Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 99 Thế Giới Hiện Thực 22 Trung Hoa ở bên hồ khu nhà phố nội Trung Phụ hỏi Trung Hoa, người thấy thế nào? Người cảm thấy hắn nói được có hay không căn cứ. Trung Hoa nằm ở phòng vệ sinh bồn tắm, bên trong là tân đổi hồ nước mát lạnh thấm lạnh. Hắn đã nhìn không ra là một nhân loại. Trên người vải trải rộng, mặt bộ ngũ quan biến hóa cực đại, nửa bên mặt trầm ở dưới nước lộ ra tới đôi mắt giống cá phao mắt. Nghe được chính mình ba hỏi chuyện, hắn giật giật ngồi dậy, hoạt lưu lưu thân thể chính mình chịu đựng không nổi bồn tắm, vẫn là chung phụ qua đi đem hắn nâng dậy tới, lại lấy đặc chế tấm ván gỗ đem hắn cố định chủ. Trùng Hoa lộ ra chân càng không có mặc quần, hai chân chi gian mọc ra lá mỏng, đem hai chân dính hợp ở bên nhau, ngón chân đầu phi thường mơ hồ cơ hồ muốn xem không ra ban đầu năm ngón chân bộ dáng. Trùng phụ thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt, hiện tại thê từ cùng nữ nhi đều không có phương tiện tiến vào xem hắn, chỉ có chính mình thường xuyên tiến vào, lại làm trong lòng khổ nước mãn đến độ muốn tràn ra tới. Hào hào một người như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Trung Hoa mở miệng thanh âm cũng có chút bất đồng, bất quá cũng may nói ra nói còn có thể làm Trung Phụ rõ ràng mà nghe được. Bà ta không cảm thấy không đúng chỗ nào. Người đêm nay đem ta đưa đến trong hồ đi thôi, ta đi thám tính một chút có hay không tin tức. Đi vào nơi này lúc sau, hắn như cá gặp nước cũng không hề bởi vì khát thủy mà mất đi lý trí. Chỉ là trên người hắn hết thải thủy sinh sinh vật đặc thù càng ngày càng rõ ràng, đến bây giờ đã không đứng lên nổi cũng hoàn toàn không rời đi thủy. Nói không rõ là tốt là xấu, chỉ là nếu vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không tồi, hắn có thể bắt cá cấp người trong nhà cái thiện sinh hoạt chính mình cũng có thể sống được tự do một ít. Bất qua cái kia du hành lời nói hay là nên coi trọng một chút liền đến trong hồ đi thám tính một chút tin tức nơi đó đầu tồn tại đồng loại nhiều như vậy, nếu thật sự có mùa khô đó là sống còn đại sự nơi đó khẳng định sẽ có manh mối. Buổi tối tiến đến phía trước Trung Phụ đem Trung Hoa đưa đến trong hồ, xem Nhi Tử đối chính mình phất tay, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước không thấy bóng dáng, hắn mới thở dài về nhà. Này trong hồ đại quái vật chính mình Nhi Tử nói hắn cũng nhìn không ra là thứ gì. Bất quá kia đồ vật cũng không công kích hắn, vì thế Trung Phụ mới yên tâm mà đưa Nhi Tử đi rốt cuộc ở trong hồ chính mình Nhi Tử mới càng thêm thoải mái. Hải tử đều như vậy, dù sao cũng phải làm hắn sống được tự tại chút đi. Trên đường gặp nhà khác cũng là ôm khiêng, mặt trên che một tầng chăn đơn. Từng người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. chung phụ thở dài, đều là người đáng thương. Trung Hoa ở đáy nước hạ du lịch, hắn tuy rằng hận những cái đó cắn hắn cá, nhưng là đồng hóa lúc sau lại đối bọn họ sinh ra vô pháp khống chế huyết mạch hào cảm. Hắn gần nhất mới vừa học được cùng những cái đó ca câu thông, chỉ cần né tránh một ít đại hình đi săn giả ở hồ hạ là phi thường an toàn. Bất quá hắn cũng không có hướng hồ trung tâm bên kia bơi đi, huyết mạch tiềm thức nói cho hắn, nơi đó không thể đi. Bởi vậy hắn giống nhau chỉ ở khoảng cách bên bờ hơn 10 mét địa phương hoạt động. Cái này hồ quá lớn, cho dù là hơn 10 mét xa địa phương, cũng mới là thuộc về mảnh đất giáp xanh mà thôi. Kia đầu thật lớn đáng sợ quái vật liền ở tại hồ trung tâm đáy hồ chỉ có mỗi ngày buổi tối mới ra đến. Bất quá hắn không dám tới gần, cũng liền không có thấy rõ đó là thứ gì. Thực mau, ban đêm hoàn toàn đen, trùng hòa ăn luôn các đồng bọn chia sẻ cho hắn không biết là cái gì trùng loại thịt liền cảm giác được dòng nước kịch liệt kích động, hắn chạy nhanh cùng mặt khác bầy cá cùng nhau hướng an toàn địa phương bơi đi. Bên tài tiếng nước ẩm vang, hắn cảm giác được lại là kia chỉ to lớn đại quái vật đi lên. Quả nhiên, thực mau tiếng ca lại lần nữa vang lên, chỉ là có bọn họ này đó cá người tin tức người chung quanh dọn đến xa hơn. Cho dù có người bị dụ dỗ lại đây cũng sẽ bị bọn họ gõ vực ném ở bên cạnh trong phòng Chính là này chỉ đại quái vật rốt cuộc khí tạc nhẫn lại không được Dòng nước lại lần nữa kịch liệt lưu động kia con quái vật thế nhưng hướng bên bờ di động Di động, nó lần đầu tiên di động Xôn xao liền như vậy hơi hơi di động Hồ nước lại giống sơn băng địa liệt giống nhau Mãnh liệt mà ập lên mặt đất một cái một tầng lâu đầu sóng đánh qua đi Phụ cận con đường lập tức biến thành thủy lộ Tiếng ca trở nên càng thêm lành lót, hoặc nhân, không đếm được hắc ảnh từ trong bóng đêm đi tới Trung Hoa nôn nóng mà ở trong đó phân biệt ra bản thân cha mẹ cùng muội muội một tay túm một cái, trong miệng răng cư còn cắn nàng muội muội quần áo. Vô pháp hành tàu hai chân ở ướt át trên mặt đất cọ sát cọ sát. Thật vất vả trên đường người trong nhà tỉnh lại mới cho nhau giúp đỡ rời xa này một mảnh. Chúng ta trụ đến xa như vậy vì cái gì còn? Đi mau, Trung Hoa tiêm thanh kêu. Thẳng đến chạy đến phía trước chích màu vàng quà từ quả trong rừng, bọn họ mới yên lòng. Sau lại tiếng ca ngừng, mặt đất lại kịch liệt mà run dày lên, phẳng phất có quái vật khổng lồ trên mặt đất hành tẩu Sợ tới mức mọi người run bần bật, thẳng đến ngày hôm sau, may mắn còn tồn tại mọi người mới dám trở lại bên hồ đi xem tình huống kết quả chấn động, hồ nước khô cạn đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng thủy ra. Thiên A. Hơi mỏng thủy dưới da là mặt khác loại cá tễ tệ ai ai không ngừng vẫy đuôi, phát ra bùm bùm tiếng nước. Kia con quái vật có phải hay không đi rồi. Có người chỉ vào hồ trung tâm, hồ trung tâm bởi vì địa thế nguyên nhân, còn có một cái vũng nước thật sâu mà trụy ở đáy hồ. Chính là kia con quái vật không có khả năng giấu ở cái kia vũng nước hạ như vậy đại thể tích đâu. Còn không kịp cao hứng, chẳng lẽ là quái vật đem chỉnh hồ thủy đều mang đi. Không có biện pháp bọn họ đành phải chạy nhanh nắm chặt thời gian, thừa dịp Thái Dương còn không có đem kia tầng thủy ra hoàn toàn phơi khô phía trước trang thủy. Trung Hoa phi thường khó chịu, hắn đã thói quen mỗi ngày ngâm ở hồ nước hiện tại chỉ cảm thấy đặc biệt khô giáo, vậy cá chính là hắn làn da, vậy cá khô khốc cũng liền ý nghĩa hắn phi thường khát thủy. Nhịn một chút ta hiện tại liền tới cho ngươi phóng thủy. Trung Phụ tới tới lui lui đổ mấy thùng nước mới đưa bồn tắm phóng mãn thủy tùy cơ phát sầu nói, làm sao bây giờ đâu Làm sao bây giờ đâu? Rất nhiều người đều đang hỏi vấn đề này. Tới rồi buổi chiều nhất nhiệt thời điểm, những cái đó các người đều rất khó nhai, không ít cá nhân ra đều đã xảy ra. Các người mất đi lý trí đã thương người sự tình chính là Trung Hoa cũng ở đau khổ chống đỡ. Bà các ngươi đi nhanh đi. Hồi tiểu khu, đi theo du ra đi. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta liền không đi rồi. Ngày này, các loại lựa chọn đều ở phát sinh, lệ cảnh uyền tiểu khu người đại đa số quyết định hồi tiểu khu đi, ban đầu cư dân ở trao đổi tình báo lúc sau, cũng tính toán đi theo bọn họ trở về, người luôn là tương đối có khuynh hướng đến chính mình tương đối quen thuộc địa phương đi. Trời chưa sáng bọn họ liền chuẩn bị rời đi, có người trước khi đi không cam lòng đi bên hồ xem, lại phát hiện hồ hoàn toàn khô cặn liền giữ lại mênh mông vô bờ hố sâu. Trung Hoa ở cha mẹ muội muội một đêm tuyệt vọng tiếng khóc chung rốt cuộc cắn răng đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau đi người trong nhà đem hắn cột vào hắn ba bối thượng hắn muội muội dọc theo đường đi tinh tế mà hướng trên người hắn sái thủy làm hắn thoải mái một chút Trung Hoa có thể nói là số ít mấy cái rời đi cá người rất nhiều cá người đều hạ không được quyết tâm rời đi ở còn có thủy bể cá trông trốn tránh hiện thực Tiểu Cần đừng sái này đó thủy về sau các ngươi còn muốn uống. Mặt trời chói trăng, đoàn người uốn lượn mà hướng tiểu khu phương hướng đi đến tới rồi 9 giờ thời điểm liền đến đạt tiểu khu. Này nhóm người khiến cho mọi người lực chú ý, dò hỏi lúc sau mới biết được nguyên lai hồ nước khô. Sao có thể, nghe thấy cái này tin tức du hành cũng hoảng sợ cẩn thận hỏi mới biết được kia chỉ không biết quái vật cũng rời đi. Dù phụ nghĩ nghĩ kia hồ mực nước có thể hay không là bởi vì kia chỉ đại quái vật mới có thể như vậy cao. Hắn so đo. Nếu nó phi thường đại nói, đi vào trong hồ khi liền sẽ đem mực nước nâng lên bất quá cũng không có khả năng vừa đi, mực nước liền như vậy thấp a Không nghĩ ra, liền không nghĩ, nhà bọn họ đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, cơ hồ đem toàn bộ ra có thể mang đi đều mang đi. Bọn họ tính toán lại nghỉ một ngày, làm du mẫu nghỉ ngơi nhiều một ngày, ngày mai lại lên đường. Dù mẫu cũng thực để ý, không riêng nghỉ ngơi còn cần thêm tu luyện một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Dù ra tiếp đãi không ít người, vì không cho người quấy giày đến du mẫu nghỉ ngơi, du hành đem người toàn bộ lãnh đến dưới lầu đằng lều hạ. Truy vấn hắn nhiều nhất chính là vì cái gì hắn sẽ biết mùa khô. Du hành đem sở hữu đều đẩy đến kia chỉ điều trên người, một đống người hẳn là đều biết nhà ta phía trước tới một con đại điều. Nói chính là kia chỉ điều nói cho hắn, kia chỉ điều sẽ nói tiếng người. Mặt khác hỏi chuyện một mực không biết đối mặt những cái đó nói chuyện tương đối hướng người hắn cũng chỉ có một câu ta không phải phạm nhân ngươi nếu là tưởng thầm ta chúng ta có thể trước đánh một trận ngươi hẳn là sớm nói cho chúng ta biết hiện tại hồ đều làm du hành nhấc chân liền đi bị người kéo lại đừng tức giận đừng tức giận hắn nói chuyện không đầu óc du hành a nhà các ngươi khi nào đi a ngày mai nhanh như vậy có thể hay không vãn hai ngày chúng ta đồ vật còn không có thu thập Du hành liền biết bọn họ ý tứ, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước cùng đường có thể, bất quá mỗi người đối chính mình phụ trách. Này, ha ha ha, khẳng định khẳng định, ngày mai 6 giờ nhà của chúng ta liền xuất phát, phải đi chính mình nhìn thời gian đi. Cuối cùng cũng không có sửa đổi thời gian, từ kia hồ cũng làm, trong hồ quái vật cũng rời khỏi sau, du hành trong lòng gấp gáp cảm liền càng cường. Đến chạy nhanh đi. Ngày này, du hành cùng du phụ còn không dừng mà nấu nước đem trong nhà tồn kho củi lửa đều thiêu hủy lúc sau, du hành còn đi chém một ít dùng dư lại cũng đặt ở nhẫn chữ vật. Thiêu tốt thủy bị huyền sạch sẽ mà thu hồi tới, lấy phương tiện trên đường có thể uống. Buổi tối cái này ở hơn 20 năm trong nhà, du hành sau khi trở về lần đầu tiên không có tu luyện thoải mái mà nằm ở trên giường, hào hào mà ngủ một giấc. Trời còn chưa sáng, liền nghe được bên ngoài điều cầm loại hoạt động thanh âm, thanh âm kia bất đồng dĩ vãng là buổi sáng sơ minh, mà là dồn dập hô bằng gọi hữu Ở đánh răng thời điểm, hắn liền nhìn đến một đội đội điều cầm ở trong rừng bay qua, giống vô số run dày giải lụa hướng phương xa thổi đi. Ăn xong cơm sáng, lại đem trong nhà dư lại đồ vật thu hào, du mẫu bối một cái bao, du hành cùng du phụ trừ bỏ bối một cái siêu cấp bao lớn, trên cổ cũng bộ một cái túi từ. Giao phay cây búa chờ vũ khí đều đặt ở thuận tay địa phương, người một nhà không màng nóng bước theo thường lệ bọc đến phi thường kín mít. Đi thôi, đi thôi, ân, chương 100 thế giới hiện thực 23, khóa lại môn, một nhà ba người xuống lầu, ở dưới lầu đợi 10 phút người lục tục đều tới. du hành đại khái quét vài lần quen mắt xa lạ quen mắt liền có trông hoa một nhà từ ngọc mạn một nhà. Trong đó có không ít người bao vây đến đặc biệt kín mít giấu ở người nhà phía sau, không nói một lời. Hơn nữa đối hắn tầm mắt đặc biệt mẫn cảm, hắn tầm mắt mới vừa đào qua đi, người nọ liền cúi đầu nghiêng người. Hắn thu hồi ánh mắt nói, đi. Một hàng trăm người tới, ở cửa sổ sau, trên ban công, ven đường đám người nhìn theo hạ chậm rãi biến mất ở rừng cây chi gian. Bụi cỏ trung bỗng nhiên nhảy ra vài chỉ động vật nhảy nhót mà hướng phía bắc chạy tới. Lưu lại người kinh giác hôm nay loài chim bay đặc biệt sinh động, bên tai cánh trục động thanh âm cũng không gián đoạn có người trần chờ mà nói các ngươi xem những cái đó đều có phải hay không cũng ở truyền nhà a ha ha ha ngươi suy nghĩ nhiều quá đúng vậy sao có thể sao ngày hôm qua đi bên hồ xem tình huống người đã trở lại không có chu diệu binh hỏi còn không có chu diệu binh nhíu mày quá chậm liền tính là trên đường qua đêm hiện tại cũng nên đã trở lại tới rồi giữa trưa bên hồ xem tình huống nhân tài trở về hồ là thật sự làm nơi đó còn có thật nhiều quái vật Cái gì quái vật, nhân ngư, nhân ngư, tê, thật sự, chúng ta mang theo hai chỉ trở về, trên đường đã chết một con, các ngươi nhìn. Wow, nhắc tới tóc lộ ra tới mặt bộ tựa cá tựa người. Đây là thứ gì, hắc hắc hắc không biết dù sao không phải người bình thường. Kia thủy sự tình nói như thế nào đâu, chúng ta muốn đi tìm tân nguồn nước đi. Vẫn là có người không thích như vậy diễu cợt này đó các người cảm thấy nhân ra rốt cuộc nguyên lai là người bất quá càng để ý vẫn là sau này sinh tồn trạng huống, bởi vậy cũng không có nói nhiều, mà là hỏi lúc sau phải làm sao bây giờ tới. Đi, khẳng định đến đi. Thảo luận lúc sau, không biết thế nào liền quyết định hướng phía Bắc đi tìm. Rốt cuộc thượng một lần phía Bắc không như thế nào tìm, phía Tây cùng phía Nam đều đi tìm. Kỳ thật phía Tây phía Nam không phải không thể đi, chỉ cần đi được lại xa một chút có lẽ cũng sẽ có thu hoạch đâu. Chính là đại gia vẫn là nhất trí đồng ý hướng phía bắc đi, khả năng những cái đó chuyển nhà bắc người trên vẫn là đối bọn họ sinh ra một ít ảnh hưởng đi. Bên này du hành bọn họ một đường còn tính thuận lợi, rốt cuộc đi chính là thôi nam chỉ lộ thượng một lần bọn họ bác đội ra tới tìm thủy đi con đường kia. Ban đêm bọn họ như cũ dâng lên đống lửa, ngủ trên cây, ngủ ở đống lửa làm thành vòng tròn lớn trong giới đều có. Có tiểu hài tử ở như vậy không khí giữ ngược lại cảm thấy phi thường kích thích chơi đùa đùa giỡn, giống ở cắm trại giã ngoài. Không cần xào, an tĩnh, các đại nhân quát mắng, chính là tiểu hài tử nơi nào hiểu được đại nhân lo lắng, ngược lại hì hì cười đi nhặt cây đốt chơi. Đều quản quản chính mình hài tử, trời tối không cần lại chơi. du hành đem cây đốt đoạt lại, ném về đống lửa, đem còn muốn chạy loạn nam hài bắt lấy, ở trong đám người nhìn quét đây là ai ra hài tử. Lãnh trở về. Một nữ nhân chạy ra đem Nam Hải ôm lấy, ngươi như vậy hung làm gì, đều là hài tử. Chơi hỏa không được muốn chơi, chính ngươi cho hắn điểm một cái đống lửa đi. Du hành xoay người đi bát khải đống lửa, ném vào đi hoàng đẳng phấn, thực mau trong không khí hoàng đẳng phấn đã có thanh mộc hương khí liền tràn ngập mở ra. Đỉnh đầu du mẫu kêu hắn, đi lên đi, nên ngủ. Tới. Nhà bọn họ dùng đằng tâm biên võng, rớt ở trên thân cây, mặt trên lại phô một tầng chăn, nằm trên đó cùng ngủ võng giường giống nhau, so trực tiếp ngủ thân cây thoải mái một chút cũng càng thêm an toàn, không sợ ban đêm rơi xuống. Dù mẫu liền nằm ở bên trong, dù phụ liền ở nàng cách vách. Dù mẫu nói, ngươi liền như vậy ngủ, lại điếu một cái đi, xem như tử nằm ở trên thân cây, nàng đặc biệt sợ hắn sẽ ngã xuống, phía dưới chính là đống lửa đâu. Không cần ta liền thói quen như vậy ngủ. Mẹ ngươi mau ngủ đi, có việc kêu ta. Dù hành đã sớm làm tốt này một đường sẽ không thái bình chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới chỉ là đệ nhất vãn, liền gặp không kích. Nếu người khác thường cùng chính mình ra đi một đường, như vậy nên nói phải nói rõ ràng, miễn cho kéo cẳng. Bởi vậy qua đêm phía trước hắn liền cùng những người khác nói, đống lửa không thể đình, đây là vì phòng lang. Không thể làm người nhà đặc biệt là hài tử chạy loạn cũng không cần cao dọc ồn ào rước lấy công kích tính động vật này đó đều không phải đặc biệt khó tuân thủ, rốt cuộc ở cái này hoàn cảnh hạ sinh sống hơn 2 tháng, hơi chút có điểm nguy cơ cảm nhân ra, đều sẽ thực chú ý. Chính là này thế đạo, không phải ngươi cũng đủ cẩn thận, liền thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Nguy hiểm luôn là sẽ chính mình đi tìm tới. Dù hành trước hết nghe được động tĩnh, hắn cảm giác được mặt đất ở hơi hơi chấn động, đó là có đại đàn đồ vật lại đây. Hắn lập tức lớn tiếng đem mọi người kêu lên, lên cây có cái gì lại đây? Không ít người không rõ nguyên do, thậm chí còn có nhân sinh khí mà nói, làm gì như vậy sao? Nhà ta hài từ đều bị ngươi đánh thức, cũng có giống từ ngọc mạn giống nhau đối du hành tương đối tín nhiệm, hành động lực cũng mau nhân ra, không nói hai lời đồ vật cũng không thu thập chạy nhanh lên cây. Từ du hành phát giác không thích hợp đến đám kia đồ vật tới gần lại đây bất qua ngắn ngủn 5 phút. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống nhìn ra được đó là một đám một mét tả hữu cao sinh vật bộ dáng khác không nói, miệng phi thường đại, răng nanh hoành liệt thoạt nhìn liền phi thường hung ác. Kết quả cũng cho thấy đây là một đám hung hãn sinh vật chỉ thấy chúng nó ầm ầm ầm mà qua, đi chính là thẳng tắp nơi đi qua nếu có chặn đường đồ vật liền há mồm đi cắn cho đến đem chướng ngại vật nhổ. Tiếng thét chói tai tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh hết đợt này đến đợt khác chính là đã lên cây người nào dám xuống dưới cứu người mọi người đều dính sát vào thân cây, hận không thể bỏ đến tán cây thường. bất quá một phút đám kia sinh vật liền nghiền qua đi, để lại đầy đất thương hoạn. bất quá cũng may không ai tử vong. chạy nhanh đem mùi máu tươi thu thập rớt, băng bó miệng vết thương, đem mang huyết quần áo thiêu hủy. du hành biên kêu biên nhảy xuống cây, bay nhanh đem bị nghiền diệt đống lửa lại lần nữa bốc cháy lên tới. nhanh lên, không cần đem lang dẫn lại đây. kinh hồn phủ định mọi người lúc này mới giống rối gỗ giật dây động tác lên. Bị thương người không ngừng ai kêu, mùi máu tươi phi thường nồng đậm. Đại gia hỗ trợ thu thập lại đem mặt khác người cấp kéo lên thủ. Cầm đi, Du Hành đem chính mình kia trương võng giường quăng ra ngoài, làm cho bọn họ đem người cấp kéo lên. Đống lửa hô hô mà bốc cháy lên tới quyền thượng ngọn lửa đem huyết y chờ đều đốt thành cho tẫn, trên mặt đất vết máu cũng bị phiên thổ che đến dưới nền đất. Cánh vỗ thanh âm từ xa tới gần, Du Hành nheo lại đôi mắt xem, là một đám hình thể rất lớn điều. Những cái đó đều tại đây một mảnh lâm trên không xoay quanh thét trói tay trong đó có hai chỉ đáp xuống rơi xuống trên mặt đất. Kia đó là kên kên. Có điểm giống bất quá lớn hơn nữa một ít. Chúng nó thật dài mà tiêm mõm trên mặt đất dò xét một hồi lâu sau đó đầu chuyển hướng trên cây. Nơi đó có cuồn cuộn không ngừng mùi máu tươi. Kia hai chỉ kêu tiến lên tiêm trường mõm phản phất ở ánh lửa hạ lóe lãnh rợi quang. Bang bang. Liên tiếp hai tiếng tiếng súng, sau đó là hai tiếng vật thể rơi xuống đất thanh. Dù hành nhìn chằm chằm trên cây không, đợi trong chốc lát đám kia tựa kên kên đồ vật không có lại xuống dưới, ngược lại hướng nơi xa bay đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhảy xuống cây, nắm lên một con tới xem, hình thể tiếp cận một mét, mõm có thân thể một nửa trường. Hắn cầm đao đi băng thân đao leng canh vang, lại chỉ ở mõm mặt trên lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Thưa tốt! Du hành ba lượng hạ đem hai chỉ đại điều mõm từ đầu chém xuống tới, phun ra tới máu có loại quái dị mùi tanh, cái này làm cho hắn đánh mất đem điều thua thập nướng tới ăn ý niệm Hắn dẫn theo hai cầu thi thể tính toán ném đến hỏa thiêu hủy, bị người ngăn cản xuống dưới, nguyên lai like là có người đã bỏ hạ thụ, nhìn đến du hành động tác cho rằng hắn muốn nướng điều chạy nhanh lại đây thào một chút. Lớn như vậy điều nhà các người mới ba người, khẳng định ăn không hết. Có thể phân điểm cho ta sao? Ta đã lâu không ăn thịt, há còn có ta. Chờ ta xuống dưới, Du Hành nói ta không ăn, này điều huyết nghe lên không tốt ta cá nhân cảm thấy tốt nhất không cần ăn. Nam nhân tiếp nhận Du Hành trong tay điều thi nghe nghe, không có việc gì. Người xem này thịt đều là tốt khẳng định có thể ăn. Du Hành vẫn là tính toán vứt bỏ đem điều thi lấy về lui tới đống lửa ném. Ai ai ngươi người này như thế nào như vậy à? Bò hạ thụ vài cá nhân chạy nhanh lấy nhánh cây gậy gỗ đem điều thi lay ra tới du hành cao mày nghe lông chim thiêu đốt truyền ra hù vị, nghe bên tai oán giận thanh, hắn xoay người sách theo hai phó mõm ngồi ở chính mình cha mẹ ngủ dưới tàng cây đống lửa biên, bắt đầu thu thập. Đầu tiên đem có mõm đuôi bổ còn sót lại thịt hoàn toàn móc xuống, lại lấy thanh thủy rửa sạch nghĩ nghĩ, hắn giá bị lột ra bốn phiến mõm phiến ở hòa thượng nướng nướng, mõm liền hướng an toàn làm thấu, đặc biệt cứng rắn. Du hành đem đồ vật thu hồi tới, nhìn về phía bên kia đống lửa, bên kia mọi người đã từ biến cố trông phục hồi tinh thần lại, chính hứng thú bừng bừng mà nướng điểu, lấy thật dài thân cây đem điểu cố định lên, ở đống lửa thượng nướng. Ai ai phiên mặt phiên mặt, hồ hồ mau phiên, du mẫu hỏi kia điều này không thể ăn, du hành ở cành khô ngồi hào, nghe vậy lắc đầu, nếu là ta liền sẽ không ăn. Chính là mọi người lựa chọn bất đồng. Không phải nhà ai đều cùng nhà hắn giống nhau, không thiếu ăn, cho nên muốn muốn mạo hiểm hoặc là có may mắn tâm lý đều là thực bình thường. Ngươi lấy đây là thứ gì? Điều mõm mẹ ngươi xem có phải hay không thực sắc bén thực rắn chắc. Thật đúng là nếu như bị loại này điều mổ đến kia đến nhiều đau a. Khẳng định đến rớt một miếng thịt, Du Hành nói không ngừng nhìn thấy xương cốt, hắn lấy mõm hướng bên cạnh thân cây dùng sức chọc đi xuống, mõm liền đi vào một nửa trở ngại thực rất nhỏ. Hơn nữa mõm cũng không có phát sinh đứt gãy mặt, có thể thấy được này cứng rắn. Ngủ đi, trời còn chưa sáng. Dù mẫu kêu hắn, ngươi xem ngươi ba lại ngủ rồi. Ta không vây, mẹ ngươi ngủ đi, ta thường đêm này đó mõm lại dọn dẹp một chút. Hắn nhảy ra một chi trường nhánh cây, đem mõm cố định ở phía trên, này mõm hình dạng là hình cung, cố định lúc sau vẫy vẫy, phát giác còn rất thuận tay. Nhìn nhìn dưới tàng cây, bên kia đã kêu lên vui mừng ăn thưởng. Dù hành nhìn nhìn thiên đã có một ít trắng bạch Vì thế nhắm mắt một chút bất quá hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát Bên tay không phải khe khẽ nói nhỏ chính là người bị thương hừ thanh thiên thực mau liền hoàn toàn sáng Đống lực còn dư lại một ít nhiệt độ hắn lại điểm lên bắt đầu nhiệt cơm sáng Trên cây người lục tục bỏ xuống dưới từng người thu thập đồ vật Ai nha ta đi bụng đau quá mụ mụ ta kéo không ra Rời giường lúc sau đơn giản kia vài món sự, ăn uống tiêu tiểu, hiện tại không có phòng vệ sinh, vậy tìm cái cây cối, dài lên thuốc đuổi côn trùng linh tinh đồ vật liền có thể ngồi sổm xuống bắt đầu rồi. Chẳng qua hôm nay táo bón người thực sự nhiều một ít. Du phụ ngồi sổm xong hầm cầu trở về, nói bên kia ai ai ai ở kéo xú đã chết bị du mẫu một cái hạt rẻ, gõ qua đi. Ở ăn cơm sáng đâu ngươi ghê tởm không ghê tờm, du phụ liền gãi đầu không dám nói. Chờ đến muốn lên đường, lại có mười mấy người tiêu chảy kéo đến đi không được lộ. Nhất thống kế, đều là nửa đêm ăn nướng điều thịt người. Chính là chúng ta không có việc gì à. Đúng vậy, chúng ta cũng ăn, một chút việc đều không có. Chính là ăn điều thịt người cũng có người một chút vấn đề cũng chưa xuất hiện. du hành thường tiêu chảy người có thể là thể chất hoặc là dạ dày tương đối kém, mới có lớn như vậy phản ứng. Chính là hắn không có khả năng vì những người đó lại dừng lại đi xuống nói câu hiện thực hắn là một cái lợi người nhà bằng hữu người những người khác cùng hắn không cái kia giao tình cứ theo lẽ thường xuất phát cuối cùng có một phần năm người giữ lại dùng bọn họ nói chúng ta là tin tưởng ngươi mới đi theo ngươi đi không nghĩ tới ngươi như vậy máu lạnh bất cận nhân tình mới đi rồi một ngày liền ra nhiều chuyện như vậy chúng ta không đi rồi thần thần thao thao ta tin ngươi tà dù mẫu lo lắng mà xem hắn hắn cười cười làm sao vậy không có gì. Dù mẫu vỗ vỗ bờ vai của hắn, trường 101 Thế Giới hiện thực 24. Kết quả ngày này đi được thực thuận lợi, bọn họ đã vượt qua phía trước thôi nam bọn họ đi qua đường xá, trước mắt lộ đều là hoàn toàn mới con đường, bất quá hắn phát hiện một cái bị nghiền quá lộ kia lộ thẳng tắp thẳng tắp bên đường hoa cỏ tùng mộc toàn bộ bị đẩy rớt lộ ra khô giáo thổ mặt. Du hành hoài nghi đây là tối hôm qua đám kia sinh vật làm, dựa theo chúng nó hành tẩu phương hướng, lại nói thấy bọn nó tối hôm qua kia cổ gặp thần sát thần, không chút nào chuyển biến lên đường khí thế, vô cùng có khả năng chính là chúng nó khai lộ. Mà kệ có phải hay không, đối du hành bọn họ tới nói đều là chuyện tốt ít nhất hắn không cần hao hết tinh thần đi phân biệt trên đường nguy hiểm thực vật, chỉ cần đề phòng đột phát nguy hiểm là được lên đường tốc độ càng thêm nhanh. Còn như vậy mau tiết tấu mà đi rồi ba ngày, lại có người kiên trì không được chính là du hành chưa bao giờ chịu thả chậm tiết tấu. Từ trên đường đi gặp càng ngày càng nhiều động vật, hắn trong lòng càng thêm nôn nóng. Chính là ở những người khác trong mắt nhiều như vậy con mồi kia đều là thịt a Từ bỏ đều là trắng bóng ăn không hết thịt, cho dù thú đàn có nguy hiểm chính là không phải còn có lạc đơn sao. Rốt cuộc chỉ là cùng đường người, không hợp liền một phách hai tán. Hai ngày sau, lục tục có người thoát ly đội ngũ, có rất nhiều nhìn đến khu nhà phố không muốn đi rồi, có rất nhiều gặp con sông, rứt khoát bén dễ nảy mầm như vậy ở lại. Dù sao vất vả như vậy không phải vì nguồn nước, vì sinh tồn sao. Hiện tại có hà có thủy, hết thầy không đều giải quyết dễ dàng. Làm gì còn có lang thang không có mục tiêu mà đi. Chỉ có du phụ du mẫu vẫn luôn duy trì du hành, nói chúng ta không mệt. Tiếp tục đi thôi. Dư lại không đủ 20 người ở bờ sông Thu Trình, đánh hảo thủy lúc sau, tiếp tục bắc thượng. Trên đường du hành phát hiện có thể ăn đồ vật, những người khác liền sẽ yên lặng tiến lên đi đào, đi rút. Kiên trì đến bây giờ còn đi theo du ra người, khác không nói, ít nhất đều là tâm trí kiên định tương đối lý trí người. Đi đến hiện tại chỉ bằng vào mượn tín nhiệm hai chữ là đang nói đùa lời nói, nhân ra dựa vào cái gì như vậy tín nhiệm ngươi Chẳng qua bọn họ sẽ chính mình xem, chính mình tự hỏi. Trên đường gặp được động vật dị trạng thật sự quá nhiều. Bọn họ đã là phi thường mau mà lên đường, nhưng là ở trên đường gặp được động vật lại như là chạy lang thang, liền săn thú công kích cũng không để ý. Bọn họ phát hiện trừ phi chính mình trên người có mùi máu tươi bằng không những cái đó động vật đều sẽ không chủ động tới công kích bọn họ trừ phi giống phía trước ăn ngủ ngoài trời địa phương vừa lúc là những cái đó thú loại đi tới phương hướng còn có một nguyên nhân trừ bỏ này du hành ra cùng thôi nam gia mặt khác còn có năm người nhà lâu như vậy thời gian ở chung nên giấu sự tình đều giấu không được tỷ như nói chung hoa là cái cá người lý ra có một cái nữ nhi lý sầm là một cái ngoại hình tự thú thú nhân trương gia trương trăn lớn lên lấm la lấm lét lâm gia lâm khả trường một đôi phi thường rõ ràng móng vuốt ngũ quan loại thú bọn họ trên người những cái đó tân gen cũng giao cho bọn họ su lợi thị hại bản năng Đủ loại nguyên nhân, thúc đẩy này một đội 18 người đội ngũ, vẫn luôn không có dừng lại đi tới bước chân. Du hành cảm thấy, khẳng định có càng thêm gấp gáp sự tình ở thúc giục chúng nó. Bọn họ đều cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc động vật so nhân loại càng thêm mẫn cảm tỉ như mọi người đều biết động đất trước động vật sẽ biểu hiện đến không thích hợp. Vì thế bọn họ chưa bao giờ có ngừng lại. Cho dù chân bị mài ra bọt nước, cho dù thân là cá người, Trung Hoa ở như vậy thời tiết hạ phi thường khó chịu, nhưng là ở trên đường thời điểm vì giảm bớt người nhà gánh nặng, hắn ngạnh chính là chạm xuống dưới, một lần nữa học xong đi đường. Giống nhau đuôi cá hai chân lại lần nữa đứng trên mặt đất thượng, thiết thực cảm giác được thơ ấu đọc quá đồng thoại trung nhân ngư công chúa thống khổ. Nhưng là hắn ngao xuống dưới, trên người cá đặc thù thế nhưng cũng chậm rãi biến mất vài rơi xuống, lộ ra nhân loại ra thịt. Cũng chính là lúc ấy Trung Hoa mới kinh ngạc phát hiện, mới hối hận, hắn phía trước quá mức thuận theo trên người biến hóa cùng nhu cầu, không có đấu tranh, không có chống đỡ, vì thế ở thủy hoàn cảnh chung được đến thỏa mãn cũng khiến cho thân thể của mình kịch biến. Nhưng hắn vốn là có thể chống cự, có thể làm nhân loại. Chỉ cần chịu khổ, chỉ cần kiên trì, hết thảy đều có khả năng. Ngày tiếp nối đêm lên đường nỗ lực, ở một ngày nào đó buổi sáng được đến khẳng định xác định bọn họ xác thật không phải ở buồn lo vô cớ. Lúc ấy Du Hành đang ở nấu nước bỗng nhiên nghe được nơi xa ầm ầm ầm thanh từng trận. ngẩng đầu cẩn thận phân rõ là từ phương Nam truyền đến. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là đại hình động vật tới gần chạy nhanh kêu người tránh đi. Bọn họ hiện tại đã có chút ăn ý, leo cây kỹ năng cũng cơ hồ mãn điểm. Xoẹt xoẹt toàn bộ thượng gần nhất đại thủ, chính là đợi một phút Du Hành cảm thấy không thích hợp nếu là đại hình động vật mặt đất không có khả năng không có chấn cảm thanh âm kia nghe tới càng như là cự phong. Hắn mau lẻ mà hướng lên trên bò, hắn động tác chưa từng có nhanh như vậy quá, chờ cơ hồ bò đến ngọn cây, hắn mới nhìn đến bị cao lớn đại thụ che đậy không trung, phương nam không trung phi thường lượng, nhìn không tới giới hạn phẳng phất giống như tường thành khí xoáy tụ thẳng tắp mà đầy mạnh, không chỗ tránh né. kia một khắc hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài, hạ thụ hạ thụ đem chính mình cột vào trên cây mau du hành lạnh giọng hô to, biên kêu biên đi xuống bò. Chạy nhanh mau a. Sở hữu hoàng dây mây đều bị đem ra, du hành cũng không có thời gian đi quản nhẫn chữ vật tiết lộ vấn đề, chạy nhanh làm mọi người đem hoàng dây mây cột vào trên người mình. Bọn họ đem qua ngủ này cây che trời đại thụ, đường kính có 4 mét nhiều, phi thường thô tráng. Cũng may du hành phía trước chém hoàng dây mây đều là chạy đến ngọn cây bắt đầu cước chiều dài cũng có 5-6 mét. Đem số căn hoàng dây mây dùng đại lực khí trói thành bế tắc liền ở bên nhau, có thể đem đại thụ làm thành một vòng. Đừng hỏi, nhanh lên hỗ trợ. Bên tai vang lớn càng ngày càng gần, may mắn ở phong tường cuốn tới phía trước tất cả mọi người dính sát vào ở đại thụ mặt trái, đem chính mình cấp chặt chẽ cột vào trên cây. Du hành đằng ra tay lại lấy ra một cây dây mây, đưa bọn họ một nhà ba người cùng thôi nam cột vào cùng nhau. Đều nắm chặt, đến lúc này, đại gia cũng liền minh bạch suốt cuộc là thứ gì tới. Tiếng gió gào thét còn không có lại đây liền thanh thế to lớn, không khí cũng trong nháy mắt trở nên khô ráo lên trừ bỏ tiếng gió chính là cây cối cảnh lá kịch liệt run rẩy đồ vật tạp rơi xuống đất mặt bị cuốn loạn đâm từ từ thanh âm du hành nghe được càng kỹ càng tỉ mỉ chút hắn còn nghe được nhân loại thét chói tai bên cạnh vật kiến trúc bên trong cửa sổ vang lớn cái mũi còn có chút phát làm đôi mắt khô khốc không khí độ ẩm lập tức hàng đến thấp nhất bất quá đáng được ăn mừng chính là này cây cũng đủ cường đại ở phong thường cuốn qua khi vẫn như cũ sừng sững không ngã những cái đó nện ở trên người nhánh cây ở lớn hơn nữa tai nạn trước mặt không đáng nhắc tới Tiếp phong thường tới cấp đi được cũng mau. Bọn họ đoàn người buông ra nắm chặt hoàng dây mây, sôi nổi lộ ra sống sót sau tai nạn tê cười. Nguy hiểm thật, ít nhiều du hành phản ứng mau. Đại gia từ sau thân cây mặt đi ra, sôi nổi phát ra cảm thán. Các ngươi xem, một con giã thú đâm chết ở thụ chính diện đầy người là huyết. Xuống tay đi nâng, mềm như bông, xương cốt hẳn là đều bị tạp nát. Thiên a các ngươi xem. Mặt đất là thật dày một tầng thân cây màu xanh lục không trông nhìn không sót gì trời xanh không mây. Sơ thăng thái dương không có tán cây che đậy liệt liệt mà chiếu xuống tới hơn nữa khô giáo không khí cả người đều cảm thấy phi thường không thoải mái. Hảo làm a du hành tưởng chẳng lẽ đây là mùa khô tới. Lúc này đây gió lốc làm cho bọn họ trong lòng càng thêm vội vàng. Như vậy khô giáo cự phong nếu lại đến vài lần khẳng định phi thường nguy hiểm. Từ ngọc mạn lặng lẽ hỏi du hành, ngươi gặp được kia chỉ biết nói chuyện điều còn nói khác sao? Tỉ như nói đi đến nơi nào liền tính an toàn. Thấy du hành lắc đầu, nàng phi thường thất vọng mà thở dài quá đáng tiếc lạc khó được gặp được như vậy hiếm lạ chim chóc ngươi như thế nào không hỏi nhiều vài câu đâu. Nó cũng không biết, nó trong trí nhớ chỉ có mẫu thân câu kia công đạo dư thừa toàn bộ không có. Hướng bác đi, đi đến nhiều bắc đều không có chỉ làm nó ở lần thứ hai sinh trưởng hoàn thành lúc sau lập tức xuất phát. Du hành bọn họ lại lần nữa xuất phát lúc này đây liền phát hiện trên đường biến hóa phi thường đại. Mặt đường phi thường trụi lùi, đừng nói nguy hiểm thực vật ngay cả những cái đó bình thường cây cối cũng hoàn toàn không có. Tuy rằng nói như vậy lộ hào tẩu không ít nhưng lại làm nhân tâm thần không yên. Hơn nữa khuyết thiếu không ít đồ ăn, đi ra kia một mảnh rừng rậm lúc sau, bọn họ lại lần nữa đi ngang qua nhân loại kiến trúc khu, nhìn những cái đó kiến trúc rách nát không xong ít có người khí. Là thật sự không có người. Bọn họ cảm thấy không thích hợp chuyên môn đi thăm khu nhà phố, lại thật sự không có nhìn thấy một người. Mọi người đều cẩn thận một chút. Lúc sau bọn họ gặp được thú loại nhiều hết mức phảng phất tới rồi một cái biên giới điểm sở hữu động vật đều ở hướng tới cái này phương hướng tới. Bọn họ bất đắc dĩ càng thêm cẩn thận liền sợ không chú ý bị cái gì đại hình động vật một chân dẫm đã chết. Ở trên đường đi rồi 16 thiên, những người khác đồ ăn đều ăn xong rồi. Trên mặt đất có thể tìm được đồ vật rất ít, mặt đất khô giáo, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Du hành không biết là địa giới bất đồng, vẫn là kia trận gió tạo thành. Bởi vậy bọn họ thường xuyên đi săn, nhìn chuẩn những cái đó độc thân, thể tích tiểu chút con mồi xuống tay. Dù ra tuy rằng còn có đồ ăn chứa đựng nhưng cũng thường xuyên săn thú bổ sung. Thôi nam còn lại là săn xà năng thủ cơ hồ không thiếu qua ăn, mặt khác tam gia bởi vì có thú nhân hóa người nhà cũng có vượt qua thường nhân săn thú năng lực. Trừ bỏ từ ngọc mạn một nhà đều là người bình thường, cùng Trung Hoa cá nhân thể chất, săn thú năng lực kém rất nhiều. Bọn họ liền ôm đồm sở hữu tạp sống, đốn củi nhóm lừa thịt nướng dùng chính mình lao động trao đổi tới một ít đồ ăn. Bọn họ nhất thả lòng thời điểm, chính là ăn cơm thời điểm. Đã không có đối tượng thân biến dị cố kỵ phòng bị ở đồng loại, cộng quá hoạn nạn người trước mặt, bọn họ lần đầu tiên trực diện chính mình trên người dị thường, cho nhau trao đổi tin tức. Lâm khả thở dài ta cũng không cảm thấy đây là không tốt biến hóa ít nhất thân thể của ta tố chất cường rất nhiều tính lực hào chạy bộ cũng biến nhanh chỉ là tìm không thấy người có thể giao lưu giao lưu, vốn dĩ trên lầu Xex cũng biến thành như vậy ta còn tính toán đi tìm nàng tán gỗ một chút không nghĩ tới nàng nhảy lầu. Kia người nhà nháo thật sự hung, nhà nàng ở dưới lầu đều nghe được đến cái gì quái vật. Chói lại, kia người nhà cũng hoàn toàn không cho người khác đi nhà hẳn an ủi, sau đó mỗi một cái ngày mưa sáng sớm nữ hài từ kia liền nhảy xuống đi. Cho dù sau lại cái kia họ vương nữ nhân khua môi múa mép kia người nhà phẫn nộ mà chém nữ nhân kia có ý thứ gì đâu. Không có giống cha mẹ nàng giống nhau từ đầu đến quê ái nàng, duy trì nàng, bức cho chính mình nữ nhi nhảy lầu. Hiện tại còn xính cái gì cha mẹ tình, nàng phi thường may mắn chính mình có như vậy tốt cha mẹ, đối nàng cũng phi thường tín nhiệm, nghe được nàng trực giác liền đi theo nàng cùng nhau rời đi. Trung Hoa cũng nói, đại bên hồ cá người cũng có rất nhiều, không ít là ngày đêm sinh hoạt ở trong nước nếu là ban ngày mọi người thấy tổng hội bị đánh. Nhưng nếu là giấu ở trong nhà, mọi người ngược lại sẽ không như vậy kịch liệt thái độ ngầm đồng ý. Đối Đãi tân xuất hiện giống loài, vẫn là từ nhân loại biến hóa mà đến, mọi người luôn là tâm tồn khúc mắc lại nhịn không được dùng tìm kiếm cái là ánh mắt đi nhìn trộm. Trương Trần vẫn luôn rất là quan, ta cảm thấy đây là thực tốt biến hóa, chúng ta nhân loại có được động vật nhạy bén, này chẳng lẽ không tính một loại tiến hóa sao? Sau đó giọng nói vừa truyền, hâm mộ mà đối thôi Nam nói, bất qua chúng ta đều không bằng ngươi, ngươi thoạt nhìn cùng nhân loại vẫn là giống nhau như đúc nhưng là năng lực hoàn toàn không thua chúng ta. Thôi Nam cười cười, đôi mắt giống mông một tầng lá mỏng, chiếc xạ u lãnh rợi quang, cúi đầu cắn thịt ăn thời điểm, lưỡi rắn mơ hồ có thể thấy được. Bất quá ta tò mò nhất chính là du hành, ngươi rốt cuộc là hợp cái gì động vật đặc thù? Chẳng lẽ là chuột túi? lâm khả che miệng suy suy mà cười rộ lên, lông xù sù lỗ tai run lên run lên. Dù mẫu cũng buồn cười, đem đầu đáp ở du phụ trên vai. chương 102 Thế giới hiện thực 25. Thấy những người khác đều đang xem chính mình, du hành xua xua tay, ta thật sự không biết các ngươi chẳng lẽ nhận thức cắn các ngươi thú loại trùng loại kia nhưng thật ra, dù sao cắn ta kia chỉ ta liền không quen biết. Người nói kỳ quái, như thế nào này đó động vật như vậy hung. Nhân loại như vậy nhiều năm sinh sản, nhiều lần từ tai nạn người trung gian lưu mồi lửa có thể kéo dài, gen đủ cường đại rồi đi. Kết quả hát, còn so bất quá những cái đó sốc sinh. trương chăn thở dài, cắn một ngụm thịt biên nhấm nuốt biên nói, chúng ta những người này sống sót người đã đủ may mắn, không ít người đều chịu không nổi tới, trực tiếp đã chết. Cuối cùng nhếch miệng cười, lộ ra sắc nhọn hàm răng trắng, chúng ta gen vẫn là ở tiêu chuẩn trở lên tích. Cơm nước xong, du hành ở phụ cận cha xét, đang ở đào thảo căn, thôi nam lại đây ngồi xổm xuống cùng nhau đào. Người nói chúng ta phải đi bao lâu? Không biết, thôi nam thở dài một hơi, không khí càng ngày càng làm. Người xem này đó thụ hắn cầm đao không nhẹ không nặng mà một chát thân đao hoàn toàn đi vào thân cây, lại phiên tay một rào, bên trong đều là khô sốt thưa thớt. Hoàn toàn mất đi hơi nước. Du Hành gật đầu, chỉ có thể tiếp tục đi rồi. Cũng là, dù sao phương hướng là đúng, chỉ cần đi xuống đi tổng hội tới mục đích địa. Nghĩ nghĩ, Du Hành nói, bất quá chúng ta như vậy đi xác thật quá chậm. Người hai chân lại mau cũng chỉ có thể như vậy, so với những cái đó ầm ầm ầm lên đường động vật, bọn họ tốc độ quả thực bất kham nhắc tới. Hai ngày này nhìn thấy động vật cũng ít rất nhiều, không biết chúng nó có phải hay không đã đều đi tới bọn họ phía trước. Nếu có thể làm đại hình động vật mang chúng ta cùng nhau đi thì tốt rồi. Dù hành có cái này ý tưởng thật lâu, đặc biệt là nhìn đến chính mình cha mẹ như vậy mỏi mệt thời điểm, bất quá luôn là ngộ không đến thích hợp đại hình động vật nếu không chính là một đoàn ẩm vang mà qua đuổi đi không đến một con lạc đơn, nếu không chính là thoạt nhìn phi thường không dễ chọc. Chờ cơ hội đi, cái này ý tưởng nơi này người đều có thú nhân đặc thù nhân thể chất hảo rất nhiều, nhưng là bọn họ người trong nhà cha mẹ ở như vậy cường độ sóc này hạ phi thường ăn không tiêu. Đặc biệt là Trung Hoa kia càng là so với người bình thường còn khó chịu. Bọn họ ở tránh né mặt khác động vật đồng thời cũng ở tinh tế tìm kiếm hy vọng có thể được đến một con không như vậy có công kích tính, hành động không như vậy nhanh chóng đại hình động vật. Này rất khó, dù sao bọn họ vẫn luôn không tìm thấy. Trong lúc lại gặp lần thứ hai phong thường, này một đợt phong toàn nhưng không bình thường, đột nhiên bọn họ tất cả mọi người xoa xoa tay chân kinh nghi bất định hỏi có phải hay không hạ nhiệt độ. Hảo lãnh Những người khác đều không có mang chống lạnh quần áo, vẫn là du hành phân cho bọn họ vài món. Thật sự quá lạnh, đây là muốn tuyết rơi đi. Bọn họ tránh thoát phong tường chính diện tập kích lại tránh không khỏi không chỗ không ở nhiệt độ thấp. Lúc này không khí trở nên lại làm lại lãnh kia mấy cái thú nhân đặc thù người đều nhẫn nại không được liền động tác đều mất đi linh hoạt. Đặc biệt là thôi nam, nói chuyện đều có thể chính mình ngủ đi xuống, vẫn là du phụ đem hắn khiêng lấy bằng không liền mặt chiều hạ nện xuống đi. Như vậy không được chúng ta quá chậm, loại này phong trào lại đến một lần, chúng ta đều đến chơi chơi. Du hành cổ khóa ở khăn quàng cổ bên trong, nói chuyện phun ra chính là trắng xóa sương mù. Chính là luôn là tìm không thấy thích hợp đương xe tiện lợi động vật liền tính trên đường tìm được mấy chiếc xe, lại cũng vô pháp ở như vậy rậm rạp trong rừng chạy. Nặng nề không khí phi thường áp lực thẳng đến lại qua 10 ngày, đói khổ lạnh lẽo hết sức du hành ở ban đêm thấy được một chỗ ánh sáng. Lúc ấy cũng là trùng hợp hắn bởi vì áp lực giấc ngủ không tốt nửa đêm tỉnh lại đi tiểu hiện tại nơi nhìn đến đều hoang tàn vắng vẻ vật kiến trúc bên trong không biết vì sao không thấy chút nào bóng người. Ban đêm đen như mực liền ở ban đầu lệ cảnh uyền tiểu khu thường xuyên nhìn thấy sáng lên côn trùng đều không có bởi vậy một chút ánh sáng hiện ra liền hấp dẫn du hành lực chú ý. Hắn kích động một cái chớp mắt sau đó bình tĩnh lại, lại đợi trong chốc lát phát hiện bên kia ánh sáng không phải biểu hiện giả dối, nguồn sáng càng ngày càng nhiều, nếu không phải di động cây đốt chính là xe. Hắn yêu cầu làm rõ ràng đó là địch là hữu hắn đánh thức những người khác thiết minh tình huống ta đi gặp các ngươi trước đừng cử động. Hắn tốc độ là nhanh nhất, lâm khả hoang mang chúng ta có thể cùng đi nha. Nàng cũng không có cảnh giác nhân loại ý niệm, nàng ba vỗ vỗ nàng, nghe ngươi du ca. Ta cũng đi thôi ta cũng chạy trốn mau. Cuối cùng Du Hành cùng Trương chăn cùng nhau xuống lầu, bay nhanh mà hướng tới nguồn sáng mà chạy tới. Là người, là người, xuyên chính là quân trang a a a Trương chăn nhịn không được kêu to lên trong giọng nói là vô pháp ức chế kích động cùng cảm động. Thật là ăn mặc quân trang quân nhân, Du Hành cũng khó nén kích động, trở lại thấy rõ ràng một chút trước đừng qua đi. Có thể nhìn đến đám kia người đại khái có 10 người tới, đỉnh đầu đều đỉnh đèn pha theo bọn họ tác dụng ánh đèn tả hữu bắn phá. Bên tai còn nghe thấy bọn họ ở kêu trang tiểu thư. Trang tiểu thư, trước tách ra đi các ngươi qua bên kia, hai người các ngươi đến bên kia đi. Là, bị sai khiến đi ra ngoài người đạp bộ cúi chào, hướng khác phương hướng đi, trong đó liền có hai cái hướng bọn họ ẩn thân địa phương tới vì thế mới vừa đi mười tới bước hai gã quân nhân liền nghe được trong bóng đêm có người kêu gọi các ngươi là thật sự quân nhân sao dọa có người là ai ở nơi đó du hành trước đứng ra dơ lên chính mình đôi tay kỳ thật phi thường cảnh giác chúng ta là từ Essex tới người sống sót trương chăn theo sau ra tới cũng đi theo dơ lên tay chúng ta không phải người xấu các ngươi là quốc gia phái tới cứu chúng ta sao cái này chúng ta tiểu tác chỉ chính mình nhóm người này người đại tác chỉ cả nước mọi người Quỷ biết Trương Trăn ở nhìn đến thân xuyên quân phục người khi tâm tình cỡ nào kích động đó là ở hòa bình niên đại sinh ra trường thành hạ bồi dưỡng ra tới đối quốc gia trung thực tín nhiệm cùng chờ đợi. Thật đúng là chính là người sống, trải qua nói chuyện với nhau, du hành xác nhận những người này xác thật là exex quân khu quân nhân, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cái thứ nhất vấn đề chính là có hay không an toàn khu. Có, các người chỉ có hai người sao, còn có nhà của chúng ta người ở bên kia trong phòng lớn tuổi quân nhân cười rộ lên, rất có cảnh giác sao, như vậy khá tốt. Như vậy, các ngươi chạy nhanh đem người kêu lên tới ta làm tiểu trấn trước mang các ngươi hồi an toàn khu. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Chân không ngừng khom lưng, mới buông ra lớn tuổi quân nhân tay hướng người nhà ở địa phương chạy tới. Ta rất cao hứng, dù phụ dù mẫu cũng phi thường hưng phấn, ở bọn họ dân chúng trong lòng, quân nhân đó là nhất đáng tin cậy lạ. Vì thế chạy nhanh thu thập đồ vật sấn đêm liền đi theo cách kia bị gọi là tiểu chấn tuổi trẻ quân nhân đi rồi. Ở trên đường du hành không ngừng hỏi chút vấn đề, này tuổi trẻ quân nhân phi thường sang sàng, bình dị gần gũi, mà kệ là chính mình chủ động nói, vẫn là du hành bọn họ hỏi, nói ra thật nhiều tin tức làm du hành bọn họ trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Nguyên lai tuy rằng nhà bọn họ ở 18 tuyến tiểu thành thị tự biến cố lúc sau liền tin tức ngưng lại các không thoải mái thông, nhưng là ở khác không có bị chợt hiện sơn xuyên ao hồ nuốt hết địa phương, lại ở quốc gia lực lượng tổ chức hạ nhanh chóng mà hoạt động lên. Ta muốn mang các ngươi đi chính là hồ tân an toàn khu, bên kia là quân khu nơi rừng chân thu nạp rất nhiều quần chúng. Rất xa a không xa, đi đường 5 ngày là có thể đến. Bất quá trên đường các ngươi không cần lo lắng, con đường này là chúng ta sáng lập ra tới, xà trùng sẽ không công kích các ngươi. Trương Trăn tò mò hỏi, vậy các ngươi như vậy thật xa tới nơi này làm cái gì? Lục Trấn cười nói, đây là nhiệm vụ, không thể cùng ngươi nói. Ai ai là ta không đối ha ha ha. Sau đó tiếp tục nghe Lục Trấn nói chút bọn họ không biết sự tình. Các ngươi thật là quá lợi hại thế nhưng đi rồi gần một tháng đến nơi đây, bất qua các ngươi thực may mắn, theo quan chắc còn có một đợt gió lạnh lưu, liền ở 10 ngày sau ta mang các ngươi đến an toàn khu, liền không cần lo lắng an toàn vấn đề. Hồ Tân An Toàn Khu tiếp nhận rồi phụ cận tỉnh nội thành vô số quần chúng, sau lại lại khoách đến bên ngoài khu nhà phố, vòng ra một mảnh địa phương ra tới các ngươi khẳng định là trụ đến ngoại vòng an toàn khu, không cần lo lắng an toàn, chúng ta dùng đặc chế thuốc bột cùng các loại phun tề, các loại mảnh thú độc vật đều sẽ không tiến vào. Dọc theo đường đi nói chuyện với nhau đều phi thường hòa hợp thẳng đến lâm khả nhỏ giọng hỏi, vì cái gì các ngươi không có tới cứu chúng ta đâu? Vì cái gì không có nhìn đến một cái cứu viện người đâu? Liền tính là bác thượng trên đường đi qua như vậy nhiều cư dân khu bên trong còn ở rất nhiều người. Không giống bên này, phạm vi đều không thấy một người, đều bị an toàn khu tiếp nhận. Bọn họ chẳng lẽ bị từ bỏ sao? Lục Chấn nói cái này ta thật không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta khẳng định là sẽ không từ bỏ một cái quần chúng. Theo ta được biết các ngươi Essex tỉnh Essex Sơn cũng có một cái quân khu. Chẳng lẽ bên kia không có bất luận cái gì công tác sao? Xem Lâm Khả lắc đầu, hắn cao mày nói vậy rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Không dối gạt các ngươi nói. Lúc này đây tai nạn tới quá đột nhiên, viện khoa học hoàn toàn không có kiểm tra đo lường đến một tia không ổn định năng lượng, rất nhiều địa phương trực tiếp bị trợt xuất hiện núi cao, hải dương ao hồ, có độc rừng cây thậm chí là núi lửa hoạt động dung nham cấp hủy diệt rồi, có địa phương liền thi thể đều tìm không thấy. Ta nhớ rõ nghe nói rất nhiều địa phương quân khu đều liên hệ không thưởng, không biết các ngươi bên kia có phải hay không cũng là như thế này. Cái này để tài quá trầm trọng, Lục Trấn xem đại gia tâm tình đều hạ xuống, cười nói, có thể tồn tại chính là may mắn, trở về ta cùng ta thượng cấp báo cáo một chút nhà các ngươi bên kia tình huống, khả năng có thể phái binh đi cứu viện đâu. Bọn họ ở trên đường đi rồi 5 ngày, tới gần an toàn khu thời điểm, bắt đầu gặp được một ít dân chúng, Lục Trấn nói, từ ngày đông giá rét lúc sau, mà kệ là có thể ăn vẫn là có độc thực vật đều chết sạch cho nên đại gia cũng bắt đầu ra ngoài đi săn ngà đương nhiên đến lúc đó các ngươi cũng có thể ra tới đi săn không biết như thế nào ngày đông giá rét lúc sau những cái đó động vật đều hướng phía bắc chạy cũng cơ hồ sẽ không chủ động công kích người chỉ cần các ngươi chú ý an toàn hắn đem tầm mắt rừng ở trương chăn bọn họ trên người các ngươi hẳn là cũng biết những cái đó động vật có rất mạnh xâm lược tính đi viện khoa học nói tốt nhất không cần bị những cái đó động vật lấy gặm cắn phương thức công kích đến nói cách khác sẽ biến dị tình huống hảo điểm tựa như các ngươi như vậy Không cần lo lắng, các ngươi không phải duy nhất an toàn khô có rất nhiều người như vậy, chỉ cần người lý trí ở sẽ không công kích người tự do thân thể vẫn cứ chịu bảo đảm. Chính là nói nếu mất đi lý trí muốn công kích người, liền không có tự do thân thể. Trung Hòa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ bắt đầu lặn lội đường xa trên người hắn loại cá đặc thù đã biến mất rất nhiều cho dù không có sung túc thủy ngâm cũng sẽ không bởi vì khát thủy mà mất đi lý trí công kích người khác. Thật là may mắn. Lúc sau bọn họ liền gặp tương đối nhiều quân nhân tuần tra đội, Lục Chấn Phi thường nhiệt tâm đưa bọn họ đưa tới đăng ký chỗ, sau đó lại lãnh bọn họ đi vào một chỗ khu nhà phố. "Về các ngươi bên kia quân khu sự tình ta hỏi thăm sau lại đến cùng các ngươi nói." "Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi." Đại gia chạy nhanh nói lời cảm tạ, Du Hành Yên lặng mà tắt một hộp sô cô la cho hắn, không cho hắn chối từ ăn đi, bổ sung năng lượng. Lục Chấn vuốt đầu, "Các ngươi quá khách khí, ta đây đi rồi, lần tới thấy." nơi này thật tốt a. dù mẫu cảm thán, tuy rằng trong không khí đều là nào đó thuốc đuổi côn trùng hương vị, nhưng là sạch sẽ, không cần thời khắc căng thẳng huyền. hát xì, si, lầm khả đánh vài cái hát xì, si, xoa cái mũi nói chính là hương vị quá khó nghe. loại này hương vị nàng phi thường không thích, trung hoa cũng cao mày biểu đạt chính mình không thích trứng. bất quá cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giác. ra ra ra chương 103 thế giới hiện thực 26 Du hành ngủ hai cái giờ liền tỉnh lại, bắt đầu ở bên ngoài nhàn hoàng. Bên này người thật sự đặc biệt nhiều, mỗi người trên mặt đều không thấy kinh hoàng, không giống lệ cảnh uyển bên kia người, biểu tình nhiều là chim sợ cành cong bộ dáng. Hắn đứng ở cầu vượt thưởng, bên cạnh là cao ngất trong mây đại thụ, hắn thậm chí còn nhìn không tới này cây tán cây. Thiên nhiên kỳ diệu luôn là không thể giải thích ai cũng không biết cao đến như vậy đáng sợ thụ là như thế nào dựng dục ra tới chính là nó lại thật thật tại tại mà tồn tại cho dù trụi lùi chỉ còn lại có ám màu nâu cành khô cũng đủ đồ sổ. Ở lại lúc sau, bọn họ bị yêu cầu yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Vấn đề này hy vọng mọi người đều có thể lý giải bởi vì hiện tại bị động vật chờ công kích sau phát sinh biến dị người rất nhiều thường ở trong lúc lơ đáng bạo khởi đả thương người, gia tăng rồi chữa bệnh gánh nặng. Cho nên hiện tại vào ở người đều yêu cầu tiếp thu khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe. Ngày hôm sau, cái này tiểu khu người phụ trách liền tới cửa đưa bọn họ này đoàn người đưa tới bệnh viện đi làm kiểm tra. Du hành một nhà cùng thôi nam ở bước đầu thử máu trung trị số đủ tư cách bởi vậy trực tiếp liền có thể rời đi. Trung hoa bọn họ mấy cái tắc yêu cầu tiến thêm một bức kiểm nghiệm, bọn họ người nhà cũng lưu tại nơi đó chờ bọn họ. Bởi vậy du hành bọn họ trước rời đi bệnh viện, chúng ta liền ở chỗ này đặt chân sao. Thôi Nam hỏi, ta tổng cảm thấy không có gì cảm giác an toàn. Hắn dò hỏi chính là Du Hành ý kiến, ở trên đường đi rồi lâu như vậy, như thế nào đều nhìn ra được Du ra là Du Hành làm chủ. Từ trụ tiến nơi này, Du Hành còn không có thả lỏng quá, nghe vậy nói ta không biết nhưng ta cũng cảm thấy không yên ổn. Hắn nhìn về phía phía bắc trong lòng cũng có chút do dự không chừng, không biết hay không muốn từ bỏ nơi này an ổn sinh hoạt, tiếp tục mang theo cha mẹ hướng phía bắc đi. Phía Bắc rốt cuộc là rất xa phía Bắc đâu, những cái đó động vật còn ở tiếp tục hướng Bắc đi kia bọn họ đâu. Bất quá hắn vẫn là thực mau liền làm ra quyết định, hắn xoay người nhìn về phía cha mẹ, lại nhìn về phía thôi nam ta cảm thấy vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Cha mẹ gật đầu ở hắn dự kiến bên trong cảm động đồng thời cũng áp lực cực đài. Bất quá thôi nam không cần nghĩ ngợi mà tán đồng khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Thôi ca, thôi nam nói ta tin tưởng người yêu quý thúc thúc A-di tâm tình. Những lời này làm du hành cười khổ ra tới ta cũng hy vọng chính mình sẽ không làm lỗi. Này không phải nhiệm vụ, hắn không sợ chính mình ở nhiệm vụ tử vong, không sợ thống khổ, lại ở chỗ này trong thế giới hiện thực lo lắng chính mình quyết sách làm lỗi xúc phạm tới cha mẹ tánh mạng. Dù mẫu sờ sờ đầu của hắn, đừng sợ mẹ cùng ngươi ba đều sẽ bồi ngươi. Nghĩ lầm nhi từ là ở khiếp đàm mặc kệ nhi tử có như thế nào kỳ ngộ trở nên lại thành thục trung quy vẫn là chính mình nhi tử, ở đương mẹ nó trong mắt vĩnh viễn đều là chính mình hài tử. Cũng sẽ có khiếp đảm yêu cầu duy trì cùng an ủi thời điểm. du hành hưởng thụ mẫu thân an ủi, trong lòng các loại quyết định xoay cái vòng. Hắn yêu cầu trước từ cái này an toàn khu dọ thám biết đến mới nhất tin tức, sau đó được đến nơi này đuổi đi giã thú dược tề. Trải qua dò hỏi hắn biết này đó đổi đi tề là từ quân khu định kỳ phun, bất quá cũng có đối mặt quần chúng phát một ít. Người muốn a thực dễ dàng lấy, mỗi cách 5 ngày đều sẽ phát một lọ cấp nơi này cư dân, một người một lọ miễn phí. Vừa vặn ngày hôm qua mới vừa phát quá, du hành liền thương lượng lấy đồ vật cùng người này đổi mấy bình. Có hay không trái cây? Trái cây đồ hộp muốn sao? Ngày hôm sau bọn họ liền rời đi. Ở bọn họ rời khỏi sau ngày thứ ba, quả nhiên lại tới nữa một cổ tân gió lạnh chiều, lúc này đây nhiệt độ không khí trực tiếp ngã phá linh độ, mặt đất trên thân cây kết một tầng hơi mỏng lớp băng. du hành bọn họ sớm có chuẩn bị cũng không có bị thương. Mà ở an toàn khu nội chỗ nào đó cũng không khí trầm trọng. Trải qua đại lượng số liệu thu thập tân khả nơi đó dị động năng lượng càng ngày càng thật lớn, những cái đó động vật liền vây tụ ở kia phụ cận vẫn luôn không có rời đi. Bởi vì các loại vệ tinh đều mất đi tác dụng hiện tại quan chắc công cụ là trải qua cải tiến, bởi vậy mới cho tới bây giờ mới chân chính kiểm tra đo lường ra xa ở 2.000 cây em ngoại tân khả nơi đó cụ thể tình huống. Thật sự kiểm tra đo lường không ra kia cổ năng lượng là cái gì sao? Không có biện pháp kia cổ lực lượng quá khổng lồ thiết bị một tới gần đã bị cắn nuốt rớt. Có người cảm thán, nếu chúng ta có thể cùng động vật nói chuyện thì tốt rồi. Như vậy là có thể đủ biết vì cái gì những cái đó động vật không mang hình thể, không mang chủng tộc tụ ở nơi đó. Nơi đó rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì? Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Phái đi người đã trở lại sao? Này một đám còn không có trở về có thể là gió lạnh chiều chặn lộ. Thảo luận trong quá trình, có một người đưa ra ta cảm thấy động vật là su lợi thị hại, chúng ta đều biết ở có động vật bắt đầu nhích người hướng tân khả bên kia đi lúc sau, lần đầu tiên gió lạnh chiều liền đến, lúc sau gió lạnh chiều một lần so một lần lợi hại, ngắn nguồn 43 thiên, liền từ hè nóng bức trực tiếp đi vào ngày đông giá rét. Những cái đó động vật nhất định ở tránh né này đó gió lạnh chiều. Người nói có đạo lý, lúc này đây giám sát xác định gió lạnh chiều ở tân khả kia đoàn năng lượng thể diện trước đột nhiên biến mất cũng không có đối tân khả tạo thành tổn thương. Tân khả cũng không lớn, kỳ thật chính là bổn quốc cùng phía bắc nước láng giềng chỗ giao giới một cái chấn nhỏ, trước kia là du lịch thành chấn, mỗi năm mùa đông đi xem cảnh tuyết nghỉ phép người đặc biệt nhiều. Kia đoàn lực lượng thần bí liền ở tân khả chấn nơi độ cao, ngang qua cả nước thậm chí mặt khác quốc gia. Tân khả chấn liền ở trong đó, bởi vậy vì phương tiện xưng hô, liền đem quốc nội kia đoàn lực lượng xưng là tân khả năng lượng thể. Từ bọn họ bắt đầu thăm dò phương Bắc có thứ gì hấp dẫn đến những cái đó động vật khi, liền phát hiện tân khả bị một đoàn năng lượng vây quanh, bất quá này đoàn năng lượng phi thường hung hãn, mà kệ là cái gì dò xét thiết bị, giống nhau ở 500 mế ở ngoài liền sẽ không nhảy. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể viễn trình theo dõi, thấy kia cổ năng lượng càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa phái ra quân đội đi thực địa dò xét, bất quá bởi vì bên kia là thật thật tại tại trong ba tầng ngoài ba tầng ngồi sổm đầy các loại động vật đặc biệt là chưa bao giờ gặp qua đại hình mãnh thú. Những cái đó dã thú lực công kích cực đại, quân đội căn bản vô pháp xuyên qua đi tra xét tình huống bên trong. Mặc kệ có biết hay không những cái đó động vật ở nơi đó làm gì. Tổng không phải đang đợi chết đi. Chờ một chút đi, muốn nhân lúc còn sớm làm ra quyết sách. Nếu trừ bỏ tân khả, địa phương khác đều không an toàn, chúng ta cũng đến rời đi. Người như vậy quá qua loa, cái này an toàn khu hai mươi mấy vạn người đâu. Cao tầng quyết sách tác động vạn nhân sinh chết bởi vậy phá lệ cẩn thận di chuyển. Rời lúc sau đâu, cùng những cái đó nguy hiểm động vật cùng nhau ngồi canh sao. Không có khả năng, kia không phải có thể dễ dàng làm ra quyết định. Bên này đang khẩn trương mà thảo luận, du hành bọn họ hành tàu tốc độ thực mau. Bởi vì mặt đất kết băng nguyên nhân, bọn họ chặt cây chi làm ván trượt ở trải qua mấy phen đau đớn nếm từ lúc sau, rốt cuộc mỗi người đều có thể đủ hoa đơn sơ tấm ván gỗ ở sóc này, trơn trượt trên mặt đất trượt. Ở còn không có tới gần tân khả chấn nhỏ thời điểm thôi nam cùng du phụ liền cảm giác một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Bọn họ tránh ở ẩn nấp địa phương, quan sát đến mỗi thời mỗi khắc đều ở chạy vội tiến vào nơi xa kia chỗ mông lung địa giới chung động vật. Xem ra nơi đó chính là chúng nó mục đích địa. Chúng ta cũng đi sao? Bọn họ bốn người tiểu tâm mà từ biên giác địa phương qua đi thời khắc cảnh giác chung quanh. Bên này con đường phi thường khó đi, gồ ghề lồi lõm, thường thường đi vài bước liền có một cái hố sâu, hẳn là động vật lui tới thường xuyên tạo thành. Cho nên bọn họ liền đem ván trượt thu hồi tới từng bước một mà bước vào đi. Bất quá cho dù lại cẩn thận, sơ sơ đến gần kia mấy chục mét xa lúc sau, liền vô pháp lại tiến thêm một bước. Dù mẫu che miệng thật cẩn thận mà nói thật nhiều a cũng không phải là thật nhiều phóng nhãn nhìn lại rậm rạp đều là chen trúc giã thú cao bảy tám tầng lầu cao đều có người xem lá gan muốn nứt ra hai cổ phát run những cái đó to lớn giã thú tùy ý động tác mặt đất liền ầm ầm ầm chấn động lên mặt khác loại nhỏ động vật liền kinh hoàng mà chạy động khiến cho một khác phiên loạn triều không thể gần chút nữa xem ra chính là nơi này du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ chỉ một cái khác phương hướng chúng ta đến bên kia đi an toàn một chút Rốt cuộc tới rồi địa phương, hắn ngược lại không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu có thể gặp được kia chỉ điều thì tốt rồi, không biết nó hiện tại ở nơi nào. Này dọc theo đường đi hắn không phải không có mua sắm hơn người thú đồng thanh truyền dịch chính là thí nghiệm quá không ít động vật những cái đó động vật vẫn là hắn sàng chọn quá loại nhỏ động vật bằng không hoàn toàn chế không được. Bất quá những cái đó động vật nội tâm ý thường phi thường ồn ào, hoàn toàn không giống kia chỉ điều giống nhau như vậy logic mà giao lưu. Cho nên cho dù hiện tại nhìn đến nhiều như vậy động vật hoa ở chỗ này, hắn cũng không có biện pháp tìm bọn họ hỏi chuyện nói hắc anh em các ngươi đang làm gì. Còn có một cái phiền não, 30 ngày kỳ nghỉ chỉ còn lại có 3 ngày. Chiếu như vậy đi xuống, này 3 ngày hẳn là cũng không có gì tiến triển. Không quan hệ, dù hành cùng chính mình nói, đem làm nhiệm vụ đương nạp điện gần nhất cũng quá mệt mỏi. Cẩn thận ngẫm lại, ai có chính mình tốt như vậy vận khí đâu. Bị hiện thực khiêu chiến bức cho mỏi mệt còn có thể có cơ hội đến địa phương khác làm thu chỉnh không còn có chuyện tốt như vậy nhi. Như vậy tưởng tượng tâm thái lại bình thản xuống dưới. Bất quá trong ba ngày này, lại thật sự đã xảy ra một chuyện lớn, đủ để lật đổ mọi người nhận chi. Liền ở du hành bọn họ đi vào tân khả chấn nhỏ ngày hôm sau, không hề phòng bị lần thứ tư gió lạnh chiều lại lần nữa tiến đến. Dù hành có thể lần đầu tiên nhìn đến như vậy khổng lồ, hủy thiên diệt địa lực lượng ở tân khả chấn trước từ khí thế bàng bạc đến biến thành nhái mắt trừ khử chỉ cần ngắn ngùn vài phút thời gian. Thiên A, đã không có, lập tức liền không có. Dù mẫu cảm thấy mấy ngày này nhìn đến đều đổi mới chính mình nhận chi, như vậy khổng lồ lực lượng, nàng còn ở lo lắng ẩn thân địa phương vô pháp thừa nhận được kết quả những cái đó phong trào hùng hổ mà đến, lại một chút gợn sóng đều không có nhấp lên, trong chớp mắt liền biến mất. Nơi này đồ vật là cái gì? Như thế nào như vậy đáng sợ? Không cần tốn nhiều sức mà vừa như vậy đáng sợ phong trào một ngũ nuốt. phảng phất có hai mặt vô hình tường, bên này yên lặng bất động phía nam tới kia bức tường không địch lại bị ăn luôn. Thôi nam nói có lẽ chính là bởi vì như vậy, này đó động vật mới có thể không hẹn mà cùng đến nơi đây tới. Chỉ cần bước vào cái này địa phương, liền không cần e ngại cái gì gió lạnh chiều. Lại nói, khó ngạch nói muốn ở chỗ này chờ đến mùa xuân đến. Du hành, nếu là cái dạng này lời nói, toàn bộ động vật đều đôi ở chỗ này, ăn đồ vật cũng không đủ a Né tránh gió lạnh chiều mang đến sinh mệnh uy hiếp, đồ ăn nguy cơ cũng như bóng với hình. Nơi này tuy rằng không có đã chịu gió lạnh chiều ảnh hưởng, nhưng là trên mặt đất thảm thực vật cũng bị đạp hư xong rồi. Ở chỗ này ngây người một ngày, các loại đánh nhau liền không có đỉnh quá. Cá lớn nuốt cá bé, chuỗi đồ ăn xưa nay đã như vậy. Bọn họ ở thảo luận tầng tầng lớp lớp động vật bên trong nhất tới gần tầng lại ở phát sinh xôn xao Kỳ thật nơi này cảnh quan, nhân loại còn không có biện pháp dọ thám biết đến. Chỉ thấy đại khái lấy tân khả chấn nơi vĩ độ bắt đầu lấy bác toàn bộ tương khóa lại nùng bạch sương mù. Này sương mù phi thường khó lường, giật tán ở bên ngoài loãng sương mù, dễ như chờ bàn tay liền đem kia hung mãnh gió lạnh chiều cắn nuốt ở chỗ sâu trong kia xương mù càng thêm nồng đậm nùng màu trắng bày ra không phải như sữa bò vô hại lưu động quay lại chi gian có va chạm lanh canh tiếng động lúc này đây hấp thu gió lạnh chiều vẳng phất làm này đoàn xương mù tích cóp đủ rồi năng lượng nó bên trong không ngừng quay cuồng phát ra lạnh người ê răng cọ sát thanh bất quá nửa giờ sương mù rốt cuộc tản ra lộ ra mặt sau gương mặt thật mênh mông vô bờ biển rộng xanh lam sắc cuộn sóng giống nhất mượt mà tơ lụa kích động chi gian tàn mạn khắp nơi mát lạnh hơi nước. Sâu không thấy đáy, rộng lớn vô ngần. Dây tiếp theo, sở hữu động vật đều chu lên lên, phảng phất thấy được yêu thích nhất đồ ăn, không quan tâm mà nhảy xuống. Thần kỳ chính là này mặt biển thế nhưng nâng những cái đó động vật không cho chúng nó chầm xuống, từng con hoặc đại hoặc tiểu nhân động vật như là ở trên biển bước chậm, mênh mông cuồn cuộn mà biến mất ở nơi xa. Cùng thời gian, địa phương khác cũng ở phát sinh biến hóa. Kết băng mặt đất lớp băng nháy mắt hòa tan, lại ở vài giây nội hoàn toàn làm thấu. Trong không khí hơi nước không biết bị thứ gì cướp đi, hô hấp tiến phế phủ khi cảm giác được chính là lại làm lại nhiệt khí thể, làm người cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bại lộ ở hoang vu trong sa mạc. Đây là làm sao vậy? A a nhà ta tồn thủy như thế nào không thấy? Nóng quá hảo khô giáo a. Trong không khí nháy mắt kịch liệt biến hóa, du hành cũng cảm giác được. Cha mẹ cùng tôi nam ở chú ý phương xa động vật xôn xao, hắn liền đưa ra chính mình đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Càng rời đi này một mảnh đến bên ngoài, hắn cảm giác được làn da càng thêm khô giáo, cái mũi miệng khô giáo đến cực kỳ không thoải mái, ít hầu cũng ở phát ngứa. Hắn móc ra một lọ thủy nhuận nhuận yết hầu, kết quả mới vừa mở ra nắp bình liền cảm giác được một cổ ấm áp khí nhào lên chính mình mặt cúi đầu vừa thấy còn không có uống qua nước khoáng trống rỗng không có một phần ba. Dù hành ngẩn đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó cúi đầu vê khởi trên mặt đất thổ nhưỡng, sàn sạt không hề hơi nước. Co mày lấy công cụ đi xuống đào một chút, vẫn cứ như thế. Mùa khô chân chính tới sao? Du hành, người mau đến xem, nghe được thôi nam kêu hắn, du hành bước nhanh chạy về đi. Người như thế nào sắc mặt như vậy kém, miệng đều dạn nước. Uống nước đi, du hành gật đầu, đem trên tay chỉ còn nhợt nhạt một tầng nước khoáng uống xong rồi. Làm sao vậy có phát hiện? Đối, người lại đây xem, những cái đó động vật thiếu thật nhiều, người từ góc độ này xem là có thể đủ nhìn đến tận cùng bên trong. Dù hành nhìn kỹ, nhìn không được hút một ngụ khí lạnh Đây là biển rộng. Địa lý thư thượng viết đến rành mạch cái này địa phương là lục địa. Lại nói, những cái đó động vật cùng hiến tế giống nhau nhảy xuống, rồi lại cọ cọ cọ mà nổi lên mặt nước, ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng mà chạy vội càng thêm lệnh người giật mình. Kia hải có vấn đề. Dù phụ nói, người nói chúng ta muốn hay không đi theo qua đi. Đột nhiên xuất hiện hải dương gác ở điện ảnh, đó chính là đi thông một cái khác địa phương thông đạo A. Chính là chúng ta là người A. Dù mẫu ý tưởng vẫn luôn là tương đối bảo thù cùng cầu ổn. Vừa lúc cái này biển rộng xuất hiện chúng ta cũng sẽ không thiếu thủy, không cần phải hướng nơi đó đi, nhiều nguy hiểm nha. Thôi nam nhìn ra du hành thất thần, hỏi hắn, người ở bên ngoài phát hiện cái gì sao? Chào trọng điểm chào đến đặc biệt chuẩn. Du hành liền gật đầu, không sai. Đem chính mình phát hiện nói cho đại gia. Bên ngoài đã không thích hợp sinh tồn. Hắn siết chặt trong tay bình rỗng. Dù phụ du mẫu cùng thôi nam chạy ra đi xem, trở về thời điểm miệng đều khô nứt nói chuyện thanh âm khàn khàn. Thật là đáng sợ cái này làm cho người như thế nào sống. Liền như vậy không lâu sau, bên này nguyên bản tễ tệ ai ai động vật đàn liền ít đi một nửa nhiều, bên kia truyền đến cuồn cuộn không ngừng mà nhảy cầu thanh. Đối lập bên ngoài khô giáo hoàn cảnh, bên này tiếng nước nghe được nhân tâm chiều mênh mông. Không có việc gì không có việc gì, này có cái lớn như vậy hải đâu. Dù mẫu thư ra một hơi, cũng không biết cái này hải có thể liên tục bao lâu. du hành nói, nếu liên tục thật lâu nói, bên ngoài lại như thế nào hạn cũng không sợ. Nhưng là các ngươi xem, hắn chỉ vào những cái đó động vật từng bước từng bước gấp không chờ nổi mà nhảy xuống, giống như thủ này phiến hải cũng vô pháp sinh tồn giống nhau. Thôi nam nói, du hành lo lắng đến không sai, nếu này phiến hải sẽ biến mất chúng ta lưu tại này một đầu cũng là chờ chết. Thiếu thủy mà chết. Thảo luận lúc sau đến ra kết luận, bọn họ cũng đi theo qua đi. Bên kia khẳng định sẽ có ngàn, dù phụ nhẹ giọng hỏi kia chúng ta liền như vậy đi rồi, những người khác làm sao bây giờ? Hắn còn nhớ rõ cái kia an toàn khô có như vậy nhiều người đâu. Không có người cực kỳ khô giáo, những người đó có thể sống sót sao? Dù phụ ý nghĩ như vậy thực bình thường, du hành cũng nghĩ tới vấn đề này, bất qua hắn càng thêm coi trọng chính mình cha mẹ mạnh Cho nên hắn nói, ba mẹ ta không thể đem các ngươi mệnh đi đánh cuộc. Hắn có thể bằng vào chính mình cướp trình mau trở về thông tri an toàn khô tin tức này, nhưng là hắn vô pháp bảo đảm chính mình trở về thời điểm này phiến hải còn ở. Nếu này phiến hải không còn nữa, bọn họ kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Nếu làm cha mẹ đi trước chờ hắn trở về lúc sau tìm không thấy bọn họ kia hắn đi nơi nào tìm cha mẹ hắn đâu. Nếu cha mẹ ở chính mình không biết thời điểm bị thương, thậm chí tử vong hắn nên làm cái gì bây giờ vừa nhớ tới ngần ấy năm nỗ lực nhẫn nại cuối cùng lại đem cha mẹ đánh mất hắn cũng không dám lại thường đi xuống cái gì nhiệm vụ cái gì mà thế hắn toàn bộ đều không nghĩ đi nhìn chính mình như tử biểu tình một trận vạn vẹo dù mẫu hù nhảy dựng chạy nhanh ôm lấy hắn làm sao vậy làm sao vậy nơi nào không thoải mái dù hành chậm rãi lắc đầu áp xuống trong lòng trong nháy mắt khi bạo ngực chậm rãi nói chúng ta hiện tại liền đi Hảo hảo hảo đi đi đi, thật sự không có không thoải mái. Ân, tôi nam có chút chấn kinh mà lui về phía sau hai bước, lại xem du gia phô thê cùng không cảm giác được kia một khắc thị huyết cùng sát khí giống nhau, vây quanh cái kia đáng sợ hàng xóm hỏi han ân cần. Trong nháy mắt kia hắn cảm thấy cái kia hàng xóm đã không tính người, càng giống giết chóc hàng ngàn hàng vạn dã thú. Tôi nam lòng còn sợ hãi mà tưởng, một nhân loại như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ khí thế, chẳng lẽ cắn hắn động vật là cái đại gia hòa. Trừ bỏ cho một cái không gian túi còn ẩn nút như vậy đáng sợ bạo ngược xen. Cũng may ở cha mẹ quan tâm trong tiếng du hành lại khôi phục bình thường, làm thôi nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bắt đầu tới gần kia phiến hải chỉ hoãn chỉ một lát bên bờ cơ hồ không có động vật. Bọn họ tìm một phương hướng xuống nước quả nhiên xuống nước lúc sau liền cảm giác được một cổ sức nổi. Dù phụ nói, này thủy hẳn là hàm muối lượng rất cao. Bốn người chung, chỉ có du mẫu sẽ không bơi lội. Du hành liền cùng du phụ đem nàng vây quanh ở trung gian, biên du biên mang nàng. Bọn họ du thật sự mau, bất quá nửa giờ sau, làn da liền thuần nhăn lại tới, trở nên trắng. Mà làm du hành cảm thấy hoang mang chính là, này đó động vật xuống nước lúc sau đặc biệt hài hòa, mà kệ là đại vẫn còn là tiểu chỉ, đều mê đầu du chính mình. Liền tính gặp được chính mình bốn người loại cũng đương nhìn không thấy. Giống như trong nước có cái gì không chuẩn ẩu đã quy tắc. Cái này làm cho Du Hành trong lòng một ý niệm vừa động. Hắn làm ơn thôi nam nâng con mẹ nó một cái tay khác chính mình Du đến xa một chút đi thăm dò. Du mẫu lo lắng mà nhìn hắn đi xa. Lão Du A, nếu không ngươi cũng đi theo đi thôi, ta sợ hãi. Đừng lo lắng, hắn là đại nhân. Qua 10 phút Du Hành đã trở lại, ngồi ở một con tiểu sơn giống nhau động vật thường. Thia chỉ động vật đầy mặt hung tàn, lông tóc ướt rầm rề, đặc biệt là mặt bộ lông tóc ướt lộ ra rõ ràng ngũ quan, càng thêm có vẻ ánh mắt sắc bén, răng cưa như nhận cả người tản ra muốn đánh nhau hơi thở. Tới ba chiếc đem mẹ thác đi lên, này chỉ không biết danh đại cái đầu phi thường đại, ngồi xuống bốn người còn dư giả. Đi thôi, cũng không biết nó nghe hiểu không có nghe hiểu cho hà giận mà cuồng ném trên người cơ bắp chu lên một tiếng hướng phía trước bơi đi. Nó lớn lên phi thường đại, tứ chi cường tráng hữu lực di động lên thực mau, xoát xoát xoát mà liền đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Dù phụ hỏi, đây là như thế nào làm được? Nó không dám cùng ta đánh nhau, hình như rất sợ thấy huyết liền như vậy bị ta uy hiếp lại đây. Dù hành là cường ngạnh ngồi ở nó bối thượng, giơ đao cưỡng bức mới được đến này miễn phí phương tiện giao thông. Bên này du hành bọn họ bốn người rốt cuộc có thể nghỉ một hơi, kia một bên an toàn khu cũng sớm đã phát hiện bên này dị thường, phái biến dị người bay nhanh đi xem xét. Qua lại bốn cái giờ, phái trở về biến dị người đem tin tức báo cáo đi lên, liền run rẩy té xỉu. Chạy nhanh làm bác sĩ cho bọn hắn nhìn xem, cần phải giữ được bọn họ mạnh. Lúc sau chạy nhanh khai hội nghị khẩn cấp đối mặt hiện tại gặp được nan đề cao tầng cũng rất khó làm ra quyết sách. Chúng ta là người A. Cho dù bên kia là động vật thiên đường, chúng ta đi có thể sống sao? Không đi nói cũng là chờ chết. Lúc này đây thảo luận, đa số người đều là thanh âm khan khan. Trong đó một người dơ lên chính mình tay, run nhẹ nhẹ các ngươi nhìn xem ta, nhìn nhìn lại các ngươi chính mình nếu lại như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ biến thành người làm. Vốn dĩ cho rằng bất quá là gió lạnh chiều, cũng không tính cái gì. Như vậy nhiều kỹ thuật, chẳng lẽ không có biện pháp gieo trồng? An toàn khô đào như vậy bao sâu giếng nước càng thêm không sợ thiếu Thủy. Bất quá là sống được gian nan một chút, sinh hoạt trình độ thấp một chút. Có thể tồn tại là được. Chính là như bây giờ sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt bại lộ ở trong không khí tồn Thủy toàn bộ phát huy, gieo trồng cây cối toàn bộ khô khốc. Thủy, khẳng định là có ma quỷ ẩn nấp ở trong không khí không chỗ không ở, đưa bọn họ Thủy đều cướp đi. Không ngừng cướp đi bọn họ vật tư, cũng muốn cướp đi bọn họ trên người nhân thể hơi nước. Đãi ở chỗ này là chờ chết, an toàn khu đã rối loạn cái kia không biết hải chính là chúng ta một đường sinh cơ. Quân khu nguyên quan chỉ huy hạ quyết định toàn thể di chuyển đến Tân Khả trấn qua biển. Ta cho các ngươi nửa giờ, nửa giờ sau toàn thể nhân viên an toàn khu cửa tập hợp đúng hạn xuất phát. Kia chúng ta nơi này nhiều như vậy vật tư mặc kệ là nghiên cứu khoa học thiết bị vẫn là sinh sản thiết bị, chẳng lẽ nói ném liền ném? Phong tỏa đứng lên đi, nếu chúng ta còn có thể lại trở về nói quần áo nhẹ ra trận mới có thể chịu đựng được. An toàn khu động lên, hướng tân khả chấn phương hướng chạy đến. May mắn chính là bọn họ ngày thứ ba buổi tối tới thời điểm, hải dương còn tại, xa xa mà là có thể đủ nhìn đến kia phiến lang quang. Mụ mụ ngươi xem nơi đó ở sáng lên, đám người xôn xao lên, tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút, 5 phút sau lập tức xuống nước. Phía trên chỉ thị một tầng một tầng truyền tới trong đội ngũ, có người bất mãn mà nói cũng quá đuổi đi, lại không phải châu cầy. Ai nhịn một chút, sớm một chút qua đi sớm một chút yên tâm sao? Trung Hoa đã nhịn không được hạ thủy thoải mái mà thở dài. Bọn họ 5 người nhà hiện tại kỳ thật đều có chút hối hận, từ ngọc mạn nhìn nơi xa mặt biển, thấp giọng nói, không biết du hành bọn họ có phải hay không đã đến ngàn. Ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Sớm biết rằng bọn họ liền không ham kia một hai ngày an nhàn, cũng không ôm có may mắn tâm lý, cũng đi theo bọn họ cùng nhau bác thưởng. Mấy ngày nay lên đường càng thêm mệt đội ngũ cũng không ngừng lại. Trước khi đi an toàn khu đã đem kho hàng vật tư toàn bộ phát cấp quần chúng, trừ bỏ thủy. Trên đường mệt mỏi khác chỉ có thể chính mình giải quyết tụt lại phía sau cũng không ai chờ ngươi. Không biết bao nhiêu người tụt lại phía sau sau đến bây giờ còn không có đuổi theo. Nếu không phải bọn họ ngàn dặm xa xôi từ quê nhà mà đến, thân thể cũng thói quen như vậy cao cường độ thiết tấu, bọn họ 5 người nhà cũng vô pháp thuận lợi tới nơi này. trương chăn cũng thở dài, đúng vậy, ai có thể tưởng được đến bất quá nếu chúng ta tới rồi chính là chuyện may mắn, du hành bọn họ nếu tới trước cũng không tồi sao chúng ta là đồng hương, cùng quá hoạn nạn, chờ chúng ta đi đầu nhập vào bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Người là có thể xác định hải có cuối. Hải, không cuối những cái đó động vật làm gì một đám hạ sùi cào dường như nhảy xuống. Lý Sầm rất ít nói chuyện, lúc này cũng thấp giọng nói, không đi cũng đến đi, chỉ cần có thể tồn tại. Bất quá ngồi xuống nói nói mấy câu công phu, 5 phút liền đến. Nhìn quân khu quân nhân một đội đội nhảy xuống, không có phát sinh ngoài ý muốn, mọi người mới dám phía sau tiếp trước mà theo sau. Ở biển rộng xuất hiện ngày thứ 10, lại một đợt gió lạnh chiều tiến đến, lúc này đây gió lạnh chiều ở đi vào tân khả thời điểm cũng không có đã chịu ngăn cản tiến quân thần tốc nhấc lên mặt nước số trượng sóng chiều. Gió lạnh chiều lúc sau, mực nước kịch liệt giảm xuống. Mà này tự hồ là một cái tín hiệu, nước biển mực nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống, nhan sắc trở nên càng thêm thâm. Du hành bọn họ ở trên biển đã ngây người hai ngày. Theo kỳ nghỉ kỳ hạn tới gần, du hành ngược lại bình tĩnh trở lại, ở A.T. 9009 trước tiên nửa giờ thông chi hắn chuẩn bị sẵn sàng, nửa giờ sau bắt đầu truyền tống khi, hắn lên tiếng. Lúc sau hắn vẫn luôn dựa vào phụ mẫu của chính mình, một tay ôm một cái, đem chính mình đầu dựa vào du mẫu trên vai. Du mẫu cho rằng hắn ở làm nũng, cười nắm chặt hắn tay, an ủi hắn, đừng sợ, mệt mỏi liền ngủ một lát có người ba ở đâu. Vâng, mẹ ta ngủ một lát, ngủ đi. Du hành liền cảm giác được mẹ nó điều chỉnh dáng ngồi, đem đầu của hắn đỡ đến chính mình trên đùi còn lấy khăn lông hư hư mà che lại hắn mặt miễn cho hàm sáp nước biển phun đến hắn trên mặt. Hắn nhắm mắt lại, thần ái ký chủ ngài hào trong khi 30 ngày kỳ nghỉ sắp kết thúc hy vọng ký chủ có thể từ giữa hấp thụ đến năng lượng lấy no đủ tinh thần nganh đón kế tiếp nhiệm vụ. Truyền tống đem ở 20 giây đếm ngược sau bắt đầu thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược bắt đầu 20, 19, 18, 3, 2, 1. Du hành cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, không phải hắn rớt xuống hải, mà là linh hồn thể bị truyền tống tới rồi quen thuộc địa phương. Hắn mở to mắt ngốc lăng trong chốc lát thực mau mà điều tiết hào tâm tình, hắn mới phát hiện từ chính mình lại đây, A.T. 9009 vẫn luôn không có thúc giục hắn. Người đều không thúc giục ta đi làm nhiệm vụ sao? Ta là đứng đắn hệ thống, sẽ không làm trái với lao động pháp sự tình, đương nhiên sẽ lấy ký chủ thể xác và tinh thần khỏe mạnh là chủ, sẽ không bức bách ký chủ nhiệm vụ ký chủ hiện tại mới từ trong nhà trở về tâm tình có phập phòng là bình thường ta đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cố ký chủ tình cảm yêu cầu nhiều phát ngốc trong chốc lát là bị cho phép nghe xong này nghiêm trang nói du hành nhịn không được cười rộ lên đúng vậy ngươi là đứng đắn hệ thống nếu ký chủ đã điều tiết hảo vậy đi tự hành vớt một cái nhiệm vụ đi như vậy nhiều năm tịch mịch đều nhẫn nại xuống dưới những cái đó giấu ở sâu trong nội tâm sao động chân chính mà tiêu tán có thể về nhà một chuyến Hắn cảm thấy chính mình hiện tại tràn ngập nhiệt tình Không có gì không thể chờ, hắn hiện tại có rất nhiều kiên nhẫn chậm rãi vì hiện thực chính mình cùng người nhà đúc càng thêm kiên cố sinh tồn hàng rào cung cấp ngói. Hắn đứng lên, ở trong sông vớt lên mảnh nhỏ, mảnh nhỏ như cũ hóa thành quang chui vào hắn cái chán, một mảnh mát lạnh lúc sau liền thấy được lúc này đây nhiệm vụ nhắc nhở. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 104 khói độc mặt thế một, khó khăn, khó khăn cấp bậc. Công lược mục tiêu đạt được vào thành vé vào cửa. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 150 điểm. Thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 50 điểm. Mặt khác, ký chủ có 30 phút chuẩn bị thời gian, 30 phút sau không có đếm ngược tính giờ trực tiếp truyền tống nhiệm vụ thế giới, thỉnh ký chủ nắm chắc hào thời gian. Vào thành vé vào cửa. du hành nỉ non là an toàn khu vào thành vé vào cửa sao. Vũ lực đạt được, hoặc là lợi dụng quyền thế đạt được. Hắn ở trong lòng quải mấy vòng, tạm thời buông chuyện này, đem lực chú ý phóng tới tân hỏa điểm thưởng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát liền tiến vào nhiệm vụ thế giới. Quen thuộc choáng váng lúc sau, chính là làm đến nơi đến trốn phong phú cảm trong tay bị người nhét vào một đoàn thứ gì, bên tai liên thanh mà có người ở thúc dục Mau đi mau đi, chậm liền mua không được. Ai nhà người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không linh quang. Hắn bị đẩy ra môn, nhiều đi rồi vài bước mới dừng lại thân thể quay đầu nhìn lại môn đã đóng lại, bên ngoài còn bao thật dày tài chất vài mảnh chợt vừa thấy thật đúng là nhận không ra đây là một cánh cửa. Khụ khụ, trong không khí hương vị thật không tốt nghe, du hành lúc này mới phát hiện nguyên lai bên ngoài một mảnh sương mù mênh mông, hắn cúi đầu xem trong tay, một bàn tay bắt lấy một đoàn đồ vật thô sơ giản lược vừa thấy là tiền, một cái tay khác cầm một đoàn bố giống nhau đồ vật triển khai vừa thấy là khẩu trang. Hắn chạy nhanh đem khẩu trang mang lên, này khẩu trang không giống hắn trước kia gặp qua tầm thường khẩu trang, khác không nói, độ giày thượng liền cường rất nhiều, mang lên đi lúc sau, có thể nói hô hấp đều phải không thoải mái thông, chỉ cảm thấy hít vào phun ra miệng cùng cái mũi này một khối đều là năng hô hô. Chính là lại không thể không mang, bên ngoài sương mù nghe lên làm người ho khan, khó chịu. du hành đem trong tay tiền trước thu vào trong túi, ngó trái ngó phải vẫn là lựa chọn trở lại trong phòng khóa cửa. Hắn sờ túi lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, không để ý đến một đống hỏi chuyện, hắn tìm được phòng vệ sinh chạy đi vào khóa lại môn, chạy nhanh hấp thu thân thể này ký ức. Thế giới này ở nửa năm trước đã bị một loại đột nhiên xuất hiện sương mù bao phủ, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái bất quy tắc nhật tử, mới có thể tan đi. Sương mù không bình thường, nghe nhiều làm nhân sinh bệnh, này nửa năm qua bệnh viện mỗi ngày tiếp thu đường hô hấp bệnh tật đếm không hết còn có chút là phổi bộ bệnh tật này sương mù có vấn đề, là mọi người đều biết đến sự thật chính là rốt cuộc là cái gì vấn đề, lại còn không có định luận. tivi thượng trên mạng mỗi ngày cái này chuyên gia cái kia giáo thụ sắc mặt trang nghiêm mà nói chính mình cái nhìn quốc gia quyền uy cơ cấu cũng mỗi ngày có tin tức ra tới, bất quá bào diệt trừ những cái đó cao thâm chuyên nghiệp thuật ngữ, cũng không có cái gì hàng khô. Này sương mù là nơi nào tới? Bao hàm cái gì thành phần? Rốt cuộc đối nhân thì tạo thành cái gì nguy hại? Không có định luận, không có biện pháp sinh hoạt vẫn là đến tiếp tục quảng đại quần chúng đối đãi sinh hoạt là tràn ngập tính dai có sương mù. Sương mù hút thân thì không khỏe mạnh, kia không cần hút không phải thành. Bởi vậy thúc giục khẩu trang ngành sản xuất và tương quan diễn sinh ngành sản xuất thịnh vượng phát đạt. Các loại khẩu trang ở tầng số tài chất công năng nội khảm tự động lọc pin có thể tiểu máy móc còn có các loại phòng hộ y tân vài mảnh không khí lọc khí, gia đình dùng phòng hộ võng tại đây nửa năm giống cỏ dại giống nhau phần phật mà dài quá lên. Chính phủ cũng có đúng giờ phát một ít khẩu trang, gia đình tự gánh vác quyền sách nhỏ linh tinh đồ vật. Luôn là làm không rõ ràng lắm này đó sương mù, liền tìm cách mà trước đề phòng đi. Nói tới đây, vừa lúc hôm nay đằng trước một cái đại siêu thị liền có một lần đẩy mạnh tiêu thụ các loại kiểu mới khẩu trang, phòng hộ y đều thực thiện nghi. Này sương mù cơ hồ mỗi ngày có, lại sợ hãi, lại chán ghét người còn có thể không ra khỏi cửa. Này khẳng định không có khả năng, nếu muốn ra cửa tự nhiên là toàn bộ võ trang, bởi vậy khẩu trang phòng hộ y linh tinh sản phẩm liền phá lệ được hoan nghênh người luôn là cảm thấy tân đồ vật hảo, có lẽ lúc này đây khẩu trang cách ly sương mù hiệu quả so với phía trước hiệu quả cường đâu. dù sao lần này đẩy mạnh tiêu thụ giá cả tiện nghi đi xem cũng không tồi. nguyên chủ lục hằng trong nhà đại nhân chính là như vậy thường, vì thế tống cầu cuối tuần ở nhà lục hằng đi ra ngoài nhìn xem, nếu thực dụng giá cả cũng thích hợp nói liền mua một bộ về nhà tới. Đem đại bối cảnh tinh tế mà lại nhìn hai lần trong lòng đại khái có chút suy đoán sau, du hành mới đưa lực chú ý phóng tới khối này tên là Lục Hằng Nam Hải tự thân cùng này gia đình bối cảnh thượng Thân thể này gọi là Lục Hằng, năm nay 19 tuổi cao tam ở đọc lại quá 5 tháng liền phải thi đại học. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, đi theo mẫu thân tái giá đến lục gia, sau lại mẫu thân sinh một nhi một nữ, long phượng thai, đều so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Có câu nói nói, có mẹ kế liền có cha kế, đổi lại đây cũng không sai biệt lắm, có cha kế cũng liền có mẹ kế. Lục hằng mụ mụ bắt đầu xác thật là yêu hắn, bằng không sẽ không tuổi còn trẻ tái giá còn nguyện ý mang theo hắn. Nhưng là lúc sau, nàng sinh hạ cùng đương nhiệm trưởng phu tình yêu kết tinh, một đôi long phượng thai nàng để nhị nhậm trưởng phu là đầu hôn, xác xác thật thật là phi thường ái nàng, mới có thể không so đo nàng mang theo kéo chân sau gả cho hắn. Bất quá chờ đã có chính mình con cái thê từ cùng chồng trước sinh nhi từ sự tại trước mặt liền càng ngày càng trướng mắt. Mà lục hằng mẫu thân ở tân sinh hoạt chung quá đến hạnh phúc mỹ mãn, đối say rượu ái đánh cuộc chồng trước liền càng thêm coi thường, nếu không có lục hằng, đây mới là nàng tha thiết ước mơ mỹ mãn hôn nhân. Chính là lục hằng tồn tại ở nhắc nhở nàng, cũng ở chọc chính mình đương nhiệm trưởng phu tâm hoa tử, đồng thời cũng làm bà bà thường thường mà liền phải nói nói mấy câu tới thứ nàng. Nhân tâm là sẽ thiên. Lục Hằng mẫu thân Trần Quý Thư vì giữ gìn gia đình hòa bình, ở Lục Hằng học tiểu học năm bốn khi, liền đem hắn đưa vào ký thúc trường học thẳng đến cao tam. Lúc này đây phóng nghỉ đông, Lục Hằng về nhà trụ chính là lại không cảm giác được ra không khí. Cũng may hắn tuy rằng tính cách nhỏ yếu tự ti, lại xem đến khai, chỉ nghĩ thì đại học sau đi nơi khác vào đại học lúc sau lại chính mình tự lực cánh sinh. Lục bà bà đẩy hắn đi ra cửa mua đồ vật hắn cũng ứng. Du hành chính là lúc này tới. Mở to mắt du hành thấp thấp mà ho khan vài tiếng. Này cổ sương mù thật sự cổ quái, làm hắn cảm thấy có loại quỷ dị nguy hiểm, đây là trường kỳ đối mặt nguy hiểm dưỡng thành trực giác. Chính là trước mắt này sương mù tự hồ chỉ cùng tầm thường sương mù giống nhau, đối nhân thể mang đến trình độ nhất định tổn thương tỉ như đường hô hấp linh tinh bệnh thật. Chính là nếu chỉ có như vậy, xa xa không đủ để xưng làm mà thế. Lại có chính là nhiệm vụ yêu cầu bắt được vào thành vé vào cửa cái này vé vào cửa đối ứng chính là cái nào thành. Đây là du hành trước mắt yêu cầu biết rõ ràng cái thứ hai điểm. Hảo hiện tại đi trước siêu thị nhìn xem đi. Trải vuốt một lần lúc sau, bên ngoài cũng ở gõ cửa thúc giục hắn, mở cửa sau hắn đại khái nhận ra ai là ai, rời đi ra dựa theo lục hằng trong trí nhớ phương hướng hướng siêu thị đi đến. Trên đường người đi đường không nhiều lắm, hiện tại là buổi sáng 11 nhiều chủ nhật, ở nội thành loại người này lưu lượng là thực không bình thường. Bất quá ở cái này bối cảnh hạ, mọi người sẽ tự giác mà giảm bớt ra ngoài tần suất lại là thực bình thường. Mỗi người đều toàn bộ võ trang, bao đến kín mít. Đi đến siêu thị thời điểm, hắn đẩy ra cửa kính thực màn chập đã bị phía sau cửa người phục vụ nhốt lại to như vậy siêu thị chen đầy cùng trên đường nhân viên linh tinh bộ dáng hoàn toàn bất đồng hơn nữa đại đa số người đều gỡ xuống khẩu trang chờ linh tinh phòng hộ tầng. Tả Hữu nhìn nhìn du hành phát hiện này siêu thị bên trong tầm nhìn rõ ràng chích mở miệng cháo lúc sau không khí tươi mát. Lại vừa thấy, nguyên lai like bên trong các loại không khí lọc khí khai rất nhiều đài cửa sổ cách tính chất đặc biệt vài mảnh, mỗi một người khách nhân tiến vào lúc sau lại nhanh chóng đóng cửa lại kia nhân cơ hội ùa vào tới sương mù thực mau đã bị cửa mấy đài khí cụ hấp thu rớt. Hắn hít sâu một hơi, tuy rằng trong không khí có nhân công thuốc khử trùng khí vị, vẫn là so bên ngoài hương vị khá hơn nhiều. Đây là mới nhất khoản không khí lọc khí. Đại gia nhìn một cách nhìn xem, khác không nói, này siêu thị bên trong không khí dễ người đi. Đều là này khoản lọc khí công lao, cái này khẩu trang mọi người xem xem, mới nhất tài liệu làm gọi là excess hóa chất ngăn cách sương mù là hiệu quả tốt nhất, nơi này đầu còn trang một cái mini không khí lọc khí, cho dù có sương mù lại đây, cũng sẽ lập tức bị lọc nhìn xem này hiệu quả có phải hay không thực hào. Đẩy mạnh tiêu thụ viên không ngừng đánh quảng cáo, du hành cầm lấy mấy cái sản phẩm nhìn nhìn, còn có sử dụng bản thuyết minh đều là nhậm người xem. Nhìn kỹ vài lần, hắn liền biết đại khái cấu tạo cùng nguyên lý là thế nào. Đọc vạn quyển sách chỗ tốt liền ở chỗ này. Trước nhiệm vụ trong thế giới, hắn làm làm nhiều sự tình, trừ bỏ sát tang thi đào tinh hạch chính là đọc sách. Đến sau lại không tang thi sát trương hằng tuệ cũng đã chết lúc sau, xem thư càng nhiều, hoa thời gian cũng càng dài. Tuy rằng không đến mức có bao nhiêu lợi hại lấy được bao lớn thành tựu, nhưng là xem hiểu trong tay chế tạo đơn giản khẩu trang vẫn là dư giả. Bất quá này đài không khí lọc khí liền tương đối có xem đầu, hắn cảm thấy muốn thâm nhập hiểu biết nói, hắn yêu cầu mở ra một đài mới có thể khẳng định trong lòng suy đoán. Đẩy mạnh tiêu thụ kỳ, một đài không khí lọc khí thêm 5 cái khẩu trang một kiện phòng hộ y vì một bộ chỉ cần 666 nguyên. Đơn độc một đài không khí lọc khí đều giá bán 579 nguyên, một cái khẩu trang cũng muốn bán 64 khối du hành số một số trong túi tiền cấp tiền chính vừa lúc là một bộ này một bộ tính đến tính đi lục hàng mẫu thân cùng cha kế một nhà cùng đệ đệ muội muội vừa vặn tốt một người một cái khẩu trang dư lại kia thiện phòng hộ y cũng không biết cuối cùng sẽ phân cho ai du hành cảm thấy cái này khẩu trang xác thật so với chính mình trên người hiện tại mang mạnh hơn nhiều trên người cái này khẩu trang chỉ là bình thường ba tầng bố khẩu trang là lục hàng chính mình làm được Nguyên chủ nghỉ trở về nhiều thế này thiên, xuất nhập đều là cái này, mẹ nó Trần Quý Thư cũng chưa từng có hỏi một câu. Từ lục Hằng trong trí nhớ, du hành cảm thấy Trần Quý Thư không phải không yêu cái này trường tử chỉ là luôn là có như vậy như vậy ràng buộc làm nàng không có biện pháp đối hắn đầu nhập toàn tâm ý đi quan ái hắn. Hơn nữa Lục Hằng tính tình tự ti không tốt lời nói, cùng phía sau quán tiện làm nũng bán si đệ đệ muội muội so sánh với tự nhiên khiến cho Trần Quý Thư đem đầu đến trên người hắn vốn là thiếu ánh mắt chuyển rời đến một khác song tiểu nhi nữ trên người. Lục Hằng lại tự giác chính mình tồn tại thua thiệt Lục Gia, rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, Lục Gia cũng nuôi lớn hắn. Loại này mơ mơ hồ hổ ý tưởng từ khi hiểu chuyện khởi liền ở hắn trong đầu đảo quanh cũng bởi vậy, hắn cũng không dám đi làm hấp dẫn mẫu thân lực chú ý sự tình bằng không sẽ cảm thấy thực xin lỗi đệ đệ muội muội du hành nghĩ nghĩ khảm ở khẩu trang võng trạng không khí lọc khí chính hắn nhưng thật ra có thể làm chỉ là không có tài liệu muốn mua tài liệu địa điểm không gần mang như vậy đơn sơ khẩu trang cũng không có một kiện phòng hộ y ở như vậy sương mù trung bại lộ lâu lắm tóm lại không quá an toàn cũng may lục hằng có ý thức làm công tiết ngày nghỉ nghỉ đông và nghỉ hè những năm gần đây tích góp hạ tiền cũng có tiểu một ngàn mua cái khẩu trang cùng một kiện phòng hộ y vẫn là mua nổi Bất quá hắn tưởng mua đài siêu thị mới nhất không khí lọc khí trở về nghiên cứu nghiên cứu, nếu có thể làm ra cải tiến, bán đi cũng có thể kiếm tiền. Lục Hằng không muốn lại hoa lục ra tiền, thậm chí tính toán đại học lúc sau không lấy sinh hoạt phí học phí, chính mình làm công đi kiếm tiền, chờ tốt nghiệp sau trả lại nuôi nấng phí. Có này phân tâm, du hành liền sẽ không làm trái lại. Bởi vậy, hắn yêu cầu tiền, phải chính mình đi tránh. Ở cái này bối cảnh hạ, tránh này phần kỹ thuật sống tiền còn tính tương đối đáng tin cậy. Cho dù tránh không đến tiền mua vật tư, hắn cũng có đặc thù thủ đoạn có thể sử dụng. Lục Hằng đối Lục Gia không gì lòng trung thành, hơn nữa tiểu học bắt đầu đến sơ trung cao trung đều là thượng ký thúc trường học liền càng thêm xa lạ. Bởi vậy quý trọng đồ vật hắn đều mang ở trên người. Du hành đi tranh WC, đem Lục Hằng Phùng ở trong quần áo thẻ ngân hàng lấy ra tới, mua hai bộ gia đình trang. Một bộ là Lục Gia, một bộ chính mình dùng. Hắn thay tân khẩu trang còn chồng lên phòng hội y đây là bao ở toàn thân, chỉ có đôi mắt chỗ là trong suốt tài chất có thể coi vật. Mặc vào tới tương đối phiền toái, đi ra môn mới biết được hiệu quả thực hào. Này cổ xương mù cho người ta một cổ ướt dính dính cảm giác dính vào làn da thượng là phi thường không thoải mái. Xuyên y phục lại hậu thực mau liền sẽ bị tầm ướt vài diệt gục xuống trên da càng thêm làm người khó chịu. Xuyên phòng hội y. Xác xác thật thật là đem sương mù ngăn cách bên ngoài, cái mũi vị trí có một cái loại nhỏ không khí hấp thu lọc khí, làm người có thể tự do mà hô hấp. Bất quá bản thuyết minh thượng nói, không khí lượng chỉ đủ đi đường, nếu đi nhanh chạy lên, vậy không quá đủ, làm người sử dụng chú ý khống chế, nếu bởi vì sử dụng không lo tạo thành hít thở không thông chờ mặt khác vấn đề, chế tạo thương là không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Du hành liền chậm rãi đi, đối chiếu chạm đất hàng ký ức quen thuộc quen thuộc quanh mình đường phố hoàn cảnh. Có xe điện không ngừng từ hắn bên người xử quá, này khiến cho hắn lực chú ý. Bởi vì bên ngoài tầm nhìn không tốt, xe điện chạy thật sự chậm, vẫn luôn vang loa. Hắn riêng đứng ở ven đường biên, quả nhiên một lát sau lại là một chiếc xe điện lại đây, lần này hắn thấy rõ ràng, là đưa cơm hộp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật này trận cơm hộp rất hỏa, có người sợ ra cửa tình nguyện điểm cơm hộp cũng sẽ có người không e ngại sương mù đưa cơm hộp. Lúc sau hắn tiếp tục đi dạo phố chờ đến thật sự quá mệt mỏi, mới đi trở về đi. Trong lòng Hà quyết tâm từ hôm nay trở đi liền phải bắt đầu tu luyện kiện thể quy tắc chung tìm cơ hội dùng gen cải tiến dịch các loại rèn luyện cũng muốn bắt lại mới được. Trở lại lục ra, bọn họ đã ăn xong rồi cơm. Trần quý thư oán trách mà giữ chặt hắn tay, như thế nào mới trở về. Có phải hay không đến nơi nào chơi đi, bên ngoài hoàn cảnh không tốt nhưng không tốt ở bên ngoài đãi lâu. Lại là như vậy, 19 tuổi cao tam sinh, lại không phải tiểu hài tử chỉ hiểu được chơi. Chính là nếu là tiểu hài tử, nàng như thế nào bỏ được ở bà bà làm lục hàng ra cửa mua đồ vật khi không hé răng. Nói quan tâm đi cũng không thấy Trần Quý Thư có cái gì thực tế hành động. du hành ở Trần Quý Thư nói cho hắn lưu sau khi ăn xong ở trong phòng bếp lúc sau, chính mình đi phòng bếp đem nồi cơm điện cơm mốc ra tới, liền thừa một chén thường thường cơm, đồ ăn cũng là một cái chén nhỏ rau xanh. Mặc kệ thấy thế nào cái này ra hoàn toàn không giống cấp lục hằng để lại vị trí này nửa chén nhiều một chút cơm, nói hạ lục hằng mễ, du hành đều không quá tin tưởng. Mâu thuẫn, vô hình bỏ qua, lạnh nhạt, du hành tự vào cửa đến ăn cơm chiều rửa chén đến về phòng, bất quá nửa giờ liền toàn bộ thể nghiệm tới rồi. Kia toàn ra, hòa hợp đến người ngoài chút nào vô pháp chen chân. Du hành cái này người ngoài đều rác ra tới càng đừng nói nguyên chủ lục hằng. Mẹ cái này khẩu trang khó coi, liền đồ án đều không có thoạt nhìn mộc ngốc ngốc. Kia cũng muốn mang khởi ta xem so với phía trước cường chút ta nhìn xem bản thuyết minh a ai muốn ấn nơi này, ngô quả nhiên không khí tươi mát nhiều, nạp điện cũng rất phương tiện. Nạp điện hảo phiền toái a, không có việc gì, mẹ sẽ cho các ngươi nạp hảo điện. Người một nhà đem 5 cái khẩu trang đều phân, phòng hộ y chỉ có một kiện cho một nhà chi chủ lục nguy dùng. Lục bà bà nói, chờ a nguy dùng đến hảo, chúng ta lại đi mua vài món. Trong nhà những người khác đều có phòng hộ y, sản phẩm mới dùng tốt khẳng định muốn trước cấp nhi thử dùng. Trần Quý Thư ở bên cạnh cũng cười tùm tìm mà nói tốt nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua mấy cái màn ảnh chính là không chờ nghĩ lại đã bị tiểu nữ nhi lục lộ cuốn lấy. Phòng khách trên sofa hoan thanh tiếu ngữ, du hành ở trong căn phòng nhỏ đầu sửa sang lại nguyên chủ lục hàng đồ vật. Đồ vật thiệt tình không nhiều lắm, hắn chỉ dẫn theo Thư cùng mấy thân quần áo. Hiện tại là nông lịch 12 tháng 20, trường học nói đại niên sơ sáu phải đi đi học. Tính toán đâu ra đấy trụ không được nửa tháng, lục hàng đồ vật mang thật sự giản lược. Sách vở phiên phiên, đều là tương đối quen thuộc tri thức. Hắn ngồi ở trên giường mân mê mua tới không khí lọc khí, phía trước phía sau hoa 5 cái giờ, không ngừng hoàn toàn hiểu rõ, còn biên biên soạn viết làm ra bốn cái cải tiến phương án. Chờ ăn xong cơm chiều, lại về phòng thu sửa chữa sửa, định rồi hai cái tốt nhất phương án. Trải qua sửa chữa chỉnh đài không khí lọc khí càng thêm tiết kiệm năng lượng, nhẹ nhàng, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tuy nói là lý luận thượng cách nói, bất quá chỉ cần tăng thêm thực nghiệm cuối cùng thành quả cũng sắp xỉ Lộng xong này đó, hắn liền muốn đi liên hệ một chút này đài không khí lọc khí sinh sản xưởng mới vừa đứng lên, nhớ tới nguyên chủ lục hằng không có di động, trong phòng ngủ càng thêm không có máy tính. Xem một chút thời gian, mới buổi tối 10 điểm gần nhắc một chút gần nhất tiệm nét cũng không tính xa, đi đường 10 phút là có thể đến, vì thế du hành liền mặc hảo tầng tầng bảo hộ, mở ra cửa phòng tính toán đi ra ngoài. Bên ngoài Trần Quý Thư cùng hai cái con cái đang xem tivi nàng trượng phu lục nguy bởi vì muốn đi làm, sớm liền ngủ, lục bà bà tuổi lớn, chịu đựng không nổi cũng ngủ. Thấy du hành một bộ muốn ra cửa bộ dáng Trần Quý Thư sửng sốt tiểu hàng A, người đây là muốn đi đâu nhi? Có chút việc đi ra ngoài một chút, một lát liền trở về. Trần quý thư nhìn nhìn hắn, trên người xuyên rõ ràng là hôm nay mới vừa mua phòng hộ y, nói chuyện buồn hờn dỗi. Lúc này nàng mới nhớ tới, đại nhi tử không có phân đến một kiện đâu. Tức khắc hối hận lên, quên đi quan tâm ở thỏa đáng thời cơ bị bài trừ tới, nàng đứng lên đi đến du hành bên người, ngươi muốn đi đâu. Đại buổi tối không an toàn, nếu không ngày mai lại đi. Bởi vì này phiền lòng sương mù. Gần nhất cấp bóc trộm đạo đều nhiều rất nhiều, đại buổi tối ra cửa tối om mà bị đoạt theo dõi đều lục không đến người trông như thế nào. Muốn đi tiệm nét kiểm số tư liệu, khảo thí phải dùng. Học tập sự tình là đại sự trần quý thư gật gật đầu. Do dự một chút vẫn là nói không nên lời làm hài tử đi nàng phòng ngủ dùng máy tính nói, bởi vì lục nguy ngủ, xảo đến hắn liền không hào. Không thể ngày mai đi, dù hành lắc đầu thực sốt ruột hôm nay liền phải lộng minh bạch. Hải từ tưởng tiến tới còn có thể ngăn đón không thành. Trần Quý Thư liền nói kia hành sớm một chút trở về trong nhà chìa khóa mang theo không. Mang theo. Chờ Hải từ ra cửa Trần Quý Thư liền tưởng ngày mai phải cho hắn một chút tiền tiêu vặt. Cũng là nàng trí nhớ không tốt đã quên mua lục hàng kia một phần. Cũng may đứa nhỏ này ngày thường hẳn là tiết kiệm được sinh hoạt phí chính mình cơ linh mua. Nàng cho rằng đây là lục hàng dùng tích góp xuống dưới sinh hoạt phí mua. Lục Tân cùng Lục Lộ vẫn ngồi như vậy không nói chuyện chờ du hành đi ra ngoài, Lục Tân mới nói, mẹ ta cũng nghĩ ra đi. Ở trường học ít nhất còn có thể mang cái khẩu trang tán cái bước không nghĩ tới nghỉ về nhà, liền môn đều ra không được. Không được ngươi cho ta thành thành thật thật ở nhà xem tivi. Lục Tân xoắn đến xoắn đi kia hắn, Lục Hằng như thế nào có thể đi ra ngoài. Cái gì Lục Hằng, muốn gọi ca ca, hắn là ca ca tuổi đại, mẹ mới yên tâm hắn ra cửa ngươi sao ta cũng không dám thả ngươi đi ra ngoài vui vẻ. Nga, Lục Tân lại quán đến trên sofa, một lát sau lại nói ta đây muốn nhìn điện ảnh. Lục Lộ cũng nói ta cũng muốn nhìn tivi thượng không có gì đẹp thiết mục. Lục Tân nhảy dựng lên, ta đi khai máy tính, các ngươi nhỏ giọng điểm, không cần xảo đến các ngươi ba ba. Mang Hào tai nghe, bên này du hành ra cửa sau, chậm rãi đi ở ven đường. Hắn thời khắc cảnh giác, tuy thời chú ý xung quanh hoàn cảnh. Tới tiệm nét lúc sau, mua một giờ thời gian, hoa hai khối năm. Hắn đem chính mình sửa sang lại tư liệu trừ bỏ trung tâm bộ phận, đóng gói thành áp xúc bao, gửi đi đến trên official website đánh dấu hộp thư. Kế tiếp chính là chờ bên kia hồi phục, này chỉ là du hành thuận tay nghĩ ra một cái kiếm tiền biện pháp nhị đã ném xuống đi, hắn liền mặc kể. Hắn bắt đầu ở võng trên đường siêu tầm thế giới này gần nhất nửa năm qua tin tức này cổ xương mù khẳng định có vấn đề khẳng định cùng mà thế có lớn lao liên hệ mà thế nhọc lòng bất quá đồ ăn dược vật an thân nơi ba người du hành sắc sắc tin tức đều xem một cái này nửa năm qua các loại không khí lọc trừ ướt khí phòng hộ khẩu trang linh tinh sản phẩm lực lượng mới xuất hiện rực rỡ hắn cường điệu xem một cái tin tức nói năm nay thu hoạch vụ thu mũ mà đại nơi sản sinh sản lượng giảm xuống cũng không biết có hay không liên hệ Trên mạng tin tức loang lổ hỗn độn bất quá tổng thể tới nói vẫn là nhất phái rất tốt cục diện bộ dáng. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua hộp thư, không có hồi phục. Rời đi tiệm nét sau hắn không có trực tiếp hồi lục ra, mà là hướng trong trí nhớ siêu thị cùng thương trường đi đến. Ban đêm ngược lại so ban ngày náo nhiệt các loại ánh đèn chiếu sáng đường phố, bọc đến kín mít người bắt đầu từ trong nhà ra tới, bắt đầu rồi bọn họ sinh hoạt ban đêm. Hắn xem không có biện pháp ở siêu thị trung đắc thù, đành phải về trước lục ra. Trở lại lục ra thời điểm, đã 12 giờ rưỡi. Trong phòng đen như mực, hẳn là đều đã ngủ rồi. du hành cũng không bật đèn, sờ soạng đến phòng vệ sinh rửa mặt nghe vòi nước thủy có điểm kỳ quái. Người người, là một loại quái dị tanh hôi vị cực kỳ đạm. Hắn mở ra phòng vệ sinh đèn, hiếp mắt liền ánh sáng xem thịnh xuống dưới thủy, xem nhan sắc rất bình thường. Phòng vệ sinh bài quạt chỗ, một đoàn màu trắng sương mù cuồn cuộn không ngừng mà chen vào tới, đi ngang qua du hành khi, như là có sinh mệnh lực giống nhau, nhắm thẳng hắn miệng mũi làn da thượng toàn. Như vậy hình dung sát thật có chút kinh tùng, chính là lại rất phù hợp này đó sương mù hiện tại hoạt động trạng thái. Hắn trở lại phòng đóng cửa lại, dùng quần áo tướng môn phùng tắc đến chỉ còn một cái khẩu tử, lại đem không khí lọc khí đặt ở cái kia khẩu tử bên cạnh. Mở ra hắn vừa mới ở tiểu siêu thị mua đèn pin, chiếu vào cạnh cửa quả nhiên một lát sau, một sợi một sợi sương mù lại chui tiến vào, bị không khí lọc khí hút khẩu nguyên lành mà nuốt đi vào, một lát sau một cái khác xuất khẩu bài xuất lọc sau tân không khí. Liền như vậy nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm 10 phút, du hành cảm thấy thập phần khốn đốn. Lập tức tắt đi đèn pin, ngồi ở trên giường tu luyện kiện thể tâm pháp. chương 105 khói độc mặt thế 2. Chỉ là tu luyện thật sự không thuận lợi kiện thể quy tắc chung bên trong tâm pháp bộ phận có thể nói là thích ứng với sở hữu thể chất thậm chí chỉ cần thân thể hoàn chỉnh các kinh lạc đầy đủ hết đều là có thể tu luyện. Không quá phần tu luyện thời gian dài ngắn, đạt được khí cảm là dòng suối nhỏ vẫn là biển rộng thôi. Tóm lại một câu, là khẳng định có thể thành. Bất quá du hành thân thể này, tu luyện ba cái giờ cái gì tiến triển đều không có. Tuy rằng nói khí cảm không phải lần đầu tiên tu luyện là có thể luyện thành, nhưng là tu luyện thời điểm kinh lạc phẳng phất bị thứ gì nôn nóng quá, hòa thiêu hỏa liệu mà khó chịu, này liền không đúng rồi. Vừa mới bắt đầu du hành còn tưởng rằng là thân thể này tư chất qua kém chính là càng luyện càng cảm thấy không đúng. Hắn dứt khoát đình chỉ tu luyện tinh tế mà hồi thường sơ soạn trong đó không tầm thường chỗ. Tu luyện khi đối hồ hấp có kỹ càng tỉ mì quy định, khi nào hô khi nào hút hơi thở sâu cạn đều là có chú ý. Tinh tế hồi thưởng, mỗi một lần cảm thấy kinh lạc đau đớn, đều là ở hút khí thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục tu luyện lên, một cái chu kỳ lúc sau dừng lại quả nhiên xác minh chính mình phỏng đoán. Lúc sau lại mặc vào phòng hội y thử một chút tình huống cũng không có thay đổi. Này đã có thể phiền toái, nhìn chằm chằm trong bóng tối, du hành thưởng, người tồn tại phải hô hấp hiện tại sương mù bao trùm toàn cầu, nơi nào có thanh tịnh địa phương. Hắn cảm thấy trong phòng quá nặng nề, biết đây là không khí không lưu thông tạo thành, không có biện pháp đành phải đem tất trụ kẹt cửa quần áo cũ một chút. Đại lượng sương mù ùa vào tới, không khí lọc khí hô hô mà công tác lên, bất qua ở du hành xem ra hiệu quả không lớn. Buồn ngủ phía trên, không có biện pháp đành phải trước ngủ. Ngày hôm sau hắn là bị tiếng ồn ào đánh thức, vừa thấy đồng hồ báo thức mới 7 giờ nhiều. Mùa đông thời điểm, 7 giờ sắc trời mới vừa sáng sổ lên. Du hành mặc tốt quần áo, đem không khí lọc khí thu hồi tới, mở cửa đi ra ngoài. Lục Tân cùng Lục lộ ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Wow, thật là phi cơ, các người hai cái chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại. Liếc vài lần, Lục Nguy ở ăn cơm sáng, Trần Quý Thư ở đêm hài tử kéo trở về tưởng đem cửa sổ đóng lại. Lục bà bà cười ha ha mà, muốn xem khiến cho bọn họ xem sao, đem cái kia khẩu trang, quần áo mặc vào trực tiếp đi bên ngoài xem cũng đúng. Bà bà mở miệng, Trần Quý Thư cũng không nói thêm nữa cái gì, vội vàng nhi nữ đi thay quần áo, quay đầu lại xem Du Hành rời giường, cười nói, ngươi khởi lạc. Nhưng thật ra rất sớm, đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay buổi sáng uống cháo ta cho ngươi lột trứng gà. Vân, Du Hành theo thứ tự hô người, lục nguy nhàn nhạt mà lên tiếng, lục bà bà gật gật đầu. Đánh răng rửa mặt Du Hành cũng không cho Trần Quý Thư lột trứng gà chính mình lột hào. Bên ngoài vẫn luôn thực náo nhiệt lục tân cùng lục lộ vui sướng mà nhảy tới rồi bên ngoài, lục bà bà đi theo đi ra ngoài. Lục nguy thực mau liền ăn xong rồi, đề thượng công tác bao liền đi làm. Lại qua nửa giờ Trần Quý Thư cũng đi làm, lục bà bà lôi kéo cháu trai cháu gái trở về ăn cơm sáng, các người ba mẹ đều đi làm, cháu đều phải lạnh chạy nhanh ăn. Lôi kéo người đi phòng ngủ thay quần áo, du hành đem chén đại khái rửa rửa phóng tới bên cạnh. Hắn tính toán cũng đi bên ngoài nhìn một cái, vì thế cũng hồi phòng ngủ thay đổi một thân. Chờ hắn ra tới thời điểm, lục bà bà đang ở thịnh cháo, nhìn hắn một cái, trong lòng nói thầm nếu là con dâu cấp mua đi. Đơn độc mua một kiện đáng quý, trong lòng bất mãn, chính là con dâu cũng là có công tác người, nàng cũng quản không được nàng xài như thế nào tiền. Bên ngoài người thật sự rất nhiều, đứng bên ngoài đầu xử mới có thể phát hiện bên ngoài tầm nhìn hảo rất nhiều. Chạy dài rắn chắc sương mù như là kẹo bông gòn bị bất quy tắc mà gặm vài cái. ngẩng đầu vừa thấy, mới biết được nguyên nhân nơi. Một trận tiểu phi cơ tại đây một mảnh phía trên không ngừng phi động, phun đồ vật. Có thể rõ ràng mà nhìn đến, phun đến kia một mảnh nhi địa phương, sương mù tựa như bị gặm một ngụm kia rực tề ở xuống dốc mà trước liền cùng sương mù phát sinh phản ứng, hóa thành nước mưa rơi trên mặt đất, làm cho trên mặt đất ướt lọc gọc. Bất quá thực mau, bên cạnh sương mù lại hội tụ hợp lại qua đi, chỉ chốc lát sau liền lại điền thưởng. Kia giá không người điều khiển phun dược cơ tại đây một khối mà phun đủ hạn định dược tề sau, thực mau liền bay đi. Có tiểu hài tử ẩm ý muốn cùng qua đi, bị cha mẹ túm chặt một đốn huấn. Ai nha ta coi này sương mù vẫn là bộ dáng cũ A, ngươi nhìn một cái, ngươi đứng ở nơi đó, ta còn là thấy không rõ ngươi mặt lý. Này nước thuốc lão quý đi, lúc này đây muốn sái nhiều ít. Không biết hẳn là rất quý, bằng không khẳng định đến phái càng nhiều phi cơ tới sai A. Giữa chưa bản địa tin tức liền nói đến chuyện này, nghe nói là mới nhất nghiên cứu ra tới dược tề có thể hòa tan này đó sương mù, làm được pha loãng tác dụng. Hiệu quả tạm thời nhìn không ra nhiều rõ ràng, hẳn là muốn nhiều phun mấy lần mới được. Quả nhiên, lúc sau nhật tử thi thoảng liền có phun cơ lại đây, đi ra ngoài người, đều phải tùy thân mang dùm. Du hành ở ban ngày thời điểm trộm đạo phụ cận vài tiệm sách cùng siêu thị thương trường, thậm chí còn hủy diệt phụ cận cao trung xâm lấn thư viện. Ở trong lúc lại đi một chuyến tiệm nét bên kia có hồi phục trực tiếp ra giá 5 vạn, mua du hành khấu hạ tới trung tâm bộ phận. Trong giọng nói, một bộ có thể có có thể không bộ dáng Tiền không nhiều lắm, du hành cũng rất khoát mà bán đi. Đi ngân hàng tra tạp bên trong tiến trướng 5 vạn. Có tiền, hắn có thể lại chuẩn bị nhiều một chút đồ vật. Rốt cuộc mỗi ngày ban ngày đi siêu thị thương trường lén lút nguy hiểm quá lớn, nếu bị bắt được liền không ổn. Dù sao, nếu là không tích góp chút ăn dùng ở nhẫn chữ vật du hành rất khó có cảm giác an toàn. mua sắm loại chuyện này, hắn là làm thục sáng sớm ra cửa tới rồi buổi tối thời điểm đồ vật đều sắp xỉ. Hắn không có hồi lục ra, hôm nay là lục nguy muội muội lục sầm sinh nhật lục ra một nhà đều sẽ qua đi cho nàng ăn sinh nhật, bình thường tới nói đều sẽ qua đêm, ngày hôm sau mới có thể trở về. Nguyên chủ lục hằng là chưa bao giờ đi, nguyên nhân cũng đơn giản, Trần Quý Thư chồng trước đã từng phi lễ quá lục sầm, là lục nguy đi tìm lục hằng hắn ba ba hoàng thủ nghĩa tính sổ, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Cũng là vì chuyện này, hắn nhận thức Trần Quý Thư. Sau lại Trần Quý Thư lớn bụng tới lục gia nhận lỗi, chuyện sau đó cũng chính là tiểu thuyết đồng thoại như vậy, Trần Quý Thư mang theo sinh ra không lâu nhi thử tái giá với lục nguy. Tuy rằng lục sầm tiếp nhận rồi cái này tàu tử chính là đối với hoàng thủ nghĩa thân nhi tử, mặc dù đã xử họ lục lục hằng, vẫn là thích không nổi. Vừa mới bắt đầu là nàng coi thường lục hằng, không cho hắn đi nhà nàng. Sau lại lục hằng lớn lên hiểu chuyện, biết trước tình sau hồ thẹt chính mình cũng không có khả năng đi. Bởi vậy mỗi năm cái này nhật tử, đều là lục hằng chính mình quá. Hắn ra cử thời điểm đã để lại tờ giấy, nói muốn đi đồng học ra học tập, muốn đi năm sáu thiên, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đi khách sạn thuê phòng sau, du hành bắt đầu dùng gen cải tiến dịch. Trên người không ngừng chảy ra dơ đồ vật, ngũ tạng lục phủ đều trộn lẫn đến đau sao, đau đến ở trên giường lăn lộn Hắn gắt gao mà cắn chăn, đem chăn vặn thành bánh quai trèo hôn mê bất tỉnh Chờ tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình chết sống một hồi. Phi Phi! Hắn buông ra trong miệng chăn, chóp mũi mùi hôi hống hống. Lúc sau lại ở WC ngồi sổm rất nhiều lần, đợi cho buổi sáng 6 giờ thời điểm, hắn mới chống đi phòng vệ sinh giặt sạch một cái nước ấm tắm. Kia thủy hắc ảo ạt mùi hôi hun thiên. Dù hành rốt cuộc không thể tưởng được thân thể này tư chất có thể có kém như vậy. Quả thực làm người hoài nghi thân thể này đã ở vào bệnh nguy kịch trình độ. Nếu không chính là đánh tiểu sinh sống ở ô nhiễm nghiêm trọng địa phương, mới làm thân thể kém thành như vậy. Rửa sạch sạch sẽ sau chuyện thứ nhất chính là tu luyện. Lúc này đây tuy rằng không có luyện ra khí cảm nhưng cũng đồng dạng không cảm thấy kinh mạch đau đớn. Xem xét thời gian, đã qua đi 6 ngày. Hôm nay là đại niên 30. Hắn kỳ thật không nghĩ trở về, bất quá lại không thể như vậy mất tích. hiện tại còn chật thực hiện toàn. Hắn nhưng không nghĩ chính mình ngày nọ bị cảnh sát sách hồi lục ra. Dọn dẹp một chút lúc sau hắn đi lui phòng, trở lại lục ra thời điểm quả nhiên bị mắng. Trần Quý Thư khóc lóc chụp đánh hắn, mẹ thiếu chút nữa liền phải báo nguy. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào, cái nào đồng học ai như thế nào không lưu cái điện thoại cũng không gọi điện thoại trở về. Lục nguy mở miệng, mẹ ngươi cũng là lo lắng ngươi, ngươi lớn như vậy cá nhân cũng muốn biết được nặng nhẹ. Liền tính đi đồng học ra cũng không thể một tin thức đều không hướng trong nhà để. Ta đã biết lần tới sẽ không, trong hỗn loạn, mặc kệ bọn họ nói cái gì du hành đều gật đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Hảo hôm nay là trừ tịch trước đừng nói hắn, quý thư người làm hắn đi trước tắm rửa chờ lát nữa có thể ăn bữa cơm đoàn viên. Dù hành thoáng ăn một chút liền đẩy nói có điểm mệt nhọc chính mình về trước phòng. Nghe bên ngoài hoan thanh thiếu ngữ, hắn nội tâm không hề giao động nắm chặt thời gian tu luyện. Đêm nay phi thường náo nhiệt bên ngoài pháo pháo chút tiếng vang không rớt. Trong phòng cũng nghe được đến khói thuốc súng mùi vị. Đại niên sơ nhị thời điểm, lục sầm mang theo hài từ một mình về nhà mẹ đẻ. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm, du hành căn bản không ra khỏi cửa, lục sầm nhất quán bỏ qua hắn, bởi vậy trừ bỏ nói vài câu lớn như vậy còn sợ hãi rụt rè tương lai có thể thành cái gì đại sự nhi cũng không có phát sinh xung đột. Chờ đến lục sầm rời đi, lục nguy liền vỗ vỗ trần quý thư tay, làm ngươi chịu ủy khuất. Tết nhất lục sầm công công nằm viện, nàng chỉ có thể chính mình mang theo hài từ trở về chúc Tết. Tâm tình không hào tự nhiên chọn thứ chịu tội chỉ có trần quý thư. Không có việc gì tiểu cô tính tình ta biết không ý xấu. Trần Quý Thư rời đi đề tài, người nói thông ra bệnh thế nào. ho khan thành như vậy, ta nhìn dọa người. Có thể là tuổi tác lớn, thượng bệnh viện nhìn một cái, hào hào xem xem khẳng định không có việc gì. Lão ra từ ngày thường cũng ngạnh lãng thật sự. Trần Quý Thư ngày thường chưa từng nói qua tiểu cô ra một câu nửa câu bất mãn, lúc này cũng nhịn không được người nói muội phu cũng là chính mình lão phụ thân ho khan thành như vậy cũng không nóng nảy kia không phải một ngày hai ngày bệnh tình, đêm đẹp mà ở tiểu cô sinh nhật thời điểm ho ra máu, sinh nhật yến làm thành như vậy, giống cái gì. Lục Nguy cũng cảm thấy nói đúng, nếu là nhà ta trưởng bối, sao có thể như vậy, không đề bụng. Cảm thấy muội phu không đáng tin cậy. Đương nhiên chính mình muội muội là một chút sai đều không có, chính mình nhi tử không đề bụng, chẳng lẽ còn muốn trách con dâu không ngày ngày đêm đêm thủ hắn. Lục sầm ra nữ cường nam nhược gần nhất muội phu mới vừa thất nghiệp, mỗi ngày đãi ở nhà chính mình lão phụ thân ho khan thành như vậy, khẳng định hỏi hắn trách nhiệm của chính mình. Đi trước ngủ đi cũng đã chậm, trần quý thư ứng, nửa đêm ra tới thượng phòng vệ sinh thời điểm, đột nhiên nhớ tới đêm nay chính mình tâm tình không tốt đối đại nhi tử nói chuyện hướng, khó được muốn đi xem đại nhi tử, không thành tưởng cửa phòng khóa đến gắt gao. Đứa nhỏ này chính mình ra như thế nào còn khóa cửa. Cuối cùng ngáp dài trở về ngủ. Trường 106 khói độc mặt thế ba, ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, cùng đi thân cận nhân ra chúc Tết lục nguy cùng Trần Quý Thư đột nhiên trở về, nguyên lai là lục sầm công công đã qua đời. Lục bà bà khiếp sợ tiểu sầm như thế nào không nói cho ta. Mẹ tiểu sầm cũng là sợ ngươi lo lắng, lúc này mới trước thông chi ta. Lục nguy liều loát mà thay quần áo, biên làm Trần Quý Thư thu thập đồ vật ta cùng Quý Thư qua đi nhìn xem có cái gì giúp được với vội không có, mẹ ngươi ở nhà nhìn hài tử. Lục bà bà tuy rằng lo lắng nữ nhi, vẫn là chống được gật gật đầu, có chuyện cho ta gọi điện thoại. Ngày hôm sau lục nguy cùng Trần Quý Thư đã trở lại, nghỉ ngơi một ngày lúc sau mang lên cả nhà đi lục sầm ra, hôm nay lão ra từ đưa tang. Ở trong điện thoại nói không rõ, ở trên xe thời điểm lục nguy liền nói cụ thể chút nói là tiếng bệnh viện đêm đó liền không được ho ra máu, nghe bác sĩ nói phổi đều lạn rớt. Lục bà bà hít hà một hơi, ta liền nói kẻ nghiện thuốc kẻ nghiện thuốc không tốt hốt như vậy nhiều yên làm bậy a. Lại đối nhi tử nói, người cũng muốn thiếu chiều điểm yên. Cũng nói không chừng có phải hay không hút thuốc tạo thành. Lục bà bà chém đinh chặt sắt khẳng định không sai. Lục nguy liền không nói nhiều. Trong xe ghế sau tệ bốn người, thực không thoải mái. du hành không nói gì, Lục tân dựa vào hắn ngồi, một bộ câu nể không thói quen bộ dáng, ai đến đầu gối sát tới tay, đều phải nhảy trở về. Lục sầm sinh nhật hắn có thể không đi, việc tang lễ không thể không đến, bởi vậy hắn cũng đi theo tới. Bên ngoài sương mù mênh mông, Lục Nguy lái xe đèn khai đến chậm rãi. Ở phía trước giao lộ còn gặp gỡ một vụ tai nạn giao thông, lại đợi hơn nửa giờ chờ tới rồi địa phương trực tiếp trụ khách sạn. Lục Nguy giải thích nói tiểu sầm trong nhà đầu tới không ít thân thích loạn thật sự chúng ta liền không đi thêm phiền. Lục sầm trong nhà quả nhiên lộn xộn, du hành đi theo mọi người kính hương, lúc sau đã bị Trần Quý Thư đẩy mang theo đệ đệ muội muội đến bên cạnh ngồi. Trận này tăng sự làm được có chút đơn giản, nghe Trần Quý Thư nói, rất nhiều nơi khác thân thích cũng chưa lại đây, cái này làm cho cô em chồng lục sầm rất là không cao hứng. Lục sầm xác thật cao hứng, không đứng dậy công công ở chính mình sinh nhật cùng ngày hộp máu, lại ở đại niên sơ tam đi rồi, thật là đầy mình nước đắng không chỗ đào. Đưa linh cữu đi sau, lục ra một nhà thực mau liền rời đi, lục sầm nhà chồng loạn thật sự, không tinh lực chiêu đãi bọn họ lúc sau hai ngày du hành cũng chưa ra cửa hắn nắm chặt thời gian tu luyện thậm chí liền giác cũng chưa ngủ hắn toàn lực ứng phó là hữu dụng rốt cuộc luyện ra khí cảm hắn đem tâm tư hoa ở bài xuất trên người tập chất thượng mỗi ngày trên người đều sẽ bài xuất sơ bẩn trần quý thư xem hắn vẫn luôn đãi ở trong phòng riêng tìm hắn nói chuyện như thế nào không cùng đệ đệ muội muội chơi đâu cùng bọn họ cùng nhau chơi game a đãi ở trong phòng sẽ không buồn sao sẽ không ta đang xem thư Luôn là đọc sách cũng không thành A, người đều phải dì sắt Muốn khai giảng, đến lúc đó sẽ có khảo thí du hành không cảm thấy chính mình có thể cùng kia đối xong bào thai chơi được đến cùng đi Không nói chính mình không như vậy chơi tâm kia hai anh em đối lục hằng cái này dị phụ ca ca cũng không thân cận Lục hằng trong trí nhớ tam huynh muội ở trung đoạn ngắn, đều là xấu hổ Trần Quý Thư khuyên bất động hắn, không có biện pháp chính mình đi ra ngoài Tới rồi bên ngoài muốn tìm bà bà thương lượng điểm sự, phát hiện chính mình bà bà không ở, hỏi lục tân, ngươi nãi nãi đâu? Nãi nãi bụng đau thượng WCD, như thế nào gần nhất luôn là bụng không thoải mái, chờ lục bà bà ra tới, nàng liền đi nâng nàng, mẹ muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái. Nhìn cái gì nhìn, ta không có việc gì, à nguy tránh mấy cái tiền nhiều khó, ngươi phải hiểu được cần kiệm quản gia. Vô cớ bị khấu đỉnh đầu không cần kiệm quản ra mũ, Trần Quý Thư tập mãi thành thói quen ôn thanh hống, mẹ A Nguy kiếm tiền còn không phải là làm ngươi hưởng phúc. Ngươi không thoải mái, hắn cũng lo lắng. Ta không có việc gì, chỉ là cảm lạnh. Chính là không chịu đi, Trần Quý Thư không có biện pháp quay đầu lại trộm cấp lục nguy nói. Lục nguy liền ở cuối tuần mang lục bà bà đi một chuyến bệnh viện. Bệnh viện người rất nhiều. Một dảo bước tiến lên môn, bên tai đều là hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh, bên trong kẹp ít hầu gian cục đàm thanh âm càng thêm làm người ghê tởm. Chịu đựng ác liệt hoàn cảnh, lục nguy cùng trần quý thư mang theo lục bà bà làm một loạt kiểm tra, vốn dĩ tưởng cái gì bệnh không nghĩ tới kiểm tra kết quả vừa ra tới, hai người đều chấn động. Lão nhân ra thân thể trạng huống thực hào, thân thể tốt như vậy lão nhân ra nhưng hiếm thấy, xem ra nhà các ngươi đem nàng chiếu cố mà thực hào. Đừng lo lắng tiêu chảy có thể là cảm lạnh ban đêm chú ý giữ ấm. Ba người vui sướng mà về nhà, không nghĩ tới qua hai ngày trong nhà trừ bỏ du hành, mặt khác bốn người cũng gia nhập thượng WC hàng ngũ trong nhà một cái phòng vệ sinh lập tức liền không đủ dùng. Không có biện pháp đành phải người một nhà đều đi bệnh viện nhìn một lần. Ở trên đường thời điểm, lục bà bà thấp giọng nói thầm như thế nào liền chúng ta ra vấn đề có thể hay không là bị người cho chúng ta hạ dược. Cái này người khác chỉ chính là ai vừa xem hiểu ngay. Trần Quý Thư sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nàng khó được phản bác lục bà bà nói, mẹ tiểu hằng lại thế nào cũng là ngươi xem lớn lên, hắn giống cái loại này người sao. Kia chính là nàng thân nhi tử, có như vậy cha, như thế nào không có khả năng. Lục bà bà thấy con dâu phản bác tức giận lập tức liền lên đây, bằng không ngươi nói tại sao lại như vậy. Toàn ra ăn giống nhau cơm uống giống nhau thủy, như thế nào liền hắn không có việc gì. Trần Quý Thư nhìn về phía một đôi nhi nữ có chút sốt ruột mà nói, mẹ, bọn nhỏ đều ở đâu. Nàng trước nay không cùng song bào thai nói qua chồng trước sự tình, liền nghĩ song bào thai không cần đối lục hằng có thành kiến, huynh hữu đệ cung. Kết quả như vậy xem qua đi, song bào thai biểu tình lại rất tầm thường, hoàn toàn không có tò mò kinh ngạc như là đã sớm biết được dường như. Nàng tâm chợt lạnh một chút, lục nguy mở miệng, mẹ đi trước bệnh viện nhìn một cái, khác trước đừng nói nữa. Du hành ở nhà tu luyện chờ đến lục nguy một nhà trở về, xem bọn họ trên mặt biểu tình liền biết bọn họ thân thể khẳng định là không thành vấn đề. Chính hắn làm sự tình chính mình rõ ràng. Hắn đem gen cải tiến dịch pha loãng ở trong nhà dùng trong nước bởi vì pha loãng quá cho nên phát tác vãn thả hiệu quả tương đối không rõ ràng. Này liền coi như còn lục hằng thân thể này thiếu lục gia dưỡng dục tri ân. Này lúc sau Trần Quý Thư cùng lục bà bà đối người trong nhà nhập khẩu đồ vật càng thêm tinh tế, nước sôi nấu phí quần áo hong khô chính là nên tiêu chảy vẫn là tiêu chảy quan trọng nhất chính là bài tiết vật hôi thối vô cùng. Chính là thân thể không thành vấn đề thậm chí biến hào. Liền ở như vậy dối dám tâm tình chung, du hành cao tam niên cấp khai giảng. Hắn là chính mình lôi kéo dương hành lý ngồi xe buýt đi. Hào hào chiếu cố chính mình tiền không đủ liền gọi điện thoại trở về nói. Hào! Du hành là sáng sớm lôi kéo Dương hành lý ra cửa Trần Quý thư nhìn hắn ánh mắt có chút xin lỗi, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng. Đại niên sơ 7 là Lục Hằng khai giảng Nhật thử cao tam sao, đại niên sơ 7 liền phải đi học, Du hành nói muốn trước tiên đi trường học thu thập đồ vật trước tiên một ngày dùng cái này lý do rời đi lục gia. Bất quá hắn không có khả năng thật sự chạy tới cao trung trường học đi học, hắn đã sớm bịa đặt giả sổ khám bệnh đến trường học thỉnh nghỉ bệnh. Chờ đến bị vạch trần lúc sau hắn còn có mặt khác một tầng phương pháp làm trần quý thư sẽ không đi tìm hắn tuy rằng đủ ghê tởm nhưng hắn tưởng khẳng định có hiệu quả. Theo trên mạng siêu tầm đến tin tức nói, này đó sương mù xuất hiện tuy rằng không có quy luật nhưng là có thể xác định một chút chính là càng cao địa phương, càng chậm che cái. Đánh ngửa giờ tới này phụ cận gần nhất tối cao một ngọn núi. Hắn hoa 20 phút bò đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống xem hết thầy thu hết đáy mắt. Hít sâu một hơi, nảy phía trên không khí hảo đến nhiều. Dù hành nhịn không được lấy ra liều chạy đáp hảo, ngồi ở bên trong tu luyện lên. Hắn mang theo cũng đủ đồ ăn lại đây, trừ bỏ trên núi thật sự quá lãnh, hắn tu luyện thật sự vừa lòng. Tới rồi ngày thứ ba buổi sáng, hắn ở luyện công thu chiêu lúc sau phát hiện dưới chân núi có chút sương mù mênh mông tựa như một khối lụa mỏng bao phủ ở thành thị phía trên, lại sau đó kia mặt lụa mỏng như là có sinh mệnh, lượn lờ thướt tha mà lay động vặn vẹo khuếch tán. chạm đến cao, những cái đó sương mù hoạt động quỹ đạo xem đến càng thêm rõ ràng. những cái đó sương mù đầu tiên là linh tinh mấy điểm trống rỗng xuất hiện, sau đó không ngừng khuếch tán thực mau. những cái đó thành thị cao lầu cầu vượt toàn bộ đều nhìn không thấy. lại sau đó những cái đó sương mù bốc lên chậm rãi tới rồi du hành dưới chân. Hắn như là bị năng đến giống nhau sau này nhảy, bất quá những cái đó sương mù vẫn là ở hướng lên trên bò. Hắn không có lấy ra phòng hộ y mặc vào trực tiếp lấy ra đã sớm lấy lòng tinh tế phòng hộ cháo, mở ra chốt mở. Trong nháy mắt đường kính 4 mét bán cầu hình màn hào quang khởi động tới, đảo khấu trên mặt đất đem hắn hợp lại ở bên trong. Lòng tràn đầy hồi hộp cảm lúc này mới thoáng tan đi một chút. Du hành đứng ở tại chỗ ra bên ngoài xem, sương mù chậm rãi bò đi lên, ở chạm đến đến kia tầng màn hào quang lúc sau, bị chắn bên ngoài, sau đó tiếp tục hướng lên trên bò, cuối cùng lướt qua màn hào quang đỉnh chóp, tiếp tục hướng lên trên lấp đầy. Thiên địa chi gian, liền thừa hắn nơi này một phương tiểu thiên địa, là an toàn nơi. Tư tư tư, tư tư, Du hành nghe được đến bên ngoài thanh âm, những cái đó có ăn mòn tính khói độc ở không ngừng ăn mòn quanh mình hết thảy, cây cối, mặt cỏ, bùn đất nghe tới làm người không rét mà run. Cũng may khói độc xuyên thấu bất quá tầng này phòng hộ cháo, chỉ có vô hại không khí có thể tiếp tục ở màn hào quang trong ngoài lưu thông. Cái này phòng hộ cháo chào giá 200 triệu 2.250 vạn, theo giới thiệu là đến từ cao đẳng tinh tế sản vật có thể chống đỡ thành thị bên ngoài xả tuyến, phóng xả cùng ô nhiễm không khí từ tư. Đây là lúc ấy ký chủ đối mặt đột biến tinh tế hoàn cảnh thiết kế ra tới đồ vật, sau lại trải qua một loạt cải tiến, hiệu quả càng tốt ở tinh tế mở rộng sau tạo phúc cho dân. Ký chủ đem bị đào thải xuống dưới lúc đầu mấy thế hệ phòng hộ cháo bán cho từ đổi hệ thống, này đó bị đào thải xuống dưới sản phẩm chỉ có thể chống đỡ phần ngoài một tầng nho nhỏ phòng hộ cháo, người dùng hoạt động tính đại đại hạ thấp. Bởi vậy mới chào giá 200 triệu 2.250 vạn. Ở sản phẩm giới thiệu bên trong có hoàn toàn mới bản phòng hộ cháo, du hành cũng xem qua chào giá 12 triệu 2.500 vạn tân hỏa điểm, không ngừng có thể phòng thủ, cũng có thể công kích bao trùm khu vực có thể đạt tới một cái chung đẳng thành thị. Các loại sản phẩm giới thiệu lệnh người chảy nước miếng. Cuối cùng du hành vẫn là chỉ mua cái này đào thải bản. Cũng may cái này đào thải bản cũng có thể chống đỡ bên ngoài kỳ quái có ăn mòn tính xương mù. Cũng là vì mua thứ này hắn mới dám ra ngoài ở trên núi cắm trại Hắn ở bên trong ngây người vài thiên trong lúc hai chân bị ăn mòn ra tới miệng vết thương đã trường hào. Chờ đến từ thấu minh kính ra bên ngoài xem có thể xem tới được bầu trời trong xanh sau hắn mới đi ra. Tuy rằng nói mùa đông là có cây điêu tàn mùa, nhưng lại thế nào cũng không có khả năng không có một ngọn cỏ. du hành hiện tại nhìn đến chính là một mảnh hoang vắng. Hắn đi đến bên cạnh một khóa khô khốc đại thụ biên, chọc chọc nó thoạt nhìn lão hù thô to thân cây, kết quả một chọc một cái đầu. Dùng dao nhỏ bắt một bát bên trong đều chết héo, như là bị phơi khô bọt biển, một chạm vào liền dao rạt đứt sớt mảnh vụn. Dưới chân cỏ dại càng là một cây cũng không thấy. Nơi nhìn đến, đều là mờ nhạt sắc không hề sinh cơ Dẫm lên đầy đất rớt khoát lá khô, du hành trở lại phòng hộ cháo bên cạnh, đem phòng hộ cháo thu hồi tới, lại nhìn đến khống chế khí chỗ biểu hiện bị hao tổn trình độ 2%. Này sương mù thật là lợi hại. Đây chính là tinh tế thời đại sản vật, viễn siêu rất nhiều vị diện cao cấp văn minh, cho dù này đài phòng hộ cháo là đào thải bản, này cứng rắn rắn chắc trình độ cũng không dung khinh thường. Nhưng là nó thật sự bị ăn mòn, cho dù chỉ là cực kỳ rất nhỏ dấu vết cũng làm du hành đối lúc này đây sương mù ôm bằng đại cảnh giác Trước kia sương mù nhưng không có lớn như vậy lực sát thương. Chè lại khẩu trang toàn thân bọc lao ra ngoài người chỗ nào cũng có, đi làm người, đi học người vi vi cũng không có bởi vì sương mù tràn ngập mà dừng lại chính mình bước chân, rốt cuộc sinh hoạt học tập cạnh tranh như vậy đại, sương mù tính cái gì? Hắn có cái này ngoại quải mới có thể may mắn thoát nạn, như vậy dưới chân núi những người khác đâu. chương 107 khói độc mặt thế 4, dưới chân núi sát thật gặp tai họa nghiêm trọng. Sương mù xuất hiện thời điểm, đúng là ban ngày, khó được hào thời tiết lại là ăn Tết, mọi người đều ở bên ngoài chơi đùa, đi thân thăm bạn lập tức đã bị sương mù giết cái thốt tay không kịp. Bất quá đại gia này hơn nửa năm qua kinh nghiệm vẫn là hữu dụng, đại bộ phận nhân thân thượng mang theo phòng hộ khí cụ, nếu là trước đây sương mù còn có thể ngăn cản, cho dù không mang phòng hộ cụ ở trên người, cũng bất quá là nhiều hút mấy khẩu khí thải, nhiều lắm thượng bệnh viện. Không có người nghĩ vậy một hồi sương mù thế nhưng sẽ có ăn mòn tính. Những cái đó sương mù ăn mòn rớt phòng hộ y, thực rớt phòng hộ khẩu trang nội trí lọc khí, gặm rớt tầng tầng quần áo, cắn mọi người ra thịt. Kinh tùng, kêu thảm thiết mọi người đều dọa điên rồi. Chạy nhanh trốn vào vật kiến trúc dùng hết hết thầy có thể che đậy đồ vật lấp kín khe hở. Mạch điện toàn bộ bị phế bỏ thậm chí không lâu lúc sau liền internet cũng gián đoạn. Đại gia chỉ có thể tránh ở kiến trúc hy vọng lúc này đây sương mù có thể chạy nhanh tan đi. Bất quá lần này sương mù cũng không giống người nhóm chờ mong như vậy, nó suốt rằng có 17 thiên tài tan đi. Trong lúc này, có nhẫn nại không được đói khát người ngạnh chạy ra đi tìm ăn, có chỗ tránh nạn bị ăn mòn rất mọi người bất đắc dĩ đi tìm tiếp theo cái chỗ tránh nạn chờ đến sương mù tan đi, lưu lại chính là một cái bị ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm thế giới. Lục ra cũng là một mảnh tiêu điều. Sương mù xuất hiện hôm nay, bọn họ đang ở thân thích ra chúc Tết sau lại tránh ở thân thích ra, hoàn toàn không dám ra cửa. Lục Nguy thực lo lắng cho mình lão mẫu thân, trước tiên gọi điện thoại trở về, Lục bà bà đãi ở nhà xem TV, vẫn là Lục Nguy gọi điện thoại qua đi nàng mới phát hiện sương mù bay, lập tức lấp kín cửa sổ khe hở. Trần Quý Thư nói, mẹ ở trong nhà khẳng định không có việc gì, trong nhà ăn đồ vật cũng có, ngươi đừng lo lắng. Chờ đến lại liên hệ xong cô em chồng lục sầm, mặt khác mấy cái thân cận thân thích bằng hữu Trần Quý Thư mới nhớ tới chính mình Đại Nhi tử còn ở trường học vừa định gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp thời điểm lại phát hiện thông tin đã chặt đứt. Bọn họ ở thân thích ra trốn rồi 17 thiên, đồ ăn ăn xong rồi ăn kẹo điểm tâm ngọt đồ uống trái cây cũng may ăn Tết trong lúc khác không nhiều lắm, kẹo quà hạch chờ ăn vặt rất nhiều, lúc này đây tới chúc Tết bọn họ cũng mang theo rất nhiều tới. Đây là duy nhất may mắn. Sau lại cửa kính pha lê bị ăn mòn rớt, bọn họ lấy thật dày quần áo chăn đi đột thậm chí rắc lên thủy, làm những cái đó sương mù biến thành kịch độc ăn mòn dịch ở trên mặt thường lưu lại từng đạo cháy đen dấu vết. Khó có thể tưởng tượng này đó độc khí dính thượng nhân làn ra sẽ cỡ nào thống khổ. gian nan mà ngao nhật tử, chờ đến sương mù tan đi, đại gia giống như chết quá một hồi. Lục nguy một nhà trước tiên chạy về ra, bên ngoài dừng lại xe đã hỏng rồi, bốn cái lốp xe đều phá, động cơ vô pháp khởi động. Bọn họ là đi trở về đi ước chừng đi rồi cả ngày. Về đến nhà mở cửa tiến vào sau phát hiện lục bà bà đã cứng đờ thi thể. a lục nguy thê lương mà kêu lên. Xong bào thai cũng nhào qua đi khóc lớn, nãi nãi. Nãi nãi, trong nhà đồ ăn một chút đều không dư thừa hạ, mà cửa sổ không có bị phá hư dấu vết này hết thảy đều tỏ rõ là người quen vào nhà cướp bóc giết người. Lục ra bi kịch tại đây 17 thiên lý cũng không phải trường hợp đặc biệt. Khói độc như là một phen mở ra địa ngục chìa khóa, đem nào đó người bức thành ác ma. Lúc sau nhật tử, khói độc không có tái xuất hiện. Ở chính phủ cường hữu lực phân phối điều tiết khống chế dưới, thực mau liền ổn định xã hội trật tự Đồng thời các nơi pha lê xưởng đều tăng ca thêm giờ mà công tác hiện tại thủy tinh công nghiệp song tầng pha lê thậm chí ba tầng pha lê từ từ càng thêm kiên cố pha lê nhu cầu lượng rất lớn. bồn xa, vô chờ kiến trúc tài liệu cũng là như thế. Mọi người đều nghĩ đem chính mình ra khiến đến càng thêm vững chắc có người ra thậm chí ở trên cửa sổ phô 2 tầng thủy tinh công nghiệp ở hai tầng pha lê chi gian còn ra gia nhập cái khác bỏ thêm vào vật. Tai nạn lúc sau, không có thời gian đi hồi tưởng thống khổ tao ngộ, mọi người đều dấn thân vào đến sự phòng lần sau khói độc công tác chung đi. Du hành cũng xuống núi, không có xe, hắn là đi bộ tới rồi gần nhất thôn lúc sau, hắn mới trực quan mà nhìn đến trận này khói độc lực phá hoại. Cây cối điêu tàn, đập vào mắt không có một chút màu xanh lục. Hắn còn gặp được hai cái mặt bộ hủy dung, đang bị người trong nhà cõng đưa hướng bệnh viện người cách đến thật xa còn có thể nghe được người nọ hơi thở suy nhược hô đau thanh. Hắn không có ở lâu, nghe được tin tức theo bọn họ thôn ủy hội thu được phía trên tuyên bố tin tức báo trước tiếp theo khói độc đã đến ngày, liền ở quốc lịch 2 tháng 27. Lúc sau mua một chiếc xe đạp sau, hắn lại bắt đầu lên đường du hành cũng không có thưởng hồi lục ra ý niệm hắn tính toán đi thủ đô. Hắn yêu cầu thăm minh vào thành vé vào cửa là cái gì, liền không khả năng vẫn luôn ngốc tại lục ra, ở nơi đó làm gì đều thực không có phương tiện. Mà hắn đối thủ đô có một loại tin cậy bình thường tới nói, nơi đó tuyệt đối là các loại tân tin tức mới nhất len lòi địa phương. Hiện tại hàng rào điện còn ở Duy Tu thông tin lại khôi phục. Du hành lấy ra chính mình phía trước mua di động gọi bồn thị ga tàu hòa khách phục dãy số ca tàu cao tốc khách phục dãy số cùng sân bay khách phục dãy số toàn bộ đã thông hơn nữa có người tiếp nghe. Bất quá tin tức xấu chính là trong khoảng thời gian ngắn đều không có cấp lớp đi ra ngoài, không phải ở duy tu gia cố chính là phía trước lộ tuyến ở sửa gấp. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Du hành nghĩ nghĩ ở báo trước khói độc tiến đến phía trước một ngày, liền trước định rồi một nhà khách sạn phòng vào ở. Ngày hôm sau khói độc không có tới, tới rồi ngày thứ ba giữa trưa tựa như đất bằng theo gió khởi, khói độc nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thế giới. Lúc này đây đại gia sớm có phòng bị chính là du hành trụ khách sạn, cũng là song tầng pha lê, bài đầu gió còn lại là dùng thật dày vài dệt dính ướt lấp kín, thường xuyên thay đổi. Như vậy không những có thể ngăn trở khói độc cũng có thể thông khí. Bất quá hy vọng khách quý có thể coi trường hào tự mình tiểu hài tử, đừng làm bọn họ đi phá hư này đó bài đầu gió, nói cách khác phạt tiền rất nghiêm trọng. Khách sạn người phụ trách nói, mang theo chức nghiệp tính mỉm cười. Chúng ta khách sạn một loạt phục vụ đều là nhất lưu, đại gia không cần lo lắng chính mình sinh mệnh khỏe mạnh xin yên tâm mà đi nhà ăn ăn cơm đi. Du hành tùy đại lưu đi nhà ăn, bên đường phát hiện như vậy bài đầu gió có hai mươi mấy chỗ, mỗi một chỗ đều có một cái người phục vụ đang bảo vệ. Cơm nước xong, du hành liền về phòng đi tu luyện. Lục hằng không có di động, hắn lại đây sau mua một con, bất quá cũng không có cùng lục gia nói qua. Cho nên hiện tại cũng không biết Trần Quý Thư hiện tại ở đang ở sốt ruột. Nàng gọi điện thoại đi trường học lại biết được Lục Hằng đã thành nghỉ dài hạn. Hiện tại thời tiết xin nghỉ học sinh không ít trong trường học nhận được du hành đánh điện thoại, nói người trong nhà sinh bệnh muốn xem cố sau, liền đáp ứng rồi. Thật sự là Lục Hằng vẫn luôn là phi thường ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập học sinh, chủ nhiệm lớp hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hằng còn sẽ nói dối. Sau lại nàng ở Đại Nhi Tử trong phòng tìm được một phong thơ, nói hắn không yên tâm chính mình cha ruột đi tìm hắn đi, làm nàng không cần lo lắng. Đứa nhỏ này, người kia đều không quan tâm hắn, hắn như thế nào như vậy từ tâm nhãn. Trần Quý Thư bị hung hăng bị thương, lục nguy cũng thực tức giận, hắn muốn đi liền đi thôi, lại không phải tiểu hài tử, báo nguy liền tính, lục ra ném không dậy nổi cái này mặt. Dưỡng con riêng 20 năm, nhân ra vẫn là muốn đi tìm thân sinh phụ thân, hắn cái này cha kế là làm được nhiều không hợp tâm ý, mới làm đánh ra sinh ra được chưa thấy qua cha ruột lục hằng thế nhưng nhớ thương cha ruột. truyền gia đi quả thực ném người chết, Trần Quý Thư lau nước mắt, hắn nào biết đâu rằng người kia ở nơi nào, như thế nào tìm. Lục lộ thấy cha mẹ cãi nhau, rất là không biết làm sao, lục tân không kiên nhẫn mà nói, mẹ ngươi đừng lo lắng, hắn biết đến, nãi nãi nói qua. Cũng chính là lúc này, Trần Quý Thư mới biết được nguyên lai bà bà ở nàng không biết thời điểm, đã làm sự tình. Nàng như thế nào có thể cùng Tiểu Hằng nói này đó? Đủ rồi, lục nguy lần đầu tiên chiều Trần Quý Thư phát hỏa ta mẹ người đều đi rồi, người đây là muốn tìm nàng tính sổ. Nàng lão nhân ra khẳng định không phải cố ý, người chú ý người nói chuyện thái độ. Du hành này phong lời ít mã ý nhiều tin nhắn, dự kiến bên trong hiệu quả kinh người, đã không có nỗi lo về sau chính hắn một mình lên đường, đi đi rừng rừng, thực mau liền ra tỉnh Dọc theo đường đi hắn dọ thám biết tin tức chính phủ đối khói độc xuất hiện thời cơ đoán trước đều là đỉnh chuẩn xác, chỉ cần nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị, đại đa số người đều có thể đủ tránh đi khói độc trợt khởi khi mang đến thương tổn Chậm rãi, nắm giữ quy luật mọi người, dần dần khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Cùng lúc đó, các loại tiểu mới sản phẩm như măng mọc sau mưa thoát ra tới, pha lê chế phẩm hộ xe keo bộ, dây điện phòng hộ phun keo đủ loại loại, lần đầu tiên đối mặt khói độc khi, đại gia cùng phát run dường như, đến bây giờ đã có thể thực lý trí mà chờ đến khói độc tan đi. Mỗi nhà đều tồn đại lượng đồ ăn, làm đủ trường kỳ bị nhốt chuẩn bị. Ở trên đường thời điểm, du hành tra được nhất ban xe lửa sẽ khai hướng thủ đô phương hướng, chạm cuối là Lam Ngọc Ca tàu hỏa ở vào hát tỉnh cùng thủ đô chỉ cách một cái tê tỉnh. Trải qua tuần tra, này ban xe lửa sẽ trải qua mân điền ga tàu hỏa cùng du hành hiện tại nơi địa điểm khoảng cách cũng không xa. Lúc này đây dự tính khói độc xuất hiện thời gian, lấy hôm nay vì chuẩn tính toán nói sẽ ở cửu thiên sau, mà nếu xe lửa hành trình một đường thuận lợi nói tới chạm cuối vẫn còn yêu cầu 4 ngày. Hắn lập tức liền quyết định mua mân điền chạm vé xe lửa. Đánh hoa 4 cái giờ mới vừa tới mân điền ga tàu hỏa, ngoài ý liệu chính là người còn rất nhiều. Cũng may hắn đã thông qua Internet mua phiếu trực tiếp đi cửa sổ xếp hàng lấy phiếu là được. Bắt được phiếu sau, hắn liền đến bên cạnh siêu thị mua đồ vật ăn. Trên người hắn còn có một vạn nhiều một chút tiền tiết kiệm đem thẻ ngân hàng cùng Alipay chói định lên chi trả lên thực phương tiện. Mua được đồ ăn lúc sau, hắn xách theo một đại túi ngồi vào phòng đợi, một chút mà đem đồ vật nhét vào ba lô, chỉ để lại một hộp mì gói cùng một viên trứng kho đi đến tự động máy lọc nước bên kia xếp hàng múc nước mì gói. Ăn xong mặt hắn ngồi chờ xe, này trận lên đường, hắn thật sự rất mệt chỉ là thân thể thói quen tu luyện tiết tấu, hắn ngồi xuống hạ trong cơ thể nội tuần hoàn liền tự động vận chuyển lên. Đợi xe đại sảnh vận đục không khí ở dũng mãnh vào làn ra trước liền đánh cách truyền thể lực chân khí sinh sôi không thôi. Thật vất vả chờ đến xếp hàng nghiệm phiếu, trong đám người có người thét chói tay, sương mù sương mù khói độc. Đám người ồn ào lên, bảo an chạy nhanh cầm loa hô to, các vị hành khách không cần hoảng loạn bổn phòng đợi có thể ngăn cản bên ngoài khói độc, thỉnh không cần chạy loạn. Mà đã qua cổng soát vé, chính đi ở thang lầu hành khách hoàng vô cùng, không biết là muốn chạy về phòng đợi, vẫn là chạy lên xe lửa. Quảng bá tiếng vang lên, thỉnh ở bên ngoài dừng lại hành khách lập tức tìm kiếm gần nhất chỗ tị nạn, thỉnh ở bên ngoài dừng lại hành khách lập tức tìm kiếm gần nhất chỗ tị nạn. Đợi xe đại sảnh cùng xe lửa đem ở 20 giây sau tự động toàn bộ đóng cửa. 20, 19, 18, 8, nhị 1, khói độc tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền ở cổng soát vé bên ngoài lộ đất trống trên mặt liền có một chỗ độc nguyên điểm. Độc nguyên điểm là tin tức thượng cách nói, sưng hồ những cái đó trống rỗng xuất hiện sương mù, hơn nữa coi đây là trung tâm trình nổ mạnh thức khói độc phát ra điểm. Thực rõ ràng bên ngoài kia một cái điểm chính là một cái độc nguyên điểm. Thật sự thân cận quá. Bắt đầu chỉ là một đóa đặc sệt mây nấm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó giống tế bào phân liệt giống nhau, một đóa tiếp theo một đóa mây nấm bỗng nhiên nổ tung, ngay lập tức chi gian liền đem này một mảnh khu vực lấp đầy. Nếu này không phải kịch độc đồ vật này, phúc cảnh tượng kỳ thật tràn ngập ý thơ. Ở bên ngoài mấy ngày này, du hành vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi mà nhìn đến loại này khói độc sơ bùng nổ khi cảnh tưởng, cũng có thể đủ lý giải nghe nói đến, nào đó người thích nhiếp ảnh không sợ chết riêng đi nằm vùng quay chụp độc nguyên điểm xuất hiện kia vài giây cảnh sát nguyên nhân. Thật sự thật xinh đẹp, đồng thời mang theo cực hạn nguy hiểm. À... Cho dù có bảo an cùng quảng bá ở không ngừng duy trì trật tự, vẫn là có hành khách quá mức kích động cùng hoảng loạn dùng sức mà chạy, liều mạng mà rời xa nghiệm phiếu khẩu kia đoàn điên cuồng nổ tung khói độc. Nhanh lên đóng cửa A. Khói độc vào được. 15, 14, 13. Chạy nhanh đóng cửa A. 876 Đừng dẫm, đừng đẩy ta. Người mẹ nó mắt mù A đẩy người xx. Mẹ, du hành ở môn quan khép lại cuối cùng một giây, đem một nữ nhân túm tiến vào. Phanh, môn khép lại. Trường 108 khói độc mặt thế năng, cánh tay cùng mặt bị liệu đến, nóng rát mà đau. Vào cửa khói độc nhiều vẫn là bao phủ ở nghiệm phiếu khẩu bên này, vài tên bảo an sông tới dùng đại mau thảm đem hắn cùng nữ nhân kia cháo lên, sau đó bắt đầu phun dược tề. dược tề hương vị gai mũi, bất quá thực thuận lợi mà đem khói độc dung thành thủy, thủy xôn xao mà rơi xuống ăn mòn tính cũng không cường, dung thủy từ thảm lông thượng thẩm thấu xuống dưới tích ở trên mặt chỉ có một chút phòng cảm. Màu đến bên trong đi. Vệ sinh viên đâu, nhanh lên cho bọn hắn thượng dược. Có bảo an đỡ du hành hướng trong đầu đi thảm lông sốc lên, vệ sinh viên chạy nhanh cho hắn kiểm tra trừ bỏ mặt cùng tay còn thương đến nơi nào. Liền mặt cùng tay, vì thế vệ sinh viên khiến cho hắn đem áo khoác kéo xuống tới tinh tế mà vì hắn rửa sạch cùng thượng dược. Khả năng sẽ lưu sẹo chờ khói độc tan, người tốt nhất đi bệnh viện coi một chút làm phẫu thuật có thể loại trừ. Du hành cùng nàng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi. Không khách khí. Vệ sinh viên đối hắn ấn tượng thực hào, dũng cảm cứu người thượng dược như vậy đau, mặt đều gồ ghề lồi lõm cũng không nói một câu đau. Tuổi nhỏ không nghĩ tới như vậy có can đảm, mà đợi xe đại sảnh đã là một mảnh kêu thảm thiết. Quá đau, miệng vết thương cùng bị axit dính vào giống nhau tư tư tư mà vang. Cảm giác làn da tựa như gác ở trong nồi ép du thịt mỡ. Bị thương người không ngừng này đó, còn có bị dẫm đập mà bị thương quả thực loạn thành một nồi cháo. Vệ sinh viên lui tới trị liệu, bảo an cảnh giác phun dược tề kiểm tra cửa sổ khe hở, bộ đàm không ngừng vang lên. Tiểu đệ cảm ơn ngươi. Bị cứu nữ nhân xử lý tốt miệng vết thương gót hắn nói lời cảm tạ, nàng thương thế càng nghiêm trọng chút, mặt bộ chỉ còn lại có một con mắt là hoàn hảo. Nàng cũng là một cái kiên cường nữ nhân, du hành liền không như thế nào nghe thấy nàng kêu to. Không quan hệ, ngươi không có việc gì liền hào, quanh mình lộn xộn Thật vất vả bảo an chờ nhân viên công tác đem thế cục ổn định xuống dưới, mỗi một vị hành khách đều bị thích đáng an trí hảo kinh hồn phủ định mọi người bắt đầu mắng to. Không phải nói tốt còn có cửu thiên sao, này con mẹ nó trước tiên nhiều ít thiên, cửu thiên A, đều là như thế nào làm việc xxx không phải hố người sao. Ta muốn đi khiếu nại khiếu nải, đại đa số người đều là vẻ mặt lừa giận, cảm thấy chính mình bị hố thảm cũng có hành khách tương đối lý trí thông tình đạt lý. Đây cũng là không có biện pháp sự tình khói độc từ sau khi xuất hiện liền kỳ quái, lúc này đây thay đổi quy luật cũng là quá đột nhiên. Đúng vậy, dù sao muốn ra cửa ta liền làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý ứng đối đột phát tình huống. Đây là tương đối yên vui phái, vừa nói vừa kéo ra cực đại ba lô, lấy ra bánh quy ra tới rắc rắc mà ăn. Không điểm tâm lý chuẩn bị liền nghĩ ra môn, xác thật không đáng tin cậy Chậm rãi, ở quảng bá Trần An Hạ. Đám người dần dần an tĩnh, quen biết không quen biết dựa vào cùng nhau, thảo luận lúc này đây khói độc, lão ca, người nói lúc này đây sẽ liên tục bao lâu. Khó nói, bất quá 10 ngày qua là khẳng định, phía trước vài lần, đều là 10 ngày qua trở lên, ngắn nhất một lần là 11 thiên. Ai, sự tình đều cấp chậm trễ, quả thực tức chết người, tới rồi chạng vảng, ga tàu hoặc phương diện cung cấp cơm chiều, là thực bình thường một đồ ăn một thịt, một cái kim chi, một cái khoai tây hầm thịt thịt rất ít thiết đến tinh tế. Hương vị cùng nồi to đồ ăn giống nhau tiêu chuẩn, không thể nói ăn ngon không. du hành đem kim chi bát đến bên cạnh bởi vì trên người có thương tích cũng không dám ăn cay. Đồ ăn thực dầu mỡ, hương vị cũng phi thường giống nhau, trừ bỏ kim chi, hắn toàn bộ ăn xong rồi, đánh một cái tiểu cách. Hắn đi phóng bát cơm, đem bát cơm đặt ở plastic thùng, thoáng nhìn bên cạnh thùng rác đôi đến nhòn nhọn, đều là cơm A đồ ăn. Thu tiện lại tìm một cái chỗ ngồi ngồi, du hành không có việc gì làm, liền nhắm mắt lại vận chuyển tâm pháp kiện thể quy tắc chung không có làm người vũ hóa thành tiên bản lĩnh, nhưng là ở cường thân kiện thể tư thân dưỡng khí phương diện, hiệu quả là thật sự phi thường tốt. Tới rồi buổi tối, hắn liền cảm thấy trên người miệng vết thương bắt đầu phát ngứa. Hẳn là miệng vết thương sắp hảo, hắn nhưng thật ra không thèm để ý hủy không hủy dung vấn đề, chỉ là miệng vết thương nếu vẫn luôn không tốt, bệnh khuẩn dễ dàng xâm thể khiến cho mặt khác chứng bệnh Hắn cũng không tưởng sinh bệnh. Buổi tối khi có không ít bị thương hành khách khởi sướng thiêu, vệ sinh viên vẫn luôn chạy tới chạy lui cuối cùng đem kia mười mấy phát sốt người bệnh dọn vào bọn họ bên trong phòng nghỉ. Vệ sinh viên từng bước từng bước mà kiểm tra bị thương đám người, đi vào du hành bên này thời điểm du hành không phát sốt nói thẳng ta không phát sốt tì tì đi hỏi một chút người khác đi. Vệ sinh viên lắc đầu kiên trì phải cho hắn chắc nhiệt độ cơ thể chắc một chắc đi a Cẩn thận một chút hào. Không cần ngao thành sốt cao, hiện tại điều kiện không tốt, sốt cao liền không ổn. Du hành liền tiếp nhận nhiệt kế cúi đầu tỷ tỷ ta chờ một chút đem nhiệt kế đưa cho ngươi, ngươi đi trước vội đi. Vệ sinh viên liền cười rộ lên, không có việc gì, đây là điện tử nhiệt kế, đo lường hoàn thành sau chính mình sẽ vang, thực mau liền hào. Thực mau nhiệt kế liền vang lên, du hành đem nhiệt kế lấy ra tới, vệ sinh viên tiếp nhận xem còn hảo không phát sốt ta đây đi trước, nếu đêm nay người cảm thấy không thoải mái, nhất định phải lập tức nói ra chúng ta đêm nay đều có trực ban, liền ở bên kia thấy được sao. Nguyên chủ lục hàng thân thể này mới 19 tuổi, bởi vì hàng năm trầm mặc ít lời, trầm mê đọc sách rèn luyện hữu hạn, thể trạng thoạt nhìn cùng 15-16 tuổi không có gì khác nhau. Cho dù du hành tiếp nhận sau tích cực rèn luyện, nhưng là kiện thể quy tắc chung chung quy không phải cái loại này bá khí chắc lậu khốc huyễn công pháp, mà là chú ý tế thủy lưu trường, thông qua tu luyện khiến cho phàm thể su với tốt nhất đạt tới thân thể các hạng cơ năng tối ưu. Bởi vậy, hiện tại thân thể này thoạt nhìn còn là phi thường non nớt. Vệ sinh viên thì thì thấy hắn tuổi tác tiểu còn độc thân một người, trọng điểm là buổi chiều cứu người, bởi vậy đối hắn nhìn với con mắt khác rất chiếu cố hắn. Trước khi đi còn riêng cho hắn lưu lại bình giữ ấm, bên trong là nước sôi, uống xong rồi đi máy lọc nước bên kia tiếp. Chờ đến vệ sinh viên thì thì rời đi, bên cạnh ngồi một người nam nhân thò qua tới, các ngươi nhận thức. Ta xem nàng đối với ngươi thực chiếu cố a Dù hành lắc đầu, không quen biết. Nam nhân hiển nhiên không tin, hắc tiểu đệ đệ ta đây là có quan trọng chuyện này. Tới tới, nếu ngươi có thể làm tỉ thì, thì ngươi cho ta cung cấp một cái giường ngủ cho ngươi 100 khối, được chưa? Thật sự không biết. Du hành nhìn về phía hắn, người một cái đại lão ra còn tưởng cùng thương hoạn đoạt giường ngủ. Người nam nhân trọng mắt bỗng nhiên trừng lớn, miệng bởi vì sợ hãi mà mở ra. Nhưng là thực mau liền phát hiện trước mắt nam hài, vẫn cứ là bao mặt nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng. Gặp quỷ, thiết, không quen biết liền tính. Nam nhân ném xuống một câu cường căng mặt mũi nói cọ mà đứng lên chạy đến địa phương khác đi ngồi. Mẹ nó... Nam nhân sờ sờ cánh tay, phẳng phất xuyên thấu qua áo lông vũ có thể sờ đến một tầng rậm rạp nổi da gà. Thật là gặp quỷ, hắn phỉ nhổ rốt cuộc không dám lại quay đầu đi xem một cái. Quảng bá đúng lúc khi vang lên, 5 phút sau đợi xe đại sảnh đem tắt đèn, xin trả không có xử lý xong việc vặt vãnh hành khách nhanh hơn tốc độ. Vào đêm sau bồn nhà ga sẽ có chuyên viên liên tục tuần tra thỉnh đại gia an tâm đi vào giấc ngủ. Như có đột phát vấn đề thỉnh cầu trợ với tuần tra viên hoặc là đến bê xuất khẩu chỗ dễ phải phòng chỉ huy phản ánh hoặc tình huống. Coi chừng hào tiểu hài tử, đừng làm hài tử đi đụng vào cửa sổ. Nếu có tình huống, chúng ta sẽ lập tức thông qua quảng bá thông chi thỉnh các vị hành khách tích cực phối hợp quản lý, không cần chế tạo khủng hoảng. Đèn dập tắt, du hành ngồi ở nguyên chỗ ngồi thượng híp mắt lâm vào thiền thầng rất ngủ thân thể mệt mỏi thực mau liền thông qua giấc ngủ tiêu tán hắn cảm thấy chính mình cả người nằm ở cục bông phá lệ thoải mái. Ồ. Ta muốn ăn ta muốn ăn trong bóng tối yên tĩnh chung vẫn luôn đều có người ở thấp giọng nói chuyện bất quá này không tính cái gì ở nơi công cộng chính là có loại này không có phương tiện chính là lúc sau có bén nhọn hài đồng âm hưởng khởi lại khóc lại nháo này liền có điểm quá mức xào cái dám a xào có phải hay không muốn chết. Không phải mỗi người đều lựa chọn nhẫn nại, có táo bạo người trực tiếp mắng ra tới tiểu tâm lão tử đem người quăng ra ngoài. Người mẹ nó nói cái gì? Muốn đem ta như tử thế nào? Một lời không hợp, hài tử ba ba liền cùng bên cạnh hành khách đánh lên. Huy đừng đánh, bảo an, bảo an. Xôn sao thực mau đã bị ngăn lại, du hành tiếp tục ngủ. Cũng may lúc sau không có khác qua ẩm ý thanh âm, hắn nghe chung quanh sột sột soạt soạt nói nhỏ, ngủ thật sự thoải mái. Tới rồi nửa đêm không biết vài giờ. Hắn tưởng đi tiểu tự giác tỉnh. Đứng lên, liền mấy cái riêng mở ra chiếu sáng thấp ngói bóng đèn ánh đèn, đi hướng WC. Lúc này đã đã khuya trừ bỏ nào đó trong mộng nói mơ tiếng nghiến răng, đợi xe đại sảnh im ắng. Hắn đón đầu gặp được ở bên cạnh chỗ tuần tra bảo an cùng đối phương gật gật đầu. Bảo an đối hắn cười một chút đem che bố ánh đèn nhu ám đèn pin chiều WC phương hướng chiếu đi. Thượng xong WC, du hành mở ra vòi nước rửa tay. Vào tay có rất nhỏ đau đớn, hắn tắt đi vòi nước, hẳn là bên ngoài thủy quản mỗ một chỗ tan vỡ, khói độc sung vào trong nước. Hắn sau khi rời khỏi đây cùng bảo an nói cái này tình huống. Bảo an thấp giọng nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ta lập tức làm người đi xử lý. Chờ đến ngày hôm sau ban ngày lại đi WC, liền nhìn đến biển cảnh báo, biết vòi nước thủy chất có dị thường, bồn rửa tay vòi nước đã bị phong bế. kia như thế nào rửa tay a Thượng WC cẩn thận một chút là được nếu không liền lấy khăn giấy sát một sát. Oán giận lúc sau, vẫn là chỉ có thể tiếp thu. Liền như vậy qua bốn ngày sau, mọi người đều có chút tâm phù khí táo. Dù sao cũng là hoàn cảnh lạ lẫm, lựa chọn lúc này ra cửa ngồi xe lửa người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chuyện trong người. Như vậy chỉ hoãn ở chỗ này, ăn cơm cơm không thể ăn, ngủ không giường ngủ eo đau lưng đau, liền tính là tuổi trẻ lực tráng người thanh niên cũng chịu không nổi. Nếu không chúng ta quét thước phết đất ngủ trên mặt đất. Đợi xe thính ghế dựa đều là có tay vịn, trừ phi hủy đi tới, nếu không chỉ có thể ngồi ngủ, chính là như vậy ngủ cổ cùng eo thực không thoải mái. Dù sao nơi này cũng không tính lạnh, đem quần áo phô một phô trên mặt đất cũng là có thể ngủ. Nhiều người như vậy bị nhốt ở đợi xe thính, không khí lưu thông không có phương tiện, bên trong hơi thở vẩn đục, xác thật không lạnh. Có người như vậy kiến nghị, cũng có người xoa bả vai gật đầu, tìm xem nhân viên công tác hỏi một chút đi. Cuối cùng nhà ga phương diện nhân viên công tác lấy ra một đại bó cây trồi cây lao nhà, bắt đầu phết đất. Lúc sau đại gia liền bắt đầu tìm địa giới, hoa địa bàn. Vẫn là nằm thẳng ngủ thoải mái hắc hắc, đêm nay, xem như một cái tương đối bình tĩnh ban đêm. Thẳng đến bị nhốt ngày thứ bảy, du hành nhìn đến nhân viên công tác vội vã mà đi lại, tuy rằng kiệt lực áp chế, vẫn là hiện ra hoảng loạn. Quá rõ ràng, những người khác cũng đã nhìn ra, phát sinh sự tình gì. Huy, đừng gạt chúng ta Không có biện pháp, đội trưởng đội bảo an nói, phát hiện bảy thành trở lên cửa kính cửa sổ phát sinh hư hao, khói độc đã an mòn đến trung gian tầng. Đợi xe đại sảnh cửa sổ, đã đổi mới quá pha lê, là song tầng thủy tinh công nghiệp trang bị khi còn ở bên trong gia nhập nửa trạng thái cố định dính hợp tính bỏ thêm vào vật. Lớn như vậy bút tích so bình thường gia đình trong nhà trang bị cường đến nhiều. Chính là chính là như vậy còn có thể phát sinh hư hao. Đại gia kích động mà chạy tới xem, đem bảo an ở sau người nôn nóng mà kêu, đại gia không cần kích động. Không cần thượng thủ đi chạm vào pha lê. chương 109 khói độc mặt thế 6. Du hành cũng tìm một mặt pha lê đi xem, quả nhiên nhìn đến bên ngoài kia một tầng đã biến mỏng. Có thể nhìn đến bị ăn mòn pha lê cặn treo ở trung gian bỏ thêm vào vật thượng, giống núi lửa dung nham giống nhau dày nặng mà chậm rãi đi xuống. Làm sao bây giờ? Các người mẹ nói xex không phải nói nơi này thực an toàn sao? liên loại này bã đầu công trình, mới mấy ngày liền phải hỏng rồi, tham tiền cũng không thể tham đến loại tình trạng này đi. Có người phẫn nộ mà lôi kéo bảo an cổ áo mắng to các ngươi muốn hại chết ta. Không biết làm sao vậy, minh minh là liên quan đến sinh tử sự tình, minh minh hẳn là trước hết nghĩ biện pháp bổ cứu, lại bị nào đó cảm xúc kích động người mang thiên, bắt đầu bắt lấy bảo an, nhà ga nhân viên công tác chất vấn gây hấn lên. Các nhân viên an ninh tuy rằng tổng hợp tố chất cường một ít chính là bọn họ cũng không nguyện ý cùng hành khách động thủ, hơn nữa cảm xúc kích động hành khách nhân số quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không khai. Đủ rồi, đều buông tay. Du hành chạy tới nơi đem huy quyền nam nhân bắt lấy, buông tay. Hắn vô cùng chán ghét loại người này, đem người đẩy ra sau nói có bản lĩnh chơi hoành đến bên ngoài đi chơi hắn sức lực cùng hắn thân hình cũng không xứng đôi, ra tay cũng tàn nhẫn, thực mau liền đem mấy cái nháo đến nhất hung người kéo ra, lại nháo ta liền đem các ngươi đều quăng ra ngoài. lúc sau hắn hướng tới đã mong vòng đội bảo an đội trưởng nói: hách đội trưởng nhà ga phương diện đối loại tình huống này có cái gì ứng đối thi thố sao? hách đội trưởng phục hồi tinh thần lại liên tục gật đầu có có có, chúng ta có dự phòng pha lê có thể thay đổi, vậy chạy nhanh lấy ra tới thay đổi a, cọ tới cọ lui cái gì a? Quần chúng lại ẩm ý lên, du hành xem hách đội trưởng ra mặt run rẩy vài cái thực rõ ràng có nỗi niềm khó nói. Vì thế lặng lẽ hỏi hắn hách đội trưởng có phải hay không có cái gì vấn đề. Hách đội trưởng do dự trong chốc lát vẫn là nói ra tình hình thực tế tuy rằng có dự phòng pha lê nhưng là xa xa không đủ đem sở hữu pha lê thay đổi một lần. Nếu thay đổi rớt những cái đó hiện tại hư hao pha lê lúc sau lại có khác pha lê tổn hại liền không có có thể thay đổi. Chỉ cần có một cái chỗ hồng, những cái đó khói độc liền sẽ giống lang giống nhau nhào vào tới, đến lúc đó liền thật sự không có dung thân nơi. kia làm sao bây giờ? Đại gia trước không cần kích động, chúng ta đang ở khẩn cấp mở họp thực mau sẽ có kết quả. Bảy thành pha lê ngoại tầng bị ăn mòn nghiêm trọng, trong đó có thậm chí đã ăn mòn rớt trung gian bỏ thêm vào vật đang ở cắn xé nội tầng. Cuối cùng đến ra biện pháp là lợi dụng dự phòng pha lê trực tiếp cấu trúc một cái tân tị nạn nơi cuối cùng địa điểm bị xác định ở ga tàu hòa nội công nhân nhà ăn cùng công nhân phòng nghỉ cùng lãnh đạo văn phòng. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem cửa sổ pha lê cải trang thành đôi tầng thủy tinh công nghiệp đợi xe thính 157 cái hành khách bị phân tán an trí đến trong đó. Địa phương tiểu, không khí tương đối loãng, mọi người đều chấn định một chút cảm xúc không cần quá kích động, phòng ngừa dưỡng khí tiêu hao quá lớn, không khí lọc khí ứng phó bất qua tới. Du hành bị an bài ở công nhân phòng nghỉ cùng những người khác cùng nhau tễ ở bên nhau. Cửa gỗ bị dỡ xuống, an thượng pha lê mộc chất tài liệu là tương đối dễ dàng bị ăn mòn một loài. Lỗ thông gió chính là phía sau cửa sổ, để lại vừa lúc tốt khe hở riêng dùng vài tầng dính ướt vài dệt bao ở bên cạnh còn an lọc trang bị. Tí tét Toàn thực thủy không ngừng đi xuống tích bên trong nhân viên công tác không ngừng bịt kín tân một tầng vài dệt. Ngày hôm sau, dày nặng khói độc không biết từ cái nào địa phương chui tiến vào, nhanh chóng khoét tán, du hành bọn họ nơi phòng nghỉ cũng có thể nhìn đến khói độc ở pha lê ngoài tường phiêu đắng thực mau liền bỏ thêm vào mãn bên ngoài đợi xe đại sảnh Ồ ồ oh, oh, có tuổi trẻ nữ hài từ khóc lên ta không cần hủy dung, không cần hủy dung ồ oh, ồ oh, oh. Đừng khóc lãng phí dưỡng khí, có người thấp giọng mà khuyên nàng, đừng khóc chính là cho dù lại lý trí người ở trơ mắt mà nhìn khói độc ăn mòn trước mắt pha lê thường khi cũng vô pháp thờ ơ một cây đao liền gác lên đỉnh đầu thượng ngươi không biết nó khi nào sẽ rơi xuống. Thậm chí bởi vì không gian nhỏ hẹp, không khí nặng nề, liền gào khóc đều không bị cho phép, chỉ có thể một người lén lút nhấm nuốt trong lòng sợ hãi, chậm rãi cũng đem lý trí, lạc quan, hy vọng toàn bộ gặm rớt. Bọn họ ở bên trong ngây người 12 thiên, trong lúc này đã lại bổ thay đổi một khối pha lê, nguyên bản nội tầng biến thành ngoại tầng. Nhưng là liền tính như vậy, vài ngày sau pha lê lại ăn mòn đến nội thầng. Chiếu như vậy tốc độ nhiều nhất lại căng hai ngày, liền phải hoàn toàn bị khói độc công phá. Nửa đêm, không biết là nơi nào có người thét trói tay, sau đó là một tiếng vang lớn. Cách ly phòng nghỉ, một cái cảm xúc mất khống chế nam nhân vung lên ghế dựa hung hăng mà nện ở bị ăn mòn đến nội tầng pha lê thưởng. Bởi vì thiếu oxy, mọi người đều mơ màng sắp ngủ, tới rồi buổi tối càng là ngủ đến hôn mê, hoàn toàn không có người chú ý tới người nam nhân này đang làm cái gì đáng sợ hành động. Không có người phát hiện, không có người ngăn cản, nam nhân màu đỏ tươi mắt liền như vậy luân ghế dựa liên tục mười mấy hạ, liền đem pha lê tường tạp ra từng vòng mạng nhện vết sách. Người điên rồi, mau bắt lấy hắn mau, nam nhân điên khùng mà cười to, đem thiếu cánh tay thiếu chân ghế dựa dùng sức ném ở pha lê trên tường. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Cùng chết đi, cùng chết đi! Chờ đến nam nhân bị vội vàng chế phục nhân viên công tác mở ra đèn pin đi xem xét pha lê tường tuyệt vọng mà nói tường hủy hoại. Chạy nhanh sửa gấp a! Bọn họ còn có một mảnh pha lê có thể bổ cứu nhưng là không có thời gian. Hoàn toàn không có thời gian. Tư tư tư, khói độc vào được a đau quá cứu mạng a! Khói độc như ung nhọt trong xương cắn bọn hạ nhân huyết nhục. Tư tư tư. Làn da bị ăn mòn thanh âm, rậm rạp mà vang lên, du hành bọn họ bên này phòng nghỉ tuy rằng nghe không được loại này đáng sợ thanh âm, lại vẫn là lâm vào khủng hoảng. Làm sao vậy? Bên kia làm sao vậy? Đầu tiên là vài tiếng vang lớn, sau đó là có người ở giết gào, sau đó lại là rất nhiều người đang gọi. Bên kia rốt cuộc làm sao vậy? Bàn đêm hắc xem đồ vật không cẩn thận, hết thảy sợ hãi đều bị vô hạn phóng đại Ta hỏi một chút xem, hỏi một chút xem. Đại gia đừng có gấp. Nhân viên công tác lấy ra bộ đàm, nhưng là phòng bên cạnh cũng không có người trả lời hắn, chỉ có thở gấp gáp tức thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều sắc mặt trắng bạch, có cái nữ nhân sợ hãi hỏi, chẳng lẽ là bên kia tiếng khói độc. Có, có khả năng, này đều nhiều ít thiên. Một mảnh tiếng hốt khí. Nhân viên công tác đối với bộ đàm kêu, lão trần lão trần ngươi bên kia làm sao vậy một cái khác nhân viên công tác cầm đèn pin đối với bên ngoài xem, hai gian phòng nghỉ là song song. Hắn không dám ghé vào cửa kính thượng, chỉ có thể hư hư mà dựa vào, nghiêng đầu hướng bên trái xem. Có người từ kia gian phòng nghỉ chạy ra tới, vừa chạy vừa kêu. Phát hiện bên này có ánh đèn, mấy người kia chạy tới. Cứu mạng, cứu mạng A, mấy người kia trực tiếp bỏ đến trên cửa, lớn tiếng kêu, mở cửa làm ta đi vào A mau mở cửa. Mấy người biên kêu biên chụp phổi cửa kính, sợ tới mức bên trong người đều phải tim đập sộ đỉnh biến thanh mà thét chói tay, đừng chụp A các ngươi không cần kích động chúng ta này cửa kính là khảm trụ khai không được đem cửa gỗ dỡ xuống lúc sau pha lê là chặt chẽ kiềm tiến vào trừ bỏ tháo dỡ căn bản khai không được chính là trang đến kín mít tháo dỡ phải tốn thời gian mà tháo dỡ sau lại trang thượng liền tới không kịp này gian phòng nghỉ khẳng định đã sớm dũng mãnh vào khói độc không thể lại trở thành dung thân nơi chính là những người đó bởi vì đau đớn kinh hoàng hoàn toàn không nghe lập tức mà đấm vào môn Đèn pin ánh đèn hạ, mấy người kia lỏa lồ bên ngoài mặt bộ cùng tay bộ phi thường rõ ràng xem tới được ra thịt ngoại phiên, máu tươi chảy dòng, thậm chí lớn tiếng kêu thời điểm trong miệng đều là huyết. Trợn lên đôi mắt lộ ra mãnh liệt kinh sở cùng cầu sinh dục vọng nhân viên công tác có chút sợ hãi những người này ánh mắt lui về phía sau vài bước trong tay đèn pin không tự cho mình là mà rớt đi xuống. Một cái khác nhân viên công tác chạy nhanh nói, đi nhà ăn bên kia môn là hoạt động. Nghe xong lời này, trừ bỏ một người nam nhân vẫn cứ không đi, những người khác đều chạy đến nhà ăn phương hướng đi, mà lúc này, cách vách phòng nghỉ những người khác cũng đã sớm bị nhân viên công tác lãnh đến nhà ăn bên kia đi đều là bên trong nhân viên, công tác ý nghĩ đều là không sai biệt lắm. kia hắn làm sao bây giờ? Người xem hắn đều bất động, nam nhân kia có rút thân thể đột nhiên bất động, nhân viên công tác ngồi xổm xuống, vị tiên sinh này tiên sinh. Nam nhân đột nhiên ngẩn đầu đụng phải tới, bạo đột đôi mắt là nồng đậm hận ý. Nhân viên công tác một mông ngồi xuống, tư tư tốt, chúng ta bên này còn an toàn, bất quá ngoài cử tư tư còn có một cái hành khách tình huống không tốt lắm. Bộ đàm tiếp thu đến nhà ăn bên kia tin tức đã thành công thu nạp những cái đó hành khách nơi đó mặt có vệ sinh viên, đang ở cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Nghe thấy cái này tin tức bên kia nói, ngươi nhìn xem vị kia hành khách có thể hay không chính mình lại đây. Nếu phái người đi tiếp hắn, muốn nhiều khai một lần môn ta bên này hành khách đều không quá đồng ý. Không có biện pháp đành phải tiếp tục động viên vị kia nam hành khách. Chính là hắn bất động. Nếu không chúng ta đem cửa mở ra. Cửa này mở không ra. Trừ phi hủy đi. Uồn ào nhốn nháo đến cuối cùng cửa kính vẫn là không mở ra. Bên trong người đều không muốn. Nhà ăn bên kia là như thế nào đem người tiếp đi vào. Môn vừa mở ra khói độc khẳng định cũng sẽ đi vào đi. du hành hỏi, người hỏi một chút bên kia là tình huống như thế nào. Đối ta hỏi một chút. Trải qua câu thông mới biết được bên kia là ở mở cửa đồng thời, sử dụng mấy chỉ bình chữa cháy đồng thời phun chế tạo ra vài giây khoảng không, mới đưa người nhất nhất túm đi vào. Liền tính làm như vậy, vẫn là có sương mù đi vào, không ít người đều bị thương. Bởi vì cái này, bên kia hành khách liền không quá tán thành lại nhiều mở ra hai lần môn. Chính là chúng ta bên này không có bình chữa cháy A. Không có người nói nữa, du hành ngồi trở lại trong đám người. Nhân viên công tác đi đến phòng vệ sinh đi. Đóng cửa lại, không biết có phải hay không nhận được cái gì chỉ thị ra tới sau đối với phòng trong tâm tình đê mê mọi người ủng hộ đến, đã qua nhiều như vậy thiên, hy vọng liền ở trước mắt. Hy vọng mọi người đều có thể điều chỉnh tốt tâm thái, không cần làm ra cái gì qua kích hành động. Không dối gạt đại gia nói, cách vách phòng nghỉ lúc này đây ngoài ý muốn chính là có một cái hành khách cảm xúc mất khống chế dùng ghế dựa đập hư cửa kính. Cho nên, hy vọng mỗi cái hành khách đều có thể đủ quan tâm quan tâm chính mình người bên cạnh nếu phát hiện có người không thích hợp thỉnh kịp thời đăng báo cho ta. Lại kiên trì một chút khói độc khẳng định mau tan. Chính là ăn đồ vật không đủ, ngày mai ăn cái gì? Này phiên khích lệ nói khởi đến tác dụng hữu hạn bởi vì bọn họ hôm nay chỉ ăn một cơm. Đại gia không cần quá nản lòng, hy vọng khẳng định sẽ đến. Nếu đại gia trước từ bỏ sinh tồn hy vọng, vậy thật sự ly chết không xa ban đêm khôi phục yên tĩnh, ngoài cửa nam nhân vẫn là vẫn không nhúc nhích trong phòng người xoay người, làm chính mình tầm mắt sẽ không dừng ở kia đoàn hắc ảnh thường. Chậm rãi có tinh tế tiếng khóc vang lên, sau đó lại gia nhập một đảo tiếng khóc. Phòng nghỉ không khí vần đục đại đa số người đều hôn hôn trầm chầm, chầm. Hơn nữa đêm nay này phiên biến cố, dừng lại lúc sau càng thêm mệt mỏi. Liền tính là khóc thút thiết mấy cái thanh âm thực mau cũng ngừng lại. Du hành bằng phẳng mà hô hấp làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hắn cũng không như thế nào sợ hãi, hắn có tinh tế phòng hộ cháo tổng không đến sơn cùng thủy tận là lúc. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, có người kinh hô, người kia không thấy. Bao quanh mà vây qua đi xem, thật sự không thấy. Chẳng lẽ đi rồi, có thể đi đến nơi nào? Nhân viên công tác cầm bộ đàm đi dò hỏi địa phương khác đồng sự, không có kết quả. Sớm biết rằng tối hôm qua liền phóng hắn vào được nhiều thảm A. Chính là có một ít ích kỳ người, nhìn xem, đem người hại chết đi, người hắn Essex nói ai ích kỳ đâu, tối hôm qua ngươi không phải cũng không hé răng sao, cùng cái chim cút giống nhau một câu cũng chưa nói, hiện tại tới sung cái gì mã hậu pháo. Đừng xảo, vốn dĩ liền đủ khó chịu cũng chưa biện pháp hô hấp. Giữa chưa thời điểm, bọn họ này một gian dùng xong rồi cuối cùng một mặt pha lê. Khẳng định có thể căng đi xuống, bất quá lại qua một ngày, bọn họ bên này liền thật sự cạn lương thực. Trường 110 khói độc mặt thế bảy, nhà ăn bên kia còn có ăn sao? Giò hỏi lúc sau, bọn họ còn có. Vậy chạy nhanh đi lấy A chậm đã bị người ăn sạch. Trong phòng hai cái nhân viên công tác thực khó xử chính là bên ngoài khói độc còn. Các hành khách hai mặt nhìn nhau, không có người đưa ra chính mình đi lấy. Các ngươi ga tàu hỏa nhân viên công tác còn không phải là đến cho chúng ta phục vụ sao? Là các ngươi nhà ga nói muốn chuyến xuất phát chúng ta mới đến các ngươi nơi này nhờ xe. Gặp gỡ chuyện như vậy, chẳng lẽ các ngươi không phụ trách? Một cái trung niên nam nhân chạy nhanh nói, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, này khói độc tới cấp ga tàu hòa phương diện cũng là không nghĩ cho nhau thông cảm sao. Không chờ nhân viên công tác trên mặt cảm kích thần sắc liên tục nhiều vài giây, trung niên nam nhân đầy đầy cái mũi thượng mắt kính, đối công tác nhân viên lại nói, các ngươi mân điền trạm phục vụ chất lượng đại gia rõ như ban ngày, chúng ta đều phi thường cảm tạ các ngươi trả giá cảm ơn. Nói xong cốc một cái cung. Lão ca ngươi xem, các ngươi nhà ga địa hình, chúng ta cũng không hiểu biết. Bên ngoài sương mù mênh mông, lộ đều không dễ đi, đi ra ngoài nhất định lạc đường, lãng phí thời gian. Nhân viên công tác sắc mặt chậm dãi ám đi xuống, nghe trung niên nam nhân nói xong cuối cùng một câu cho nên vẫn là muốn làm ơn các ngươi tin tưởng lấy các ngươi phục vụ tố chất nhất định có thể thuận lợi hoàn thành lần này gian nan khiêu chiến. Này gian phòng nghỉ có hai cái nam tính nhân viên công tác một cái tuổi đại chút một cái thực tuổi trẻ. Lúc này tuổi đại vị kia, môi run run dày dày vài cái, nhìn về phía tuổi trẻ cái kia. Hoàng thúc, tiểu thông, ngươi, ngươi ở chỗ này chiếu cố hảo hành khách ta một lát liền trở về. Tiểu thông chảy ra nước mắt, hoàng thúc ngươi đừng đi. Ai ngươi này tiểu tử, phục vụ ý thức không đủ a Trách không được đâu như vậy tuổi trẻ, về sau muốn nhiều cùng tiền bối học tập học tập tích lũy nhiều một chút kinh nghiệm, không cần đoạ mân điền chạm tên tuổi. Trung niên nam nhân một phen diễn thuyết đánh vỡ phòng nghỉ nặng nề không khí, đại gia phẳng phất lập tức sống lại đây, mồm năm miệng mười mà gia nhập thảo luận, nhà ăn không xa thực mau liền đến lạc. Nhà ăn có hay không khác đồ ăn, ta ăn bánh quy ăn đến mau phun ra, có nấm hương hầm gà khẩu vị mì ăn liền sao. Có còn rớt khoát điểm khởi cơm tới. Hoàng thuốc trong lòng có chút khó chịu, không nói một lời mà hướng chính mình trên người bộ phòng hộ phục này, phòng hộ phục là trước đây lấy tới ngăn cách còn không có độc tính sương mù, đã thật lâu vô dụng, hắn đem phòng hộ phục san bằng chỉnh tinh tế mà kiểm tra một lần không có tổn hại mới hướng trên người bộ. Người làm gì đâu, không chuẩn đi, nghiêng đầu thấy tiểu thông đi theo hắn cùng nhau ở bộ quần áo, hắn chấn động ngăn lại hắn, Ngươi làm gì đâu. Có nghe hay không ta nói? Tiểu thông nói, hoàng thúc ta cùng ngươi cùng đi, ta sức lực đại, giúp ngươi dọn đồ vật. Không được ngươi liền ở chỗ này chờ. Hoàng thúc sờ sờ đầu của hắn, ngươi còn phải cho ta mở cửa đâu. Này cửa kính là như thế nào trang bị, ngươi so với bọn hắn rõ ràng, ta ra cửa sau, ngươi đến chạy nhanh giữ cửa an trở về, đừng làm cho khói độc vào được. Tiểu thông lắc đầu ta không cần, trong mắt ta hữu xoay chuyển, thấp giọng nói, nếu không chúng ta đi cũng đừng đã trở lại. Hắn mới vừa vào chức không bao lâu, là thật sự còn không có bồi dưỡng lên nhiều ít phục vụ trách nhiệm ý thức. Hoàng thúc hồ nhảy dựng này cũng không thể nói bậy. Hắn cũng tả hữu nhìn nhìn, nói, liền ở chỗ này chờ ta, nghe ta nói. Tiểu thông còn trẻ, mặt hoạt nhìn thực non nớt, mặt trên không có một chút khói độc ăn mòn dấu vết không giống hắn đã lão lạc. Còn như vậy tuổi trẻ, hủy dung nhưng làm sao bây giờ? Bởi vậy Hoàng thúc là tuyệt đối không chịu làm hắn đi theo cùng đi. Chuẩn bị tốt lúc sau, phòng nghỉ cơ hồ tất cả mọi người đứng lên. Xem, liền như vậy hủy đi chờ ta sau khi rời khỏi đây các ngươi liền trái lại đem nó an thưởng. Khói độc sẽ vào đi. Xác định ra cửa người được chọn cái này hiện thực vấn đề lại bị sách ra tới. Hoàng thuốc không nói chuyện. Đợi trong chốc lát hắn nói ta đây đi ra ngoài. Những người khác ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, vẫn là tiểu thông qua đi hủy đi. du hành nói ta cùng ngươi cùng đi đi. Hoàng thuốc kinh ngạc mà nhìn hắn, ta cùng ngươi cùng đi, hắn lại nói một lần, đứng ở hắn bên cạnh, hắn tính toán đến nhà ăn bên kia liền không qua tới. Cửa kính bị tinh tế mà tá xuống dưới, ở muốn rời đi trong nháy mắt kia cũng chỉ dư lại tiểu thông ở phía sau trống, trên tay đều tuôn ra gân xanh. Những người khác đã mê đầu mông mặt tế tới rồi nhất góc, có người còn trốn đến WC, vì WC nhỏ hẹp không gian dựng lên tranh chấp. Tiểu thông cầm đầu chống lại, muộn thanh muộn khí mà nói, hoàng thúc ngươi chạy nhanh chạy ta khai. Sau này lùi hai bước cửa kính khai một cái khe hở. Đặc sệt như sữa bò khói độc lập thức phát lại đây. Hoàng thúc cùng du hành bay nhanh mà tễ ra tới, chạy như bay mà đi. Du hành trên người tinh cấp phòng hộ cháo đã mở ra thực mau liền đem những cái đó khói độc chắn bên ngoài. Bất quá mới ra tới thời điểm đã bị khói độc phát một thân, trên người đau đớn, sau lại cho dù không có khói độc hoàng thúc cũng không phát hiện. Trên mặt hắn bao hai tầng khăn lông, chỉ lộ ra một chút đôi mắt nhận phương hướng, thế nhưng không có phát hiện khói độc bị chắn bên ngoài. Nhà ăn xác thật không xa, bất quá hai phút liền chạy như bay tới rồi. Tới phía trước đã cùng bên này liên hệ quá, khói độc dày đặc tới rồi trước mặt nhà ăn nhân tài nhìn đến chạy nhanh chuẩn bị mở cửa. Du Hành đem phòng hộ cháo tắt đi, chen vào trong môn. Đón đầu chính là bình chữa cháy xương trắng, sau đó phía sau cửa kính bị bay nhanh đóng lại các loại khăn lông quần áo báo chí nhét vào khe hở. Cạnh cửa chảy đầy đất việt nước Du Hành cùng Hoàng Thúc bị vệ sinh viên lôi kéo kiểm tra, vệ sinh viên kinh ngạc cảm thán các người thế nhưng không như thế nào bị thương. Du Hành nói có thể là chúng ta chạy trốn mau. Lúc sau liền bắt đầu thảo luận đồ ăn vấn đề. Hoàng thúc chúng ta bên kia có 17 vị hành khách, hơn nữa ta cùng Tiểu Thông có 19 người. Người phụ trách buồn giàu mà xoa huyệt thái dương, nhà ăn tồn lương cũng không nhiều lắm, ai ai biết sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Cuối cùng hắn nói, các ngươi mới hai người, cũng dọn không bao nhiêu đồ vật liền trước dọn hai ngày phân lượng đi. Nhà ăn, trước hai ngày các ngươi cách vách phòng nghỉ lại đây 18 cá nhân, nơi đó mặt sư lại đồ ăn cũng chưa mang ra tới, mấy ngày nay khẳng định đều bị ăn mòn hư rồi. Hiện tại nhà ăn, hơn nữa chúng ta chạm công nhân, có 160 nhiều người đâu, các người lấy đi 2 ngày lượng, dư lại đồ vật chúng ta cũng chỉ đủ lại ăn 2 ngày. Lão công nhân cùng lão lãnh đạo đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào. Lão lãnh đạo cọ mà đứng lên, biên đi ra ngoài biên kêu, bên ngoài làm sao vậy? Ngọc Thuyền, Ngọc Thuyền chạy vào, bê khu phòng nghỉ hành khách đều lại đây. Như thế nào sẽ hoàng thúc cả kinh, vội vàng hướng ngoại đi ta cùng tiểu thông nói qua, làm hắn ở nơi đó chờ ta. Mới ra tới, liền nhìn đến pha lê đại môn mở ra, khói độc quay cuồng tiến vào quen mắt thân ảnh từ bên ngoài vọt vào tới. Mau mau đóng cửa, bình chữa cháy đâu, mau phun một trận gà bay chó sủa rốt cuộc khống chế được tình thế, hoàng thúc hỏi tiểu thông, như thế nào mang theo hành khách lại đây. Tiểu thông mặt tóc tay đều là thương, vệ sinh viên đang ở cho hắn sửa sạch miệng vết thương. Hoàng thúc các ngươi mới vừa đi ta đang ở An Môn, bên ngoài đột nhiên thoán lại đây một người, phát lại đây đè ở trên cửa. Hắn vừa nói vừa đào đến quất thẳng tới khí, những người khác đều dọa nhảy dựng ra bên ngoài chạy, không có biện pháp ta liền mang theo người lại đây. Hắn trong lòng cũng thực thức giận, nếu có người giúp chính mình An Cử Kính, hoặc là có người tập kích thời điểm chạy nhanh giúp đỡ tướng Môn An Thượng, cũng không đến mức làm khói độc đem chỉnh gian phòng đều chiếm mãn, bất đắc dĩ chạy đến nhà An lại đây. Hoàng thuốc thở dài, không có việc gì, ngươi trước đừng nói chuyện. Lại hỏi vệ sinh viên hắn thương thế, muốn cởi quần áo nhìn xem có hay không mặt khác thương, hiện tại xem trừ bỏ phần ngoài bỏng rát còn có tay trái gãy xương, cái này không có biện pháp, chỉ có thể trở về sau đưa bệnh viện. Vệ sinh viên nói, tiểu thông, ngươi làm cái gì sẽ gãy xương? T, bị cử kính tạp đến. Ai, lập tức nhiều gần 20 hào người, nhà ăn thập phần chen chúc. Thật vất vả dàn xếp xuống dưới, liền đến cơm chiều thời gian. Cơm chiều là cháo loãng xứng quả chám đồ ăn cùng dưa muối. Ngày hôm sau, ngày thứ ba cũng là như thế này, một ngày ăn hai đốn, hai đốn đều là cháo loãng. Lúc sau đồ ăn khô kiệt, cạn lương thực ngày hôm sau, nhà ga bên kia công nhân phát hiện một đống đồ ăn. Liền ở bọn họ ngủ bên trái giá sắt thượng, bọn họ trước tiên báo cáo cho nhà ga người phụ trách. Người phụ trách trước mắt sáng ngời, các ngươi xác định. Hoàng thuốc thấp giọng nói, xác định là thật là đồ ăn. Chúng ta đều không có lộ ra, người phụ trách xoa xoa tay, hảo hảo hảo, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ các ngươi làm rất đúng. Hành khách không có người phát hiện đi, không có, vậy là tốt rồi, nếu bị hành khách phát hiện khẳng định sẽ khiến cho tranh đấu, không có cách nào đem đồ ăn phân đến mỗi người trên tay. Ngài nói, mấy thứ này là như thế nào tới, chúng ta ngủ ở bên kia thế nhưng hoàn toàn không phát hiện đồ vật là đến đây lúc nào. Hoàng thúc trong lòng vừa mừng vừa sợ lại sợ. Này thiệt tình nhảy ra hắn nhận chi phạm vi, người phụ trách nói, người cùng tiểu trang đi sửa sang lại, nhìn xem lượng có bao nhiêu đài. Chờ một chút cho ta một cái phân phối phương án, lại thấp giọng nói, đừng đi thưởng mấy thứ này là như thế nào tới, quan trọng là chúng ta có thể sống sót. Hoàng thúc ngập ngừng trong chốc lát nhớ tới các đồng sự gầy ốm mặt cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thực mau sửa sang lại phương án liền ra tới, một người một ngày một cơm có thể dùng năm ngày. Ga tàu hòa nhân viên công tác tụ ở bên nhau mở họp hành khách cũng tìm cái góc thảo luận. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là có tồn lương, ta cũng cảm thấy, khẳng định có cho chính mình để đường rút lui. Đều không tin có như vậy vô tư người, không có cho chính mình chừa chút đồ ăn. Nếu không liền đi hỏi một chút, đẩy tới đẩy đi, không ai nguyện ý đi hỏi. Vẫn là phía trước cùng du hành cùng gian phòng nghỉ cái kia trung niên nam nhân đứng ra, đầy đầy mắt kính nói ta tin tưởng bọn họ phục vụ tố chất bất quá vì chúng ta chi gian không sinh ra ngờ vực ta tự mình đi hỏi một câu đi. Không chờ trung niên nam nhân đi hỏi, nhà ga phương diện liền ra tới nói chuyện nói là ở nhà ăn kho hàng một góc lại tìm kiếm đến một đám đồ ăn. Nhà ga người phụ trách ý thứ là cùng trước kia giống nhau chục thiên phát nhưng là này khiến cho hành khách mãnh liệt phản đối cuối cùng đồ ăn bị dùng một lần phát xuống dưới du hành đem thu được đồ ăn phóng tới ba lô cùng đoán trước chung không sai biệt lắm, đại khái một người phân đến lượng tỉnh điểm ăn có thể ăn 4 năm ngày. Đây là hắn tồn đồ ăn chung một nửa, nhìn không thấy liền tính trên đời này có rất nhiều gian nan cầu sinh người. Nhưng là ở cùng gian nhà ăn, nơi nhìn đến, năng lực trong vòng tổng không thể nhìn những người này sống sờ sờ đói chết. Nếu mấy thứ này ăn xong lúc sau còn không có được cứu trợ kia hắn cũng không có biện pháp dù sao cũng phải bảo đảm chính mình trước sống sót. Thực mau, này phê đồ ăn liền ăn xong rồi, có trong lòng không có gì tính toán trước người, càng là đã sớm ăn xong rồi. Lần nữa cạn lương thực hành khách trung gian lại không có cỡ nào tuyệt vọng, bọn họ lén đế cảm thấy nhà ga khẳng định có tàng đồ ăn. Bọn họ quá ích kỷ, làm chúng ta đói bụng vài thiên tài đem đồ ăn cho chúng ta, chúng ta đói bụng, bọn họ khẳng định ở trộm ăn cái gì. Phía trước đề tài lại lần nữa nhắc tới trung niên nam nhân lúc này đây thật sự đi tìm nhà ga người, đi theo hắn đi còn có mười mấy người. Trung niên nam nhân đi gõ cửa, lúc sau bị mời vào đi, bất quá thực mau liền ra tới, đại gia vây qua đi hỏi hắn. Hắn nói, bọn họ nói tùy tiện chúng ta ở nhà ăn kiểm tra. Kỳ thật nhà ga người thực tức giận, nói ra kiểm tra nói khi, ngữ khí phi thường châm chọc. Trung niên nam nhân cũng thực phẫn nộ cảm giác chính mình nói như vậy bao lớn đạo lý, cách nhìn đại cục những người đó đều gàn bướng hồ đồ, vẫn là như vậy ích kỷ. Lục soát liền lục soát, hắn cũng không tin thật sự lục soát không đến. Trung niên nam nhân lại nói một ít cổ động nhân tâm nói kích đến đại bộ phận người kêu la hết đi điều tra. du hành không có động điều tra sau tự nhiên là không có. Hành khách bên này vẫn là không tin cùng nhà ga người bùng nổ kịch liệt xung đột. Lúc này đây xung đột làm hai bên bắt đầu có khoảng cách không biết như thế nào, hai bên liền tách ra trụ lên, phía trước kẹp ở bên trong cùng hành khách cùng nhau ngủ nhân viên công tác cũng toàn bộ dịch đi rồi. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com chương 111 khói độc mặt thế tám, ban đêm có một người lén lút thò qua tới, thấp giọng mà cùng du hành chào hỏi, ngươi hào. Du hành nghiêng đầu, nhìn đến là một cái trên mặt bao băng vải nữ nhân. Nữ nhân không biết du hành ở trong bóng tối cũng xem tới được nàng mặt thấp giọng nói, là ta phía trước người đã cứu ta, đem ta từ cổng soát vé kéo vào tới còn nhớ rõ sao. Nhớ rõ, nữ nhân sờ sờ mặt cười khẽ nói ta miệng vết thương đã kết vẩy, bất quá ta thường khẳng định sẽ lưu sẹo. Du hành không nói chuyện, nghe nữ nhân lại nói, vốn dĩ ta cho rằng chính mình sẽ chết ở bên ngoài, thân thể sẽ ở những cái đó khói độc biến thành một bãi bùn lầy. hủy dung cũng không có gì, người tồn tại, là có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Nàng bắt lấy du hành tay, bồn plastic đóng gói điều trạng vật dường như không có việc gì mà nói ta là riêng lại đây cùng ngươi nói cảm ơn, căng đi xuống, chúng ta nhất định sẽ được cứu trợ. Du hành nhéo nhéo, là sô cô la. Nữ nhân lưu lại hai căn sô-cô-la, chậm rãi dịch trở về. Hắn cười cười, đem sô-cô-la thu vào áo khoác bên trong, cách áo khoác xé mở đóng gói, không có lộ ra một chút thanh âm, bẻ một khối hàm tiến trong miệng. cạn lương thực ngày thứ ba, có người ở trộm ăn chính mình đồ ăn khi bị phát hiện, dẫn phát tranh đoạt thậm chí phát triển vì dẫm đạp sự kiện tạo thành 11 người bị thương. Du hành riêng dịch đến nữ nhân kia bên người ngồi, đem nàng che ở góc tường. Vừa mới bắt đầu nữ nhân có chút sợ hãi, cho rằng hắn có bất hảo ý tưởng, kia hai khối sô-cô-la cho nàng mang đến tai họa ngầm. Sau lại thấy hắn ngồi như tùng, thiên gầy thân thể che ở nàng trước người, một câu đều không có nói, cũng không có dư thừa động tác trong lòng hồ thẹt ban đêm lại lặng lẽ cho hắn tắc đồ vật. du hành không có thu tác trở về, cạn lương thực ngày thứ tư, có người đưa ra muốn đi nguyên lai phòng nghỉ tìm ăn. Chúng ta phía trước chạy trốn cấp nơi đó còn thừa không ít ăn. Ca tàu hòa phương diện cảm thấy lâu như vậy, bại lộ ở khói độc đồ ăn khẳng định cũng hư rồi, cảm thấy không có đi ra ngoài giá trị. Hơn nữa, mọi người đều đói là, không có gì sức lực hiện tại đi ra ngoài, Vạn nhất chạy không trở lại làm sao bây giờ. Huống hồ, phía trước bùng nổ mâu thuẫn làm cho bọn họ trái tim băng giá, cũng không nguyện ý làm công nhân đi ra ngoài tìm thực vật. Đói đến mức tận cùng, liền khắc khẩu cũng chưa sức lực. Cuối cùng chỉ có 6 cá nhân quyết định đi ra ngoài, trở về lúc sau đầy người thương, lấy về tới đồ ăn, bao gồm nửa túi hồ hác gạo, một ít đóng gói tổn hại là túi trang đồ ăn. Có người vây qua đi muốn đi lấy, bị kia 6 cá nhân hung tợn mà chừng trụ, biên chừng biên hướng trong miệng tắc từng mụm từng ngụm mà nuốt xuống đi. rắc rác, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, vẫn là có người tiếp tục đi phía trước, bàn tay qua đi à. Ngồi sổm trên mặt đất liền miệng vết thương đều không có trị liệu vùi đầu ăn nhiều người, bắt lấy cái tay kia cắn đi xuống, dùng gạm thịt xương đầu sức lực cắn đi xuống. A buông ra buông ta ra, huyết tí tách mà đi xuống lưu, nữ nhân buông ra miệng, liếm liếm, tiếp tục bắt lấy mễ hướng trong miệng tắc. Bọn họ 6 cá nhân đem mang về tới đồ vật toàn bộ ăn luôn, kết quả lúc sau sôi nổi tiêu chảy, nghiêm trọng nhất cái kia thậm chí cơn sốc. Vệ sinh viên cũng không có biện pháp, nhà ga không có cái này cứu giúp điều kiện, nữ nhân kia dẫy ruộng tới rồi ngày hôm sau trực tiếp tắt thở. Mặt khác 5 người cũng là nằm khởi không tới, lúc này đem mặt khác tâm động người ý tưởng toàn bộ tưới diệt. Làm sao bây giờ, ta không nghĩ đói chết ô ô ô, trầm trọng tuyệt vọng không khí bao phủ ở mỗi người đỉnh đầu, du hành phía sau che chờ nữ nhân kia nói ta kêu trịnh trải quy, người tên là gì? Nàng là một cái cẩn thận nữ nhân thập phần hiểu được bên ngoài như thế nào bảo hộ chính mình. Có lẽ phía trước mạo hiểm đem hai căn sô-cô-la đưa cho Du Hành, làm cứu mạng ân tình báo đáp cũng đã là rất lớn gan hành vi. Lúc sau nàng cùng Du Hành không có khác liên hệ, liền tên đều không có liên hệ quá, nói rõ không ai nợ ai. Nhưng là hiện tại nàng lại chủ động cùng Du Hành liên hệ tên họ. Du Hành quay đầu lại xem nàng, bao băng vải nữ nhân chỉ lộ ra một đôi lỗ chống đôi mắt. Ta kêu lục hằng. Người nói, chúng ta có thể chờ đến hy vọng sao? Mấy ngày hôm trước nữ nhân này còn cổ vũ hắn nói, khẳng định sẽ được cứu trợ, hiện tại lại giống như đã mất đi tin tưởng. Không biết, ta hy vọng có thể được cứu ta còn trẻ ta muốn sống đi xuống. Du hành ánh mắt dừng ở nhà ga đám kia nhân thân thượng. Cho tới bây giờ, bên kia vẫn là im ắng. Nhân tâm thật là khó có thể đánh giá đồ vật lúc này đây hắn thả ra đồ vật nhà ga bên kia toàn bộ đều độc chiếm. Xem ra kia một hồi khắc khẩu, làm nhà ga bên kia đối hành khách sinh ra vô pháp tiêu trừ bất mãn, cho dù này bất mãn tạo thành vừa chết năm thương, bọn họ đều không có hối hận. Đó là hắn riêng ở từ đổi hệ thống tìm ra một loại cùng loại bánh nén khô thương phẩm ăn có thể sinh ra chắc bụng cảm cùng với hồi huyết. Mỗi một khối chào giá hai điểm tân hỏa điểm, một khối có bàn tay đại ít nhất có thể căng ba ngày. Loại đồ vật này chính hắn ngày thường sẽ không ăn, bất quá đối với này đó đói khát mọi người tới nói chỉ cần là đồ ăn liền thành. Hắn nhìn chúng chính là nhà ga bên kia chấp hành lực cùng chủ tính trung lực rốt cuộc hắn không có khả năng một đám mà đem đồ ăn phát đến mỗi người trên tay. Này quá phiền toái, không nghĩ tới nhà ga bên này thế nhưng thật sự có thể làm được thờ ơ, thờ ơ lạnh nhạt này hạng nhất làm được so với hắn cái này ngoại lai nhân sĩ còn muốn thuần thục. Nếu như vậy... Hắn cũng không có biện pháp, hắn không thể đủ bại lộ cho chính mình mang đến uy hiếp Cũng may trời cao cũng không có đem người bước đến tuyệt cảnh Khói độc tan, khói độc tan, thét trói tay đánh gãy du hành suy tư Hắn quay đầu vừa thấy, ghé vào trên cửa mọi người ngăn chờ hắn tầm mắt Hắn đứng lên thông qua trên cửa phương khe hở, nhìn đến bên ngoài khói độc giống như thủy chiều giống nhau thối lui cảnh tượng Người nói rất đúng, thật sự được cứu trợ Trịnh trạch quỳ cũng đứng lên, hì cực mà khóc mà bắt lấy du hành tay, thẳng ngơ ngác mà nhìn bên ngoài, được cứu trợ. Chúng ta được cứu trợ, mau mở cửa ta muốn đi ra ngoài. Ta phải rời khỏi cái này địa phương quỳ quái, tâm tình nhất phức tạp muốn thuộc nhà ga nhân viên công tác. Trời biết bọn họ ở lại lần nữa nhìn đến thần bí xuất hiện đồ ăn khi, làm ra cái loại này độc chiếm quyết định cỡ nào gian nan. Bọn họ vì trường kỳ sinh tồn mà làm ra cùng bọn họ nhất quán công tác chuẩn tác hoàn toàn tương bội hành động, không nghĩ tới liền cách hai ngày, khói độc liền tan. Những cái đó dối rắm khó chịu, lập tức liền mất đi ý nghĩa. Người phụ trách nhìn dấu ẩn nấp chỗ bánh quỳ ôm đầu ngồi sổm đi xuống. Mà bên này, các hành khách đã phi thường kích động mà tướng môn cấp mở ra chạy như bay đi ra ngoài thậm chí giang hai tay cánh tay thật sâu hô hấp. Được cứu trợ Bọn họ xuyên qua bị ăn mòn ra lỗ chống cửa kính cửa sổ chạy đến bên ngoài, quả nhiên nhìn đến bên ngoài một tia khói độc đều không có. Có người ô ô ô mà khóc lên, suốt 35 thiên tựa như một hồi ác mộng. Trận này đánh vỡ dài nhất thời hạn ký lục khói độc tạo thành vô số tổn thất phòng ốc chiếc xe chờ tài sản, người thương, mạng người, phạm tội xuất Đều là lịch sử tân cao thậm chí ở nào đó địa phương đã xảy ra thực người án kiện tình tiết ác liệt đến làm người giận xôi. Đương nhiên, này đó đều là sau này thống kê sự tình, đối với mân điền ga tàu hỏa người sống sót tới nói trước mắt nhất chú ý sự tình không phải này đó. Gần nhất siêu thị ở nơi nào, access bản đồ không dùng được mẹ nó internet còn không có khôi phục. Di động của ta có download bản đồ bất quá không điện khai không được cơ. Ta biết đừng, lái xe muốn 15 phút đi, đi đường qua đi ít nhất muốn 40 phút. Cũng có người hỏi, này xe lừa còn khai không khai. Ta phải về nhà. Phía trước vé xe còn có tính không số, lui tiền sao, các loại vấn đề đều có, một mảnh hỗn loạn. Dù hành tìm một chỗ ngồi, tính toán từ từ xem, nếu xe lửa còn khai, hắn khẳng định là muốn ngồi. Trong lúc lấy ra di động tới, không có internet cũng không có tín hiệu, lúc này đây không biết muốn bao lâu mới có thể đủ khôi phục. Hắn ngồi ở chỗ kia có thể nhìn đến không ít người kết bè kết đội mà hướng thành nội phương hướng đi đến, nghĩ nghĩ hắn chạy tới hỏi xe hàm người phụ trách xe lửa bao lâu có thể khai. Cái này nói không chừng, chúng ta yêu cầu kiểm tra một chút xe lừa tình huống, cũng yêu cầu lấy được phía trước đường dây tình huống nhìn xem hay không còn có thể thông hành đăng báo tổn thất chữa trị nhà ga, bổ sung vật tư ngươi muốn nhờ xe nói, hẳn là đến chờ. Người phụ trách còn nói xong, có người kêu hắn, ngữ khí nôn nóng. Hắn chạy nhanh đứng lên, lôi kéo thương chân kéo vài bước cả người thất tha thất hiểu. Làm sao vậy, thùng xe thượng tình huống thế nào? Người tới đầy mặt là nước mắt, ánh mắt kinh hoàng, đều, đều đã chết. Người phụ trách một cái lão đảo ngồi vào trên mặt đất, người nói cái gì? Đều đã chết, tiểu tử nói đều không có sinh mệnh triệu chứng. Người tới nghẹn ngào gào khóc, thoạt nhìn là bị đói chết, trên xe tiểu mỹ tiểu tầng bọn họ liền thừa một tầng da bọc xương. Không có khả năng nhưng là lại có cái gì không có khả năng. Trên xe phòng bếp vật tư vốn là không nhiều lắm, chính là bọn họ cũng là dựa vào kia thần bí đồ ăn mới căng xuống dưới. Nhìn người phụ trách bị người đỡ đi, du hành tính toán đi trước thành nội nhìn xem tình huống, bổ sung một chút vật tư. Phía sau có người kêu hắn, lục hằng. Quay đầu vừa thấy là trịnh trại quỳ, người muốn đi thành nội sao? Muốn đi, chúng ta đây cùng đi hảo sao? Có cái bạn nhi, hai người cùng nhau đi tới đi thành nội, lúc sau liền tách ra. Thành nội thực loạn, đặc biệt là quầy bán quà vặt cùng siêu thị, hắn đi vào một gian siêu thị. Nhà này siêu thị Trang Hoàng đến đặc biệt rắn chắc, pha lê một tầng dính một tầng, du hành hát còn phát hiện vách tường cũng làm đặc thù xử lý. Khẳng định Hoa Đại công phu, bên trong người cũng siêu cấp nhiều, có người trực tiếp ở trên kệ để hàng lấy đồ vật liền ăn, người bán hàng không ngừng kêu thỉnh trước trả tiền lại dùng ăn, thỉnh đại gia phối hợp một chút công tác. Chính là ngăn không được đói khát đám người. Đều tại ngươi nói cái gì hiện tại mở cửa sinh ý hảo làm, người là rất nhiều, chính là bọn họ không trả tiền a. Sợ cái gì? Có theo dõi a nhiều nhất báo nguy, đừng lo lắng lạc. Không có lại nhiều nghe trước đài khắc khẩu, du hành chen vào trong đám người bắt đầu tranh mua thực mau hắn liền kéo hai xe tính tiền sau hoa hai ngàn nhiều khối. Thương phẩm giá cả thượng đều rất nhiều. Hắn sách theo ba cái bao gạo đi ra ngoài đây là nhân viên cửa hàng riêng tìm ra giúp hắn trang. Phía sau không ngừng có người kêu uy ngươi còn không có trả tiền. Chúng ta có theo dõi, đại gia nhớ rõ trả tiền. Ở bên ngoài tìm hẻo lánh địa phương đem đồ vật đặt ở nhẫn chữ vật lúc sau, du hành lại lần nữa đi vào nhà này siêu thị, lại lần nữa bốn phía mua sắm. Thẳng đến trên người tiền chỉ còn lại có 2.000 khối, hắn mới dừng lại tới. Đường cũ phản hồi ga tàu hỏa sau, bên này đang ở vội. Kiểm kê tử vong nhân số thông chi người nhà, đăng báo kiểm tra tổn thất làm hối tính báo cáo. Du hành cùng mặt khác lưu tại nhà ga người ở bên nhau, ở trong đại sảnh chờ một đám người hàn huyên một vòng, đại khái nhận thức một chút. Trịnh Trạch Quỳ cũng ở buổi tối ngủ khi nàng tìm được du hành, nói ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ở bên này ngủ. ở bên này ta chỉ nhận thức ngươi. hắn gật gật đầu, đem chính mình đệm chăn rời qua đi một chút. Trịnh Trạch Quỳ buổi chiều cũng mua tân chăn, là màu đỏ rực sái hoa mẫu đơn. nàng có chút bất đắc dĩ mà nói, rất khó tìm mới tìm được còn có thể dùng chăn cái này đồ án ta cũng nhịn, khá xinh đẹp. Dù hành đối thứ này không có gì thẩm mỹ, trước kia hắn ở trong nhà chăn cũng là loại này màu đỏ rực sái hoa chăn đơn. Nhớ rõ lúc trước đọc sơ chung, sơ trung đồng học tới nhà hắn chơi, nhìn thấy lúc sau cười ha ha, lúc sau ở trong trường học một fan tuyên truyền, đều chê cười hắn các bà các chị hề hề. Hắn là thật sự không cảm thấy cái này khó coi, đây là mẹ nó riêng đi ở nông thôn thu mua tay đánh bông chăn, thực ấm áp. Trịnh chạy quỳ lại cười, biên sửa sang lại biên hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thủ đô? Nàng kinh ngạc ta cũng là ta là phải về nhà đi, ngươi đâu? Đi tìm ta ba ba, dù sao lục hàng thân cha ly hôn sau liền không biết tung tích đã bao nhiêu năm cũng không thấy ảnh nhi. Nói hắn ở đâu đều thành, chúng ta đây có thể cùng đi nếu ngươi có thể dọc theo đường đi hơi chút chiếu cố một chút ta, ngươi biết đến ta một nữ nhân đơn độc ra cửa luôn là không quá an toàn. Tới rồi thủ đô lúc sau ta cho ngươi hai vạn khối. Du Hành ngẩn đầu nói, nếu có người đánh ngươi chú ý ta có thể đứng ở ngươi bên kia cung cấp nhất định trợ giúp, bất quá ta không cần tiền, đem 2 vạn khối chiết thành đồ ăn. Trịnh trại quỳ sừng sốt ngay sau đó gật đầu, có thể, bất quá ta không thể bảo đảm 2 vạn khối có thể mua được rất nhiều đồ ăn, trải qua lúc này đây giá hàng khẳng định sẽ dâng lên. Có thể, chương 112 khói độc mặt thế chín. Trịnh trạch quỳ ngồi ở chăn thưởng cuốn lên một nửa cái ở trên người, đánh giá dựa vào trên tường du hành, kỳ quái, ngươi mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là ta lại tổng cảm thấy ngươi thực thành thục. Du hành không nói chuyện, lại nghe trịnh trạch quỳ nói, hơn nữa có điểm thần bí. Nàng thở dài một hơi, không nói nữa. Ánh mắt lại rơi xuống bên ngoài tuy rằng nhìn không tới đỗ thi thể địa phương, nàng lại phản phất thấy được trong đó một khối nam thi mặt. Vị hôn phu không đáng tin cậy, nàng tình nguyện tin tưởng dùng ích lợi gắn bó cùng có lợi quan hệ. Nàng còn sống, mà hắn đã chết a du hành ở nhà ga đợi 3 ngày, ở đang định rời đi thời điểm rốt cuộc chờ tới rồi hạng nhất thông chi. Buổi sáng rời giường lúc sau, hắn liền sẽ ở bên ngoài rèn luyện thân thể, sau đó hắn nghe được ong ong ong thanh âm, ngẩn đầu vừa thấy, một cái điểm nhỏ ở không trung phi hành, rơi rụng hạ không biết là thứ gì. Hắn dừng lại động tác đứng ở nơi đó xem, tán loạn điểm đen chậm rãi tiếp cận mặt đất ly đến gần, liền nhìn ra được đó là trang giấy. Có một cái rừng ở du hành phía trước cách đó không xa, hắn đi qua đi nhặt lên tới. Này tờ giấy đại khái có hai chương A4 giấy lớn nhỏ, rậm rạp đều là tự. Hắn đồng từ co chặt tinh tế mà đọc mặt trên nội dung. Theo đoán trước tiếp theo tháng 5 hai ngày khói độc liên tục thời gian rất có khả năng sẽ đánh vỡ lúc này đây 35 thiên ký lục vì giữ gìn cả nước nhân dân sinh mệnh an toàn ngay trong ngày khởi cả nước tổng cộng mở ra 159 chỗ an toàn cách ly khu. Phân biệt vì hà cây quốc gia sân vận động, minh thái an toàn khu, vân mậu căn cứ quân sự, lộc dương thành phố ngầm băng tuyết nhạc viên lan nguyên quốc gia thứ 6 quân quân khu nơi rừng chân, đại trấn ngục giam an toàn khu. Không cần bất luận cái gì điều kiện ngoại tịch nhân sĩ cũng nhưng thông qua an kiểm sau có thể tiến vào an toàn cách ly khu. Hy vọng mỗi một vị bồn quốc nhân dân có thể nghiêm túc ghi nhớ mặt trái sở hữu an toàn khu cụ thể địa chỉ ở khói độc xuất hiện khi gần đây lựa chọn an toàn cách ly khu. Thỉnh hợp lý quy hoạch thời gian, ở khói độc xuất hiện trước đi trước gần nhất an toàn cách ly khu. Sẽ không chờ bất luận cái gì một người. Toàn tự động độc tố phân tích rõ khi đem tự động đóng cửa thỉnh đại ra ngàn vạn coi trọng Còn có 11 thiên, dù hành đem mặt trái địa chỉ toàn bộ bối xuống dưới, mới vừa nhớ kỹ, liền có người chạy như bay lại đây, đó là cái gì? Hắn đem trong tay trang giấy đưa cho những người khác chui ra đám người, liền nhìn đến Trịnh Trạch Quỳ đứng ở bên cạnh sốt ruột mà xem hắn kia mặt trên viết cái gì. Bên kia cũng có một chương, bất quá ta không thể đến đi vào. Du Hành liền đem trên giấy nội dung nhất nhất cùng nàng nói. Trịnh trại Quỳ thấp giọng thét chói tai an toàn cách ly khu. Tổng cộng có 159 cái sao, cụ thể là này đó a. Nàng gấp đến độ xoay quanh, hận không thể chính mình biến thành người khổng lồ vọt vào trong đám người đem kia tờ giấy đoạt ra tới. Đừng có gấp ta vừa rồi nhìn, ly chúng ta gần nhất chính là Lộc Dương thành phố ngầm băng tuyết nhạc viên. Lộc Dương kia chẳng phải là hạ hạ sau chạm sao. Trịnh trại quỳ khó nén kinh hỉ, cái kia thành phố ngầm ta đi qua, phi thường phi thường đại toàn bộ đều là cảnh băng. Ta đi hỏi một chút trưởng ga, ta cùng ngươi cùng đi. Mân điền ga tàu hòa người phụ trách đã sớm bị vây đến xoay quanh. Ta là thật sự không biết. Ta không có nhận được mặt trên thông chi. Đại gia trước không cần kích động. Vậy ngươi liền nói xe có thể hay không khai. Rốt cuộc có thể hay không đến Lộc Dương đi. Chúng ta còn không có thu được đường sắt bên kia tin tức vô pháp xác định đường dây hay không có thể bình thường vận hành. Liền hai cái chạm, chẳng lẽ như vậy đoàn lộ còn không thể khai. Chúng ta yêu cầu từ an toàn góc độ suy xét. Được không cần hỏi. Du hành không có chen qua đi hỏi, nghe xong trong chốc lát phát hiện không có gì hữu dụng tin tức liền trở lại chính mình đệm chăn trước bắt đầu gấp chăn, đem chăn điệp hảo hảo nhét vào túi ống, vừa vặn có thể nhắc tới tới. Trịnh Trạch Quỳ chạy tới hỏi hắn, mặt khác an toàn cách ly khu ngươi còn nhớ rõ tên sao? Hắn liền biên gấp chăn biên niệm, thẳng đến niệm đến trong đó ba cái tên, Trịnh Trạch Quỳ càng ngày càng cao hứng, này ba cái đều là thủ đô. Biết được cha mẹ nàng thân có thể gần đây được đến viện trợ, nàng phi thường cao hứng. Hưng phấn lúc sau nàng lý trí chậm rãi thu hồi, nhìn trước mắt đã thu thập hảo đệm chăn tuổi trẻ nam hài, nàng hỏi lục hằng, ngươi còn muốn đi thủ đô sao? Dù hành lắc đầu, không đi, trực tiếp đi Lộc Dương. Hắn đi thủ đô chỉ là vì sớm hơn được đến mới nhất chính sách phương hướng, hiện tại có cái này an toàn cách ly khu, liền cũng đủ hắn đi tìm tòi đến tột cùng an toàn cách ly khu có phải hay không chính là cái kia thành hoặc là thành đời trước. Xin lỗi, chúng ta chi gian giao dịch như vậy kết thúc đi. Trịnh Trạch Quỳ có chút thất vọng, nhưng là nhớ tới vừa mới trưởng ga lời nói, liền đến Lộc Dương đều không thể bảo đảm có thể chuyến xuất phát như vậy càng đừng nói tới Lam Ngọc ga tàu hỏa. Vô pháp tới Lam Ngọc nàng liền không có biện pháp từ bên kia chuyển đáp cao thiết về thủ đô. Chính là nói trở về ai có thể bảo đảm Lam Ngọc bên kia ga tàu cao tốc có chuyến xuất phát. Này hết thầy đều là không biết bao nhiêu. Trải qua dài đến 35 thiên khói độc ăn mòn, các nơi đều là gồ ghề lồi lõm, muốn ở ngắn mùn hơn 10 ngày trùng thu xong, là không có khả năng. Như vậy thường tượng làm người phi thường ủ rũ, mà bên kia, người phụ trách chính mình cũng thực sốt ruột từ tầng tầng hành khách vây đồ trung thoát thân sau, hắn đưa tới sở hữu nhà ga công nhân, nhất nhất bố trí công tác thực xe tốc hành chạm liền điều động đi lên. Người phụ trách ý tưởng cũng rất quang côn, bọn họ nói đúng. Mặc kệ phía trước đường dây có thể hay không dùng, một đoạn này có thể sử dụng là được. Chúng ta không cần khai quá nhanh chạy đến nơi nào tính nơi nào. Đem sở hữu vật tư toàn bộ trang đến trên xe đi, nhà ga không cần vẫn giữ lại làm gì đồ vật. Công tác bố trí lúc sau, có người do dự hỏi kia, những cái đó thi thể làm sao bây giờ. Còn thông chi không tới nhà thuộc, một trận lạc im cuối cùng người phụ trách trầm giọng nói thân phận đã xác minh hảo đúng không? Trực tiếp hỏa táng đi, đem cho cốt mang lên xe cùng nhau đi. Vài cá nhân khóc thành tiếng tới từ vong người bên trong có bọn họ sớm chiều ở chung quá đồng sự. Mọi người đều đánh lên tinh thần tới, chúng ta nhất định có thể tới lộc dương an toàn khu, sống sót lại đến nói mặt khác. Bọn họ công tác hiệu suất thực mau tới rồi ngày thứ ba liền chuẩn bị chuyến xuất phát. Nhà ga hai ngày này lại tới nữa rất nhiều người, lợi dụng có thể lợi dụng phương tiện giao thông, mang cả gia đình bao lớn bao nhỏ bước lên xe lửa. Du hành bọn họ kia một đám hành khách được đến giường nằm làm bồi thường, mới tới hành khách phiếu giới phiên gấp 3, vẫn cứ bán đi rất nhiều. Chờ đến chuyến xuất phát thời điểm, xe lửa thùng xe ngồi đầy 8 phần có thể thấy được mọi người hành động lực rất mạnh. Xe mới vừa khai thời điểm tốc độ tương đối chậm còn có người mới từ cổng soát vé chạy xuống tới chạm nội đã không có một cái người bán vé, bọn họ đều là trực tiếp chạy xuống tới, vừa chạy vừa kêu thật vất vả đuổi theo cửa xe mở ra thả bọn họ đi lên, sau đó mua vé bổ sung. Ở lúc sau có hay không những người khác tới nhà ga, bọn họ cũng không biết. Xe lửa ô ô ô kêu hướng phía trước chạy tới, cũng may vận khí không tồi, tuy rằng trên đường thùng xe ngẫu nhiên sóc nảy phi thường nghiêm trọng, thậm chí có một lần thiếu chút nữa chạy đường dây, nhưng là cuối cùng hóa hiểm vi di. Lúc ấy thùng xe kịch liệt mà quay cuồng, bên trong xe thét chói tai liên tục. du hành gắt gao mà bắt lấy không dường, thuận tay đem bên cạnh trịnh chạy quỳ cấp giữ chặt. Cứu mạng thiên A làm sao bây giờ muốn lật xe? Nắm chặt, đại gia chạy nhanh nắm chặt, bên tai đều là chói tai cọ sát thanh cùng hành khách hoàng sợ tiếng quát tháo, du hành đem toàn thân lực lượng đều điều động lên, các loại phản ứng lực lượng đạt tới tốt nhất chặt chẽ mà cố định thân hình. Cũng may cuối cùng xe lửa ổn định, loàng xoảng loảng xoảng vang lớn lúc sau về tới quỹ đạo thưởng. Trên xe quảng bá đức quãng mà truyền đến, không cần kinh hoàng đã an toàn sắp liền ô chấn. Biến cố bình ổn lúc sau, chính là tìm được đường sống trong chỗ chết cảm xúc tan vỡ, trong xe nơi nơi đều là tiếng khóc mắng thanh có người hối hận đáp thượng này chiếc xe có người thì tại lo lắng con đường phía trước an toàn. Trịnh trạch quỳ sắc mặt trắng bệch mà đối du hành nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Nàng là ngủ ở thượng phô, bị mạnh mẽ sốc xuống dưới, nếu không phải du hành bắt lấy nàng lan tiến phía dưới giường đệm, nàng khẳng định là đầu chấm đất. Không có việc gì du hành xoa xoa tay, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài là tiêu điều đơn điệu màu đất một cây thảo đều không thấy được. Hắn nhắm mắt mặc suy nghĩ một lần bản đồ, đối thượng vừa mới quảng bá nói tiếp theo chạm là liền ô chấn, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Liền ô chấn lúc sau chính là Lộc Dương ga tàu hỏa, xuống xe lúc sau tới Lộc Dương thành phố ngầm băng tuyết nhạc viên lộ tuyến là download bản đồ không có tới băng tuyết nhạc viên kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến, hắn hỏi trịnh trạch quỳ, người biết tới Lộc Dương sau đi như thế nào đến băng tuyết nhạc viên sao? Trịnh trạch quỳ lắc đầu ta lúc ấy là người khác lái xe tái ta đi trên đường say xe không thấy lộ. Nga, này trên xe như vậy nhiều người đâu, khẳng định có người nhận thức lộ. Trịnh trạch quỳ an ủi một câu, lại nói, đúng rồi, ngươi đói bụng sao? Ta có lòng đỏ trứng phái ngươi ăn sao? Biết đây là nàng ở hồi báo, du hành liền tiếp nhận một cái, hai người ngồi ở du hành giường đệm thượng lẳng lặng mà ăn cái gì? Tới liền ô chấn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện chạm đài thượng có không ít người, bọn họ huy xuống tay kêu nhảy, dừng lại, dừng lại. Xe lửa chạy qua chạm lúc sau rốt cuộc chậm rãi dừng lại, đợi hơn 20 phút những người đó mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi theo. Lúc sau lại là một loạt mua vé bổ sung phân tòa, bên cạnh một nữ nhân mặt mang nôn nóng, hảo lãng phí thời gian, làm gì muốn cho bọn họ lên xe chạy nhanh lái xe đi. Ồ, ừ, ừ. xe lửa lại lần nữa xuất phát, lúc này đây thực thuận lợi mà tới Lộc Dương chạm, xuống xe lúc sau du hành phát hiện cái này nhà ga cũng phi thường rách nát, chạm đài thượng mặt đất cũng có tế tế mật mật ăn mòn dấu vết đi vào nhà ga cùng mân điền ga tàu hỏa giống nhau không có một khối hoàn hảo địa phương. Nhà ga bên trong không có người, thứ gì đều không có. Đi ra nhà ga sau, có nhận thức lộ người thét to, đến Lộc Dương thành phố ngầm chạy nhanh lại đây, chúng ta muốn xuất phát. Vì thế một chuỗi dài đám người siêu siêu vẹo vẹo mà hướng thành phố ngầm phương hướng đi đến. Trên đường rất ít nhìn đến bản địa cư dân, hẳn là ở trước tiên liền tiến vào thành phố ngầm đi. Không biết bên trong còn có hay không vị trí? Người nói bên trong bao không bao ăn cơm, ta ở siêu thị đều mua không được đồ vật ăn. Hẳn là có đi, nhiều người như vậy đâu. Xuống xe thời điểm là buổi chiều 2 điểm nhiều, du hành bọn họ đi rồi năm cái giờ mới vừa tới Lộc Dương thành phố ngầm. Lúc ấy thiên đã hoàn toàn đen, các loại di động đèn pin phần mềm pin đèn pin đều sử ra tới. Nếu có thể từ chỗ cao xem, là có thể nhìn đến một cái nghiêng lệch ngọn đèn dầu chạy dài không ngừng, hướng về nơi xa kia chỗ tản ra một chút hoàng quang địa phương mà đi. du hành không cần đèn pin cũng có thể đi được vững vàng, càng tới gần mục đích địa liền càng có thể cảm giác được khi một đoàn ấm quang đó là thành phố ngầm đi hẳn Lạt đại khái chính là cái kia phương hướng rồi đi được càng gần khi trong đám người bùng nổ kinh hô tới rồi nguyên lai kia đoàn ấm quang thật là Lộc dương thành phố ngầm đến gần lúc sau du hành phát hiện loại này tường bên ngoài thân mặt tựa hồ phun thứ gì mới có thể phát ra loại này ấm màu vàng thành phố ngầm đại môn mở ra đi vào lúc sau có thể ở ấm quang hại nhìn đến vài điều an kiểm thông đạo xếp hàng từng bước từng bước tới đem các ngươi vật phẩm đặt ở nơi này kiểm tra Không cần tế Có người phi thường gấp gáp mà tế tới tễ đi, đã bị bảo an bắt lấy vạn đến bên cạnh đi, loa vang lên, thỉnh đại gia văn minh xếp hàng. Trên người bao vây hành lý linh tinh đồ vật qua an kiểm lúc sau, liền sẽ được đến một chương bìa cứng, du hành cũng bắt được một chương, cùng danh thiếp giống nhau lớn nhỏ, phía trên họa 6 cái điểm. Có người hỏi, đây là cái gì? Trước đừng hỏi, đi đăng ký chỗ đăng ký, nơi đó sẽ phát sổ tay bên trong đều có ghi. Hảo mau vào đi thôi đừng chống đỡ lộ. Trường 113 khói độc mà thế 10, du hành bài nửa giờ mới chân chính vào cửa, đi vào lúc sau lại là một cái đại sảnh, tất cả mọi người ở chỗ này đăng ký. Nhân viên công tác nhân viên cầm du hành thân phận chứng tích một chút lại hướng du hành muốn vừa mới nhập môn khi kia trương ngạnh tấm cắp lúc sau cho hắn một khối cùng loại thẻ tín dụng thẻ bài thu hào, đây là ngươi vào ở bằng chứng cùng với sau này lĩnh thương quan trợ cấp bằng chứng, này bổn sổ tay ngươi cầm nhớ rõ xem. Hào tiếp theo vị. Du hành cảm tạ, sách theo đồ vật thối lui đến bên cạnh, theo đại bộ đội hướng bên trong đi. Đi qua thật dài sườn dốc hành lang, du hành phát hiện này hành lang trung gian ít nhất có 13 chỗ ngăn cách trịnh trải quy trước kia đã tới, thấp giọng nói, trước kia không có này đó ngăn cách môn, hẳn là vì ngăn cách khói độc thoạt nhìn hảo an toàn a. Có người duỗi tay đi sờ, bị hướng phát triển viên nghiêm khắc ngăn lại, đại gia tốt nhất không thể chạm vào này đó ngăn cách môn, nếu tạo thành hư hao sẽ có nghiêm trọng trừng phạt. Quẹo vào lúc sau tầm mắt trống chải lên, hẹp dài thềm đá uốn lượn mà xuống, đập vào mắt là phi thường đại không gian, bất quá cũng không có một người. Như thế nào không có người, trước tới đều ở tại nhất bên trong, bên trong trụ đầy mới có thể khoách đến bên ngoài tới. Các người cùng ta tới tiểu tâm bậc thang, đi ở trống chải không gian, tiếng bước chân đều có tiếng vọng, lúc sau đi đến cuối lại là một cái đường nhỏ, nơi này là phụ hai tầng, đại gia bắt lấy vòng bảo hộ, không cần đi được qua cấp. Đường hẹp tiểu chỉ có thể hai người cũng thân đi qua, du hành nhìn đến cái này mặt ở không ít người, nghe được động tĩnh đều ngẩn đầu xem bọn họ. Các ngươi liền ở nơi này, bởi vì còn không có tới kịp làm cách gian cho nên là hỗn trụ chúng ta phân chia giường ngủ khu vực cũng có đánh số. Các ngươi dựa theo trình tự tìm giường ngủ nghỉ ngơi đi, chờ đến ngày mai lại đi đăng ký các ngươi nơi giường ngủ đánh số, đúng rồi phòng vệ sinh ở bên kia. Muốn cẩn thận đọc các ngươi trên tay sổ tay, cái này rất quan trọng, đặc biệt là bên trong an toàn khu quản lý điều lệ. Không có xem xong phía trước thỉnh không cần đi thăm dò mặt khác khu vực. Chúng ta có xứng thương võ cảnh 24 giờ tuần tra, đại gia chú ý chính mình hành vi, không cần trái với an toàn khu quản lý điều lệ, người vi phạm trọng phạt. Nghe xong này một phen cảnh giới lúc sau, du hành bọn họ đã bị buông ra đi tìm giường ngủ. Này phụ hai tầng không gian so vừa mới tầng một còn muốn đại, du hành riêng đi rồi thật lâu tìm được một chỗ dựa tường không vị Trịnh trạch quỳ vẫn luôn gắt gao đi theo hắn, cho dù nàng chân đã rất đau cũng không ngừng lại chính mình tìm một cái giường ngủ. Chờ đến du hành dừng lại, nàng hỏi ở nơi này sao? Ân, nàng liền chạy nhanh buông huyền trên người đồ vật lựa chọn du hành cách phách giường ngủ. Mặt đất có điểm dơ, du hành rứt khoát không rửa sạch trực tiếp đem chăn mỏng lôi ra tới trải lên đi, ba lô đặt ở bên cạnh người, lại lấy cởi áo khoác cái ở trên bụng, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tới an toàn khu người cũng không gián đoạn, một suốt đêm đều có ồn ào thanh âm. Chờ đến du hành rời giường thời điểm, phụ hai tầng nhân số lại nhiều rất nhiều. Các loại thanh âm thì như, phòng vệ sinh ở nơi nào, thỉnh coi trừng hào tiểu hài tử, đừng làm tiểu hài tử phá hư của công Bên này có thùng rác, bên kia nữ sĩ đối chính là màu vàng áo khoác nữ sĩ, thỉnh không cần tùy chỗ loạn vứt rác. Ong ong ong, cái này tầng thứ hai dưới lòng đất như là một cái vận tác thất thự tổ ong, các loại ong mật bay loạn, ầm ĩ nhân tâm. Du hành trước không vội mà độc ngồi dậy mở ra tối hôm qua phân đến sổ tay. Sổ tay thượng viết rõ cái này an toàn cách ly khu đối ngoại mở ra nơi sân bố cục, còn vẽ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Lúc sau liền đều là rậm rạp an toàn khu cư trú quản lý điều lệ, bao gồm ăn, mặc ở, đi lại, chữa bệnh vệ sinh cùng trái pháp luật hành vi quy định vi vi. Hắn riêng luôn mãi nhìn mấy lần trái pháp luật hành vi quy định, trong đó điều thứ nhất chính là không thể hư hao an toàn khu nội ngăn cách thiết bị, bài khí khẩu, nhẹ thì phạt tiền giáo dục, nặng thì đem tiếp thu nghĩa vụ lao động phân phối. Lao động bao gồm sẽ bị cưỡng chế xếp vào ra ngoài điều tra đội. Vì an toàn khu ở bên ngoài truyền vận vật tư 14 tuổi dưới tác từ này trực hệ thay bị phạt hành vi nếu nghiêm trọng nguy hại đến an toàn khu an toàn xây dựng tác cùng cố ý đả thương người hoặc tạo thành người khác tử vong hành vi xử phạt giống nhau có khả năng sẽ bị đuổi đi ra an toàn cách ly khu. Này một cái có thể nói là phi thường nghiêm khắc, kế tiếp chính là không thể trộm mông đoạt lừa nếu phát hiện hành vi nghiêm trọng xử phạt giống như trên một cái. Mặt sau một đống quy định có thể nói đuổi đi ra an toàn cách ly khu chính là nhất nghiêm trọng trừng phạt. Còn có một cái tương đối không chớp mắt quy định ở cuối cùng một hàng thực dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ qua đi tương quan trái với quy định hành vi, xét khấu giảm tín dụng điểm. Cái này tín dụng điểm là cái gì cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Sau khi xem xong, du hành ăn xong cơm sáng, đi trước nhận nhận phòng vệ sinh ở nơi nào. Phòng vệ sinh rất lớn, từ mặt thường có thể thấy được đây là tân đào ra địa phương, mặt trên phô một tầng hơi mỏng, đơn sơ xi măng, xi măng dấu vết thực mới mẻ, hương vị còn thực trọng. Mặt trên vẫn cứ phun một tầng phun tề, thoạt nhìn là màu vàng nhạt giống thạch trái cây. Hắn cũng không có thượng thủ sờ. Theo sổ tay thượng nói, đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới cách ly tề có thể hữu hiệu mà ngăn cách độc vật đối vật thể ăn mòn. Bởi vì nào đó đặc tính còn cụ bị rất nhỏ ánh huỳnh quang hiệu quả, giá trị chế tạo sang quý. Bởi vậy cách ly tề mặt trên còn mặt khác phun một tầng phòng hộ màng, phòng ngừa cách ly tề bị hư hao cách ly tề là keo trạng dùng ngón tay có thể moi ra. Không thể moi, hắn ngăn chờ một cái 78 tuổi nam hải tử trong tay hắn chính bắt lấy một cục đá chính hướng trên tường khái. Buông ta ra, nam hải tử trắng trắng dãy ruộ lên sức lực cũng phi thường đại, nếu là trước đây lục hằng thật đúng là chảo không được hắn. Buông ta ra, nãi nãi, nãi nãi, có người xấu đánh ta ô ô ô nãi nãi. Du hành một tay túng chặt nam hài tay, một khác đôi tay để quần kéo khóa quần. Bên cạnh những người khác đều giật mình đến nhìn hắn thu thập hào tự mình, hắn liền lôi kéo nam hài ra bên ngoài đi. Bên này tiếng ồn ào truyền tới bên ngoài, một cái giọng nữ vang lên, bảo bối. Là ngươi ở kêu ta sao? Bảo bối, ngao nãi nãi, làm sao vậy? Vị này lão thay thái, ngươi không thể tiến nam phòng vệ sinh. Ta đều tuổi này tiến cái đớp lưu si nam làm sao vậy? Ta tôn tử ở kêu ta đâu? Bảo bối ngươi làm sao vậy ứng một chút nãi nãi a. Đội bảo an liền ở phụ cận thực mau liền tới đây, mà lúc này du hành cũng mang theo đứa bé kia ra tới. Hải tử nãi nãi xông tới đem hải tử đoạt lấy đi, hỏi han ân cần, bảo bối thế nào? Nơi nào đau? hắn có phải hay không đánh ngươi? Nam hải tử khóc lớn, nãi nãi chính là hắn chỉ vào du hành, hắn đánh ta ô ô ô. Người người này là có ý tứ gì a khi dễ thiểu hải tử. Du hành cùng đội bảo an người ta nói, hắn ở lấy cục đá khái tường, ta đem hắn ngăn cản. Đội bảo an người sắc mặt liền thay đổi, thật vậy chăng? Khái tường làm sao vậy? Kia phá tường còn không thể khái hải tử nãi nãi giận dữ, cảm thấy đội bảo an người ở bao che cái tên xấu xa này. Hô to lên, các ngươi nhất định phải cho ta một cái cách nói, nếu không khiến cho hắn quỳ xuống xin lỗi, nếu không liền đem hắn đuổi ra đi. Phá hư cách ly tầng là trọng tội, người có chứng cứ sao. Trong tay hắn cục đá còn ở ta phát hiện thời điểm đã khái đến ngoại tầng, khẳng định có di lưu vật. Còn có trong WC nơi đó, cũng có dấu vết các ngươi có thể đi xem. du hành nói được nói có sách máy có chứng, đội bảo an người lập tức phái người đi vào xem, lại có người đi lấy Nam Hải trong tay cục đá này phiên động tác xuống dưới, hải tử nãi nãi mới tính kinh hoàng lên, khái, khái cái tường làm sao vậy? Các người đây là muốn làm gì? Cục đá bị lấy lại đây, ở một đái mini lòng bàn tay đèn pin chiếu sáng hạ phím màu đỏ nhạt quang này thuyết minh trên tảng đá sát thật có ngoại tầng phòng hộ mang tàn lưu vật. Bên kia từ phòng vệ sinh trở về người cũng nói, đúng là hắn nói nơi đó phát hiện lưỡng đạo dấu vết một đạo 7cm trường, một đạo 1cm, trải qua đo lường sâu nhất có 1mm, nhất thiền chỉ là tầng ngoài dấu vết. Hư hao an toàn khu nội cách ly thiết bị là phi thường nghiêm trọng, chúng ta khẳng định sẽ theo nếp nghiêm khắc kiểm tra. Vị này lão thay thái, ngươi cùng ngươi tôn từ theo chúng ta đi một chuyến đi, nếu cha mẹ hắn cũng ở cũng cùng nhau thông chi lại đây. Hải tử nãy nãy lúc này là thật sự luống cuống, bảo bối kia cục đá không phải ngươi đi. Là ai đưa cho ngươi? Màu nói có phải hay không hắn? Chỉ vào du hành, nàng không có đọc qua tay sách lại cũng từ này đó thân xuyên chế phục người động tác chung nhận thấy được không thích hợp. Chỉ cần cục đá không phải tôn tử liền hào, kết quả tôn tử không phản ứng lại đây, hắn 18 tuổi, bị sủng đến nhô ghét cầu ngại, đúng là không sợ trời không sợ đất. Không những không theo nãi nãi nói, còn khóc nói cục đá là của ta, không chuẩn đoạt ta cục đá. Cái này cục đá mới không phải cái kia khi dễ hắn người xấu. Khi dễ hắn còn muốn cướp hắn cục đá, nằm mơ. Không có việc gì cục đá trở về cùng hài tử vân tay làm đối lập là được. Vị tiên sinh này cũng cùng đi đi. Sự tình quan trọng đại, đội bảo an suy xét đến chu đáo, du hành cũng gật đầu đáp ứng rồi. Cũng bởi vậy ở tiến vào an toàn cách ly khu ngày hôm sau, liền tiến vào đến quản lý tầng nơi địa phương. Bọn họ đi trước thượng lầu một từ bên kia thang lầu đi xuống, chỉ đi đến tầng một bên này nhưng thật ra thoạt nhìn thực hợp quy tắc từng hàng một gian gian phòng thực chỉnh tề. Du hành bọn họ bị mang tiến một phòng, bị bên trong người lại lần nữa dò hỏi lên. Nơi này không khí nghiêm túc, dò hỏi nhân viên công tác có nề nếp, làm người trong lòng hiện lên khẩn trương, trái tim nhảy dựng nhảy dựng. Đương nhiên, đây là nhằm vào trong lòng có quỷ người, du hành tự giác chính mình không có gì vấn đề, vì thế ngẩn đầu ưỡn ngực mà đem vấn đề lại lần nữa đáp một lần. Mà bên kia, hài từ lời khai cũng ra tới, hắn thừa nhận chính mình xác thật trải qua hư hao phòng hộ mang sự tình. Chờ du hành bị lãnh rời đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đôi phu thê vội vàng mà ở nhân viên công tác dẫn đường hả chạy tới. Trở lại lầu một hắn cũng không vội vã trở về trực tiếp đi ra cửa. Quả nhiên giống như sổ tay thượng nói giống nhau, bọn họ là có thể ra ngoài, chỉ cần trở về thời điểm đưa ra vào ở bằng chứng, thông qua an kiểm liền có thể lại lần nữa tiến vào. Đi ở bên ngoài cuồn cuộn không ngừng mà có người mang cả gia đình mà hướng cái này phương hướng mà đến. Lục Dương thành phố ngầm băng tuyết nhạc viên kiến với Lục Dương nội thành năm hoàn ngoại chiếm địa diện tích cực đại, lúc trước kiến thành lúc sau khiến cho cực đại oanh động, sau lại còn ở bên này thông một cái chạm tàu điện ngầm, lấy nơi đây hạ thành băng tuyết nhạc viên tên mệnh danh. Lúc sau mấy năm gian, này phụ cận phát triển tấn mãnh các loại phố buôn bán, mua sắm thương trường, cư dân tiểu khu tùng tùng mậu mậu, phi thường náo nhiệt du hành chậm chạy vội, biên rèn luyện biên quan sát đến chung quanh, trên đường còn gặp được hai gian hiệu sách thấy không có điện theo dõi cũng chưa khai, trực tiếp gõ, cửa đi vào. Bên trong thư tịch cùng hắn phía trước gặp được không sai biệt lắm, hư hao rất nghiêm trọng, già quét lúc sau cũng chỉ có một ngàn nhiều vốn là hoàn chỉnh có thể đổi tân hỏa điểm. May mắn hắn vừa tới thế giới này thời điểm làm vài lần đầu trộm đôi cướp bằng không thế giới này khẳng định một chút thu hoạch đều không có tưởng tượng liền đau lòng chết. Ở chạy bộ buổi sáng trong lúc hắn gặp phải quá năm sóng quân tạp đi ngang qua thắng lợi trở về. Sau lại hắn ở một nhà đại tân mua sắm quảng trường gặp được 6 chiếc quân tạp ở chứa hàng hóa, còn dừng lại nhìn trong chốc lát. Có người lái xe dừng lại tiến thương trường, sau lại đầy mặt đen đùi mà đi ra. Du hành liền ngồi ở bồn hoa biên, nghe thấy nam nhân cùng người trong xe nói, nói toàn bộ bán cho an toàn khu, một chút đồ vật cũng không chịu đều ra tới bán cho chúng ta ta như thế nào biết đến an toàn khu lại. Xe gào thét rời đi thực mau quân tập cũng rời đi thương trường khóa lại cửa sổ, 5 chiếc xe từ ngầm bãi đỗ xe khai ra tới, hướng tới an toàn cách ly khu phương hướng khai đi. Du hành lúc này mới vứt bỏ trong tay nhảm chán xoa nắn thảo căn, vỗ vỗ tay trực tiếp leo lên cửa đại cây cột phần eo dùng sức nhảy lên quảng cáo giá sắt đứng ở mặt trên cạnh cửa sổ khóa, sau đó chui vào đi. Lầu 2 bên trong xác thật trống không, liền chứa hàng hóa giá sắt đều không có. Hắn xem xong lầu 2 thượng lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5 đồ vật dư lại nhiều nhất chính là đồ điện cuối cùng chỉ cướp đoạt đến một ít để sót quần áo, giày cùng chút ít mặt khác sinh hoạt dụng cụ. Có thể thấy được nhà này mua sắm quảng trường bị dọn đến nhiều sạch sẽ. Cuối cùng du hành đem thu hoạch dùng một trương dơ hề hề chăn đơn bao lên, một tay sách theo, một cái tay khác khiêng một phen ghế bành chậm rãi đi trở về an toàn khu. chương 114 khói độc mà thế 11. Trở lại an toàn cách ly khu sau, du hành đem ghế dựa đặt ở chính mình giường ngù thượng, trịnh trạch quỳ hỏi hắn, người đi ra bên ngoài. Sẽ không sợ khói độc đột nhiên ra tới. Hắn lắc đầu, cười bỏ chăn đơn đem bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật lấy ra tới, sửa sang lại lúc sau phóng hào. Lúc sau liền lấy ra một quyển sách ngồi ở ghế trên thoạt nhìn. Trịnh trạch quỳ cho rằng hắn chính là như vậy tính tình trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng kéo không dưới mặt tới luôn là tìm hắn đáp lời. Không có biện pháp cũng lấy ra kia bổn sổ tay nhàm chán mà thoạt nhìn. Nhìn thư tiêu hao đã đến giờ buổi tối, hắn đến nhà ăn đi ăn cơm chiều. Phụ hai tầng cấu tạo kỳ thật rất đơn giản, trước kia kỳ thật chỉ có này một cái đại sảnh, bãi đầy khắc băng cùng che kín các loại băng tuyết cảnh sắc, sau lại bị hoa vì an toàn cách ly khu trừ bỏ tầng một không có động ở ngoài, phụ hai tầng là đại biến dạng. Đầu tiên, phụ hai tầng đại sảnh bị đào đến lớn hơn nữa lưng quay về phía tầng một phương hướng, tả hữu cùng phía trước đều có mở rộng ước chừng phiên bốn lần, trong đại sảnh có rất nhiều to lớn chống đỡ giá sắt căng bản vi vi, chính là vì an toàn mà khởi động bị đào khai này một tảng lớn đất chống. Sau đó phá lệ nhiều đào ba cái lỗ nhỏ, này ba cái động phân biệt ở ba phương hướng. Một cái là phòng vệ sinh, một cái là nhà ăn, một cái khác chính là chú ở phụ hai tầng thủ vệ đội bảo an phòng nghỉ. Phòng nghỉ du hành không đi qua, nhà ăn là lần đầu tiên tới. Sổ tay thượng có ghi ngày hôm qua bắt được kia trương hoa 6 cái điểm bìa cứng tác dụng nguyên lai like là quá an kiểm khi, nhân viên công tác căn cứ mỗi người mang theo đồ ăn số lượng, làm ra đồ ăn nhưng chống đỡ thời gian tính ra. Vẽ 6 cái điểm chính là nói du hành đồ ăn cũng đủ hắn ở 6 ngày nội có thể chính mình ăn cái lừng giả. Cái này tin tức ở đăng ký thời điểm đã bị ghi vào kia trương thẻ tín dụng, chờ đến 6 ngày sau, du hành là có thể đủ bằng vào này trương tạp ở nhà ăn lĩnh đến đồ ăn. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể dựa vào loại này tập lĩnh đến mỗi ngày một thang nước ấm số định mức. Du hành hiện tại đến nhà ăn đi, chính là vì lãnh này một thang nước ấm tính toán phao mì ăn liền ăn. Nhà ăn cũng không có bàn ghế, từ lúc cơm đài đánh tới thủy lúc sau, hắn liền ở nhà ăn tìm một góc bắt đầu mì gói. Bất quá thủy không quá năng, mặt vẫn là có điểm ngạnh, du hành cũng không thèm để ý, mở ra bánh quy sướng mặt ăn. Ăn xong lúc sau đem chén phóng tới plastic thùng, còn có nhà ăn người tới thống nhất rửa sạch. Nhà ăn cho hắn tiếp thủy bình nước là một cái bình nước khoáng, cho hắn mốc nước người ta nói, về sau mốc nước liền vẫn cứ dùng cái này, nếu ném liền phải chính mình chuẩn bị thịnh thủy khí cụ. Điều kiện không cho phép cũng không chú ý cái gì bình nước khoáng nhiều lần tuần hoàn sử dụng đối thân thể không tốt lời nói. Ăn xong cơm chiều. Hắn lại đến ngoài cửa lớn mặt đi tàn bộ tiêu thực, bỗng nhiên chi gian nghe được quảng bá thanh âm, hắn dừng lại đứng ở cạnh cửa nghe, đại khải ý tứ hắn nghe được là cảnh cáo vào ở mọi người nhớ lấy thục đọc phát sổ tay, đặc biệt là về trái với quản lý điều lệ quy định điều thứ nhất. Mấy ngày này đã có hai mươi mấy khởi trái với quy định sự tình phát sinh, đương sự đều đã chịu trừng phạt, hy vọng những người khác có thể lấy làm cảnh giới tự giác mà tuân thuộc quản lý quy tắc. Lúc sau chính là này hai mươi mấy người người tự mình kiềm điểm, du hành ở bên trong nghe được một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, hắn là thay thế chính mình như từ làm kiềm điểm, đồng thời tỉnh lại chính mình làm người giám hộ không có làm được dẫn đường tác dụng sẽ thay thế như từ tiếp thu trừng phạt rửa sạch nhà ăn bát cơm nửa tháng. Nghe nam nhân biệt nữ trong giọng nói mang theo nan kham bất mãn, du hành nhịn không được cười một chút. Tiêu thực lúc sau, hắn thay đổi cái địa phương. Hắn vẫn luôn rất tò mò, lớn như vậy một tòa thành phố ngầm, nếu đến lúc đó khói độc tới, phòng bế lúc sau là như thế nào lưu thông không khí. Ở phụ hai tầng cũng không có nhìn đến cùng loại bài khí khẩu địa phương. Hắn vòng qua đại môn từ mặt bên hướng thành phố ngầm phần sau đi đến. Này tòa lầu một là trừ bỏ đại môn chỗ tiếp đãi đại sảnh, phía sau không gian nguyên bản là bãi đỗ xe cùng một cái lộ thiên trượt băng tràng. Bất quá du hành đi qua đi lúc sau phát hiện ban đầu trượt băng chàng địa phương bị vây quanh lên, trượt băng chàng cứ còn có thân xuyên cảnh phục mang thương võ cảnh đang bảo vệ, nhìn đến hắn nói, nơi này không chuồn người ngoài tiến vào, ngươi chạy nhanh trở về. Hắn ánh mắt nhanh chóng mà xoay vài vòng, gật gật đầu trở về đi. Nếu hắn không nhìn lầm nói, trượt băng giữa sân gian có 6 cái phương vị phóng một người cao, từ bề ngoài nhìn không ra sử dụng đồ vật. Hắn cân nhắc chẳng lẽ đó chính là không khí thông đạo. Lại ở trong lòng phòng trừng một chút cái kia vị trí đối ứng ngầm cái nào địa phương. Hắn đi qua cách vách quản lý tầm địa vực kỳ thật đại khái phòng trừng nói toàn bộ thành phố ngầm kết cấu về cơ bản rất giống nhân thể phổi bộ đối xứng nhập khẩu tiếp đại đại sảnh liền ở hai người trung gian. Mà vừa mới nhìn đến cái kia đại đất chống tắc bao trùm ở phổi bộ trên không kia sáu đài máy móc phân bố vừa vặn tả hữu phổi một bên ba cái. Nghĩ đến đây, du hành lại đi suy tính vị kia với dân chúng bên này tam đài máy móc ở chỗ nào tự hồ một cái tới gần tầng một trên không, mặt khác hai cái ở phụ hai tầng trên không. Biên cân nhắc biên một lần nữa nhập an toàn khu, lúc này đây trải qua tầng một thời điểm, hắn riêng đi chậm một chút cẩn thận mà quan sát tầng một trần nhà, sau lại ở tiếp cận tầng một hạ phụ hai tầng thang lầu phía trên, nhìn đến một chỗ hắc ảnh từ. Phía trước nói qua toàn bộ thành phố ngầm trong ngoài đều tô lên một tầng cách ly tề, mỗi tới rồi ban đêm có thể phát ra ấm màu vàng ánh sáng nhạt du hành phát hiện nơi đó, vừa lúc là một mảnh hắc ám. Hắn mở ra đèn pin đi chiếu, chỉ nhìn thấy khoảng cách mặt đất ước 6 mễ địa phương, có một chỗ thuốc rán chạng chỗ hồng, bất quá nhìn không tới cụ thể tình huống. Đó là bài khí khẩu. Bên cạnh tuần tra lại đây đội bảo an nói với hắn. Vì cái gì sổ tay không có viết. Một cái bảo an cười rộ lên, như vậy cao, không có công cụ ai chạm vào được đến, nếu có người dọn cây thang đi phá hư nó, khẳng định sáng sớm đã bị chúng ta phát hiện. Được rồi, này không phải ngươi nên tiếp xúc đồ vật chạy nhanh trở về ngủ đi, ngủ đến đa tài lớn lên cao. Đem du hành trở thành tiểu hài tử, du hành mí mắt chiều chiều lục hàng thân thể này mới 1 mét 6 sát thật lùn một chút. Sở dài, nếu không phải trịnh trạch quy cái loại này bị hắn trợ giúp quá người, nhìn hắn bề ngoài cũng sẽ cảm thấy hắn miệng còn hôi sữa thực không đáng tin. Nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một chút đại ca kia cái này bài khí khẩu sẽ không đem khói độc cũng bỏ vào tới sao. Ha ha ha nguyên lai like ngươi là sợ cái này, không cần sợ ta là cái thôi nhân cũng nói không chừng, dù sao nghe nói bài khí trong miệng đầu có vài tầng lọc khí. Dù sao sẽ một tầng một tầng mà đem khói độc cách ở bên ngoài, đừng lo lắng, chạy nhanh đi ngủ đi, ngủ chậm trường không cao. Cái này đại ca hù dọa tiểu hài tử chỉ có trường không cao này nhất chiêu sao. Dù hành thừa hắn hảo ý cảm ơn đại ca ta đây đi ngủ. Được rồi mau đi đi, chính mình bắt tay đèn pin mở ra nhìn điểm thang lầu, đừng quăng ngã. Trở lại phụ hai tầng, du hành cũng tìm được rồi mặt khác hai cái chỗ hổng, này hai cái chỗ hổng ly đến rất xa, bất quá độ cao có thể so ở tầng một nhìn đến cao nhiều. Người vừa mới vẫn luôn đang xem cái gì? Trịnh trại quỳ nhịn không được hỏi hắn, trên trần nhà có thứ gì hảo nhìn? Bài khí khẩu, Nga, một lát sau phản ứng lại đây, nàng nhớ tới phía trước ở mân điền ga tàu hỏa khi trải qua cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên kia kia bài khí khẩu ngươi nhìn ra cái gì tới? An toàn sao có thể tin được không? Bảo An đại ca nói rất đáng tin cậy, làm đừng lo lắng. Trịnh Trạch Quỳ lại nhảy, hắn khẳng định như vậy cùng ngươi nói, bằng không ai dám ở chỗ này trụ a. Du hành không tỏ ý kiến mà triển khai chăn tính toán ngủ, nghe thấy Trịnh Trạch Quỳ hỏi hắn, ngươi đều không lo lắng sao? Lo lắng có ích lợi gì, còn có khác so nơi này an toàn địa phương sao? Vô dụng, bọn họ trình tự tiếp xúc không đến quản lý tầng nếu lựa chọn nơi này, cũng chỉ có thể tin tưởng tin tưởng hao phí sức người sức của cải biến thành phố ngầm có thể chịu đựng được khói độc khảo nghiệm tin tưởng chính phủ tổ chức lực lượng quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng. Nếu liên quốc gia cùng chính phủ lực lượng cũng chưa biện pháp bảo hộ bọn họ, đến lúc đó lại đến lo lắng tuyệt vọng cũng không muộn. Dù hành rất rõ ràng, nhiệm vụ này thế giới mặt thế hình thái chú định cá nhân đối quốc gia cùng chính phủ ỉ lại tính. Này không giống trước kia tang thi mặt thế, đại quy mô nổ mạnh thức tang thi hóa tan dã chính phủ bộ phận lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn mọi người yêu cầu tự lập tự cường, thẳng đến lúc sau các loại thế lực thành lập an toàn căn cứ hứng khởi. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, vô luận nào một loại mặt thế hình thái quốc gia lực lượng là vô pháp bỏ qua, nàng có thể bay nhanh mà từ chắc trở trung đứng lên, lại một lần vì quảng đại nhân dân quần chúng thành lập an toàn hàng rào. Mà ở cái này khói độc thịnh hành mà thế, loại này lực lượng càng thêm sông ra khoa học kỹ thuật, đứng đầu nghiên cứu khoa học thành quả, đều không phải người thường, bình thường xí nghiệp có thể nắm giữ. Khói độc mãnh liệt ăn mòn tính thổi quét các nơi, chính mình một mình một người là vô pháp chống đỡ, nhìn xem phía trước mân điền ga tàu hỏa chuẩn bị đến so người bình thường ra đầy đủ nhiều, vẫn là căng không đi xuống. Trịnh trạch quỳ thở dài một hơi, vẫn là ngươi thấy được rõ ràng, ta quá nôn nóng. Nàng vốn dĩ tưởng về nhà, kết quả bị nhốt ở chỗ này, lại lo lắng người trong nhà, lại lo lắng chính mình, tâm tình điều giải đến không tốt, vô pháp khống chế mà nóng nảy lên. Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ đi. Mấy ngày kế tiếp du hành đều là như vậy quá, rời giường sau trước đi ra cửa chạy bộ buổi sáng rèn luyện, sau đó ăn bữa sáng, lúc sau một ngày đều ở bên ngoài dạo tới rồi buổi tối mới trở về. Mỗi ngày tích tiểu thành đại thu hoạch không tồi, ăn dùng đều có điều gia tăng. Hắn sau lại ở một nhà trên giường đồ dùng cửa hàng tìm được 5 hộp còn hoàn hảo và nhựa lắp sáp quầy, mang về lúc sau trừ bỏ chính mình dùng một hộp, mặt khác toàn bộ bán đi, đổi lấy một đống mì ăn liền, kẹo bánh quy thư từ ăn. Lần này lúc sau hắn liền không có lại đến xa địa phương đi, bởi vì khoảng cách đoán trước khói độc đã đến thời gian không xa, hắn sợ lần này vẫn là trước tiên đã đến hắn đuổi không trở lại. Tính toán mỗi ngày chỉ ở ngoài cửa lớn đi bộ kỳ thật hắn cảm thấy những cái đó từ tiến vào sau liền chưa từng có đi ra ngoài người, như vậy qua dưới nền đất hạ thật không tốt. Không nói cái khác dưới nền đất cho dù có thông dọa ống dẫn nhưng là không khí là thật sự rất kém cỏi Người một nhiều các loại khí vị đều có, huống hồ còn có một cái phòng vệ sinh ở đâu. Dù sao làm hắn hiện tại liền ở bên trong ngốc cả ngày, hắn là hoàn toàn chịu không nổi. Xem những cái đó ngây người rất nhiều thiên người, cả người thoạt nhìn nhiều héo héo. Hiện tại hắn đang ở trang bị cái này vài nhựa lắp sáp quầy. Mở ra hộp sau, lấy ra bên trong rỗng ruột quản cùng tam phiến giá sắt xem xong giản dị bản thuyết minh sau bắt đầu lắp ráp lên. xác thật rất đơn giản, du hành ba lượng hạ liền trang hảo, cuối cùng đem vài nhựa kéo hảo, khoa kéo lôi kéo, hợp quy tắc một cái bố thủ liền chuẩn bị cho tốt. Du hành đem bố thủ đặt ở ven tường, mỗi một cái giường ngủ đều có 2m2m5 lớn nhỏ, buồn cái này bố thủ cũng không hẹp. Có cái này bố thủ, hắn hảo hảo mà đem này trận thu nạp tới đồ vật sửa sang lại một phen, nên trùng trùng điệp điệp nên quải quải thực mau liền đem bố thủ nhét đầy, bất quá giường đệm rốt cuộc trình tề nhiều. Thoạt nhìn thật không sai tiểu đệ đệ thật sự không bán cho ta sao? Không bán, vậy ngươi còn có thể hay không tìm được loại này tù quần áo? Ta cùng ngươi mua. Không thể ta không ra đi. Đuổi rồi một đám người lúc sau, du hành đi một chuyến WC liền chuẩn bị ngủ. Theo thường lệ ngủ trước tu luyện, lúc sau lâm vào giấc ngủ, nửa đêm thời điểm tựa hồ lại có người tiến an toàn khu tầng 1 rất là ẩm ý. Cũng may phụ hai tầng đã trụ đầy, hiện tại tới người chỉ có thể trụ tầng 1 nói cách khác sẽ càng xảo Trong lúc ngủ mơ du hành mơ mơ màng màng mà tưởng, đi vào cái này ngầm an toàn khu, nhiệm vụ lại không có hoàn thành kia cái kia thành là chỉ nơi nào đâu. Vé vào cửa, theo lúc ấy nhảy dù trên giấy viết này đó an toàn khô đều là không cần giao vào ở phí Như vậy vừa thấy, xác thật không có vào thành phiếu loại đồ vật này Xem ra còn phải tiếp tục chờ đi xuống chương 115 khói độc mặt thế 12 Thực mau, khói độc liền đúng hạn tới Lúc ấy du hành đang ở đại môn cửa ngồi từ không hề ra ngoài Mỗi ngày hoạt động lượng chính là thành phố ngầm đi bộ một vòng, cổng lớn đi bộ một vòng Chỉ cần không ồn ào, không nháo sự, không đỡ lộ cửa nhân viên công tác là sẽ không đuổi người. Thậm chí sẽ có hay nói nhân viên công tác cùng hắn đáp lời có phải hay không thực nhàm chán a. Bất quá tốt nhất không cần đi ra ngoài, không an toàn. Khói độc tới hùng hổ, độc tố phân tích gió tự động phòng hộ hệ thống vận hành, đếm ngược vang lên. Ở cửa mọi người bị công tác khẩn cấp dẫn đường, lập tức phản hồi chính mình giường ngủ, lập tức phản hồi chính mình giường ngủ, ngăn cách môn đem y tự đóng cửa, đóng lại lúc sau trừ phi khói độc tan đi là sẽ không lại mở ra. du hành cũng ở trong đám người bị xô đẩy hướng ngầm chạy, những cái đó còn ở đăng ký thậm chí ở bên ngoài xếp hàng chưa đăng ký mọi người cũng điên rồi giống nhau mà chạy vào. Nhanh lên, đồ vật đừng dọn mau mau mau. 19, 18 Phương xa có người thét chói tay, đừng đóng cửa đừng đóng cửa a từ từ chúng ta từ từ ta. 19-8. nhân viên công tác cuối cùng một bước rút lui, đại môn chỗ 2m cao 3m khoan đại môn ở đếm ngược 5 giây thời điểm thong thả lại kiên định mà khép lại, nồng đậm khói độc từ cận tồn khe hở trung tiến quân thần tốc. 3 2 1, cùng cùng Đại môn hoàn toàn khép lại, may mắn được cứu trợ mọi người không có thời gian đi xem xét chính mình đầy người miệng vết thương, cũng không có thời gian phân ra đồng tình tâm cấp bên ngoài bỏ lỡ cuối cùng thời cơ đồng bào, liền chạy mang bò mà tiếp tục đi xuống chạy, hai bên phương hướng tùy tiện tìm một bên, liều mạng mà chạy. Những cái đó ngăn cách môn đang ở một mặt một mặt mà tư thường thể hoạt ra. Lại không chạy đã bị cách ở chỗ này, nếu khói độc tiến vào chạy đều chạy không thoát. Chạy a khói độc tới làm sao bây giờ? Ô, ô ô mụ mụ ta rất sợ hãi ô ô, du hành trăm cây ngàn đắng mới từ hỗn loạn trong đám người trở lại chính mình giường ngủ trước, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đồ vật bị người động qua, hướng tả hữu nhìn nhìn, nơi nào nhìn ra được cái gì tới. Nơi nơi đều kêu loạn, hắn ngồi xuống, lấy ra giấy bút lại lần nữa ghi nhớ ngày, 5.5 buổi chiều 2 giờ 34 phân, sau đó vẽ một hoành. Bên tai quảng bá vang lên, một lần lại một lần, thỉnh đại gia bảo trì bình tĩnh. Toàn bộ trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, gây chuyện gây hấn trộm đảo tư tư phá hư thành phố ngầm trật tự hành vi, đều đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Lại lặp lại một lần, thỉnh bào trì bình tĩnh. Toàn bộ trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, gây chuyện gây hấn trộm đảo tư tư phá hư thành phố ngầm trật tự hành vi, đều đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thành phố ngầm có độc đáo không khí ngăn cách tinh lọc kỹ thuật, nhưng là cũng vô pháp duy trì đại lượng lượng vận động tiêu hao dưỡng khí. Đại gia bình tĩnh lại tĩnh tỏa, sổ tay chung cũng có bình tâm tĩnh khí thơ ca cho đại gia đọc thầm. Đám người lục tục tản ra cãi vã thanh càng ngày càng nhỏ. Mấy cái cảm xúc mất khống chế, hoặc là có ý định chọn sự, đều bị đội bảo an người áp đi rồi. Du hành rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu ngồi tu luyện cái này làm cho muốn tìm hắn nói chuyện an an tâm trịnh trạch quỳ không chỗ mở miệng. Hắn bên cạnh là người một nhà, một nhà ba người, ba cái hài từ một đôi phu thê, nhà bọn họ tại tả hữu kéo lùn lùn vài man Hải tử ở phía trước chơi đùa, đột nhiên hải tử từ trước mặt vòng qua tới, bò đến du hành trên sân. ka cái này tự như thế nào đọc, du hành mở to mắt tiếp nhận kia bồn sổ tay, đọc tĩnh an tĩnh tĩnh. Cảm ơn Kaka. ca, 6 tuổi hải tử nghiêm túc nói cảm ơn, lắc mông lại bò trở về. Du hành nghe thấy cách vách đứa bé kia nãi thanh nãi khí đọc sách thanh cùng nàng cha mẹ hạ giọng khắc khẩu thanh, không để ý đến tiếp theo tu luyện. Tới rồi trạng vãng bốn điểm nhiều thành phố ngầm nhà ăn liền bắt đầu truyền ra từng trận cơm hương cùng đồ ăn hương. Đội bảo an giữ gìn trật tự, làm mọi người xếp hàng theo thứ tự tiến vào nhà ăn. Người thật sự là quá nhiều, du hành muốn tới ngày mai mới có thể bằng vào ngảnh tấm các đến nhà ăn múc cơm. Hôm nay một thang nước ấm số định mức hắn ở giữa trưa liền lãnh, bởi vậy liền không có đi tễ người đôi chính mình lấy ra bánh quy ra tới cắn ăn. Lộc dương thành phố ngầm an toàn khu toàn diện đóng cửa tị nạn sinh hoạt chính thức bắt đầu. Sinh hoạt khẳng định là phi thường đơn điệu, mỗi ngày mỗi ngày, du hành bên tai đều là ong ong ong tiếng người, nam nữ già trẻ trung cao thấp âm cái gì cần có đều có. Các loại mâu thuẫn các loại cọ sát mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Đây là người quá nhiều quá tập trung vô pháp tránh cho vấn đề. Cho dù quảng bá mỗi ngày ở phát canh gà, đội bảo an mỗi ngày đều ở khàn cả giọng mà giữ gìn trật tự nhưng là người cảm xúc nơi nào là có thể khống chế. Thành phố ngầm người nhiều như vậy. Hoạt động khu vực hữu hạn tuy rằng không khí lưu thông nhưng cũng nặng nề. Chính mình mang theo đồ ăn dễ dàng giảm bớt, nhà ăn cung cấp đồ ăn chỉ đủ chắc bụng đủ loại đủ loại, đều không thể cho người ta cảm giác an toàn. Người một nôn nóng, liền dễ dàng bốc hỏa khí, khởi cọ sát cũng liền thành khó tránh khỏi sự tình. xa không nói, du hành bên cạnh này một nhà ba người tuổi trẻ phu thê mỗi ngày cãi nhau, chiếu một ngày tam cơm thêm buổi chiều trà ăn khuya đốn số xảo, giống như thiếu xảo một đốn liền có hại dường như. Trịnh trạch quỳ trộm đối du hành nói, ta thật bội phục ngươi, như vậy đều ngủ được. Trên mặt nàng quầng thâm mắt nhi treo đặc biệt thấy được có thể thấy được là nhiều ngày không ngủ hào. Thói quen, trịnh trạch quỳ lại lý giải vì hắn trong nhà cũng là như vậy ẩm ý, đồng tình gật gật đầu, lại hỏi hắn, muốn hay không cùng đi múc cơm. Đến cơm điểm, đi thôi, đây là du hành thứ 17 thiên ở chỗ này ăn cơm, lại trước sau ái không đứng dậy. Bắt đầu thời điểm, một cơm một đồ ăn, đồ ăn quả du thiếu muối rất khó nhập khẩu, đến bây giờ liền rau dưa đều không có, giống nhau là cơm chiên ăn tạp cháo, bên trong tương đối có rất nhiều phóng thiết đinh nấm, rau khô có đôi khi mới có thịt đinh trà bông. Hương vị trước sau như một mà nhạt nhẽo, mỗi ngày nháo khóc lóc không muốn ăn cơm hài từ hài đi, bởi vậy du hành đã thói quen bạn ra trường tấu hài từ hài từ hoa hoa khóc thanh âm ăn cơm. Ăn cơm chiều đem chén phóng tới thùng sắt thuận tiện đánh một thăng nước ấm, nhìn đến bên cạnh thùng rác chỉ có nhợt nhạt một tầng. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm thùng rác mỗi bữa cơm đều là mãn, vài thùng đâu kết quả không quá hai ngày đã xảy ra một việc những cái đó lãng phí lương thực quá nhiều người, đều bị khấu số định mức. Nếu ăn không vô liền cho các người đánh thiếu một chút, đừng lãng phí. Những người đó đói bụng mấy ngày, liền cái gì đều nuốt trôi. Tới rồi hiện tại, đào cơm thừa người giảm mạnh bất quá vẫn phải có. Tại thành phố ngầm sinh hoạt không có gì để khen theo thời gian trôi đi, phía dưới không khí càng ngày càng kém, hơi chút cảm xúc kích động một chút đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa hoãn bất quá khí nhi tới. Chậm rãi, liền cãi nhau người đều không có thật sự là nhất không nổi kính nhi. Không có việc gì thời điểm du hành còn thường đi phòng an ninh ngoài cửa truyền động xem có nghe hay không đến cái gì tin tức. Hiển nhiên đây là không có khả năng, chỉ có thể từ bọn họ sắc mặt trông được xuất hiện ở tình huống hảo hoặc là không hào mà thôi. Như vậy Nhật Tử rốt cuộc muốn quá bao lâu a Ta nghĩ ra đi ta không cần đãi ở chỗ này. Phiền đã chết không cần xào. Khói độc đã đi chưa? Tiêu cực ngôn luận tràn ngập ở toàn bộ thành phố ngầm, đây là đội bảo an quảng bá canh gà cũng vô pháp khống chế. Cái nào bình thường người có thể dưới nền đất hạ quan một tháng? Giam cầm, buồn tẻ, nặng nề, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Khói độc tiến đến lúc sau thứ 32 thiên, thành phố ngầm tầng 1 đã xảy ra đại quy mô xung đột, bất quá là phát sinh khóe miệng, hai nhà người động thủ biến thành hai nhà thân thích bằng hữu cùng nhau động thủ, khái va chạm lãnh quanh mình người cũng chẳng phân biệt người ta địa chấn khởi tay tới. Chuyện này lại nói tiếp căn bản không hề lý do, rốt cuộc những cái đó sau gia nhập đánh nhau người cùng trước hết bắt đầu tranh chấp là không hề quan hệ. Chỉ là người trong lòng tích bực bội tới rồi một cái cảnh giới, nhu cầu cấp bách một cái bùng nổ khẩu, sau đó oanh mà một tiếng tạc mở ra. Lúc ấy đúng là sáng sớm, tuy nói là sáng sớm nhưng là thành phố ngầm cũng không có cung cấp bữa sáng, từ ba ngày trước bọn họ cũng chỉ cung cấp hai cơm. Bởi vậy tình lại người đều có chút hữu khí vô lực tiểu hài từ khóc lóc nói đói bụng, cũng có đại nhân không kiên nhẫn mà quát mắng lão từ cũng đói bụng. Đừng khóc. Du hành cũng lấy chăn đơn đem chính mình giường ngủ vây quanh lên, rời giường sau đến phòng vệ sinh thượng WC, trở về liền bắt đầu ăn bánh quy. Lúc sau hắn liền nghe được một cổ vang lớn, thanh âm là tư tầng một chuyển đến. Phụ hai tầng phòng an ninh vội vã mà chạy ra đi tam đội 60 cá nhân, hẳn là thu được tin tức. Đều không cần vây đồ ở chỗ này mặt khác đội bảo an tác duy trì phụ hai tầng trật tự, không cho mọi người tế đi lên xem náo nhiệt, còn bởi vậy cường ngạnh mà bắt vài người phụ hai tầng nhân tài an phận xuống dưới. Du hành nghe được tầng một bên kia truyền đến tiếng ồn ào vẫn luôn không có đoạn tuyệt tựa hồ nháo thật sự đại cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Phanh phanh phanh, còn vận dụng thương phụ hai tầng hống một tiếng lại sao động lên, bị đội bảo an lại lần nữa khống chế được. A. Có người phát ra thét trói tay, nguyên lai like là thang lầu thượng có hào cá nhân lăn xuống dưới, thậm chí có hai cái là thằng tắp rơi xuống xuống dưới, phát ra lệnh người ê răng nước xương thanh. a nôn, du hành tuyển giường ngủ ly thang lầu là xa nhất bởi vậy cho dù đứng lên cũng thấy không rõ lắm. Người nói đến cùng là phát sinh chuyện gì nhi? Trịnh Trạch quỳ tim đập nhanh mà nhìn bên kia ẩm ý. Không biết, bác sĩ thực màu đã cứu tới, là từ phòng an ninh bên kia ra tới. Trải qua quan sát du hành biết phòng an ninh kỳ thật là cùng cách vách quản lý tầng là tương liên, nói cách khác ngăn cách môn đều đóng lại, nếu tới trước đại môn lại đến cách vách quản lý tầng là không có khả năng sự tình. Giống như không cứu, đương trường tử vong đi, mà tầng một thẳng đến một giờ sau mới hoàn toàn an tĩnh lại. Đội bảo an cùng bác sĩ quay lại vội vàng, biểu tình nghiêm túc hành tẩu gian trên người tản ra đều là mùi máu tươi. Mùi máu tươi phiêu tán khai đi hỗn loạn ở vốn là nặng nề trong không khí, làm không khí càng thêm ghê tờm buồn nôn. Còn không đến giữa trưa, phụ hai tầng liền lại lần nữa khai quảng bá, nghiêm khắc mà phê bình lúc này đây tầng một tranh cãi, hơn nữa làm ra sự phạt chọn sự người toàn bộ đuổi đi ra thành phố ngầm. Sinh tồn vốn là không dễ, nếu không thể đồng tâm hiệp lực còn làm ra hư hao thành phố ngầm an toàn xây dựng hành vi, như vậy thành phố ngầm cũng sẽ không lại che chở hắn. Thỉnh đại gia lấy làm cảnh giới. Thành phố ngầm động tác nhanh chóng, quyết đoán cùng ngày giữa trưa liền đem kia 30 người tới toàn bộ đuổi đi đi ra ngoài. Tiếng khóc sung trời, mắng thanh không rứt bên tay, nghe được nhân tâm gan loạn chiền. Thành phố ngầm thậm chí còn ở tầng 1 cùng phụ 2 tầng đều chọn những người này đi quan khán, căn cứ trở về người run dày tự thuật, những người khác bị rất lớn kinh sợ một phen. Lúc sau mấy ngày, thành phố ngầm ra này mà an tĩnh. Nếu bị đuổi đi đi ra ngoài, đó chính là cái chết. Khói độc tiến đến thứ 49 thiên ở phát sinh quá lần thứ 2 quy mô nhỏ xung đột mấy người tự sát từ từ sự cố lúc sau, rốt cuộc nganh đón hy vọng. Khói độc tan đi, chương 116 khói độc mà thế 13, ngăn cách môn một phiến một phiến mở ra, sau đó là đại môn, đã lâu không khí dũng mãnh vào, không ít người hỉ cực mà khóc. Dù hành đứng ở cửa hít sâu một hơi, cũng không khỏi cảm thán rốt cuộc ra tới. Chỉ là ra tới lúc sau, lại muốn đi đâu đâu. Cùng hắn giống nhau tâm tồn loại này hoang mang người không ở số ít bởi vậy tuyệt đại đa số người vẫn là giữ lại cũng không có rời đi. Thành phố ngầm không có lại cung cấp đồ ăn bởi vậy mọi người đều đi ra ngoài chính mình tìm ăn. Bất quá thực hiển nhiên, lúc này đây siêu thời gian dài khói độc cơ hồ đem toàn bộ thế giới ăn mòn hầu như không còn. Cho rằng khói độc tan đi sau chính là thiên đường, kỳ thật trừ bỏ hoạt động khu vực biến đại, hô hấp không khí biến hảo cũng không có mặt khác lệnh nhân tâm hỷ địa phương. Phía sau những người đó ở cùng thành phố ngầm người khắc khẩu yêu cầu bọn họ cung cấp đồ ăn. Đây là các ngươi nghĩa vụ. Chúng ta thành phố ngầm đồ ăn thật sự đã không có toàn bộ thành phố ngầm tiếp nhận 4 vạn nhiều người. Vậy các ngươi chẳng lẽ không cần ăn cơm? Này, này, trịnh trại quỳ cũng không có rời đi. Nàng tuy rằng 24 tuổi lại cảm thấy cái này so nàng tiểu nhân nam hài tử so nàng đáng tin cậy ít nhất nàng làm không được một mình một người còn có thể như vậy chấn định. Lục Hằng, người có tính toán gì không? Du hành tính toán, hắn xác thật có một cái ý tưởng, lúc này đây tại thành phố ngầm ngây người 50 nhiều ngày tuy rằng thật sự an toàn, lại quá lãng phí thời gian. Hắn không thể chỉ đem sống sót coi như duy nhất mục tiêu. Vào thành phiếu là cái gì, không phải đãi ở an toàn khu là có thể làm minh bạch. Hắn yêu cầu thay đổi bước tiếp theo sách lược, Chiếu hắn ý tưởng vẫn là nghĩ đến thủ đô đi. Trịnh trại quỳ phi thường vui sướng, thật vậy chăng? Chúng ta đây có thể cùng đi sao? Đương nhiên liền cùng chúng ta phía trước ước định giống nhau tới rồi thủ đô ta đem hết toàn lực cho người đồ ăn làm thù lao. Dù hành sao cũng được bởi vậy cũng ứng hả. Trịnh trạch quỳ thanh âm bởi vì kích động mà phi thường đại những người khác đều nghe thấy được. Đi thủ đô, nơi đó sẽ càng an toàn sao? Nơi đó có ăn sao? Đại tướng quân liền ở nơi đó khẳng định không thể nhìn chúng ta đói chết. Cái này quốc gia tối cao lãnh tụ kế tục trước kia xưng hô, dân gian đều xưng là đại tướng quân càng thêm tâm động chính là cũng có mấy cái gia trụ thủ đâu người, xôi nổi lại đây hỏi có thể kết nhóm cùng đi sao? Trịnh Trạch quỳ xấu hổ mà nói cái này ta không làm chủ được nhìn về phía du hành. Mọi người có chút ngạc nhiên, không thể tin là cái này tuổi trẻ tử ở làm chủ. vì thế ha hà cười dù sao tiện đường sao, đúng rồi ngươi còn có ăn sao? dù sao tiện đường đồ vật liền cùng nhau ăn đi, đem Trịnh Trạch quỳ cấp tức giận đến, bất chấp chính mình dĩ vãng giáo dưỡng cưng rắn mà nói không có. Du hành sắp sửa dây dưa nam nhân một phen sách lên tới phóng tới bên cạnh ồn muốn chết. Này hơn một tháng tới, người khác đều gầy, hắn ngược lại trường cao trường trắng có được cái này tuổi rèn luyện thích đáng tuổi trẻ thân thể. Xem hắn liệt miệng muốn đánh người, du hành bẻ cổ tay của hắn, muốn đánh nhau a Tới à. Đem nam nhân đá đi, du hành đối với mặt khác đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn người ta nói, ta cùng nàng sát thật có đi thủ đô tính toán, các người tưởng kết nhóm có thể cùng nhau tới, bất quá lời nói tưởng nói ở phía trước đều là xưa nay không quen biết người, kết nhóm liền tính, mặt khác liền tự gánh vác đi. Lời này nói được lợi hại, bất quá trang bị hắn vừa mới một tay nhắc tới một cái thành niên nam nhân hình ảnh, mọi người cũng không dám nói hắn cái gì nói mạnh miệng, nhỏ mà lanh linh tinh, dù sao cũng chỉ là tưởng kết nhóm, phân rõ một chút cũng là đối chính mình hào. Bởi vậy đều gật gật đầu, lại hỏi người tính toán như thế nào đi sao? Hiện tại hẳn là cái gì xe đều dừng hoạt động rồi đi. Tuy rằng thủ đô cách nơi này cũng không tính xa, nhưng không có phương tiện giao thông nói, gang tấc cũng là thiên nhai. Ta tính toán cùng bọn họ thương lượng một chút. du hành chỉ vào phía sau lộc dương thành phố ngầm, bọn họ có quân tạp nếu có thể cho chúng ta một chiếc nói từ nơi này đến thủ đô tình hình giao thông tốt lời nói 11 tiếng đồng hồ là có thể đến. Bọn họ cho mượn sao? tưởng tượng đến cùng quân đội mượn quân tạp bọn họ liền trong lòng trột giả đó là quân tạp a không phải tùy tùy tiện tiện mini bus xe máy a du hành thở dài nếu bọn họ có mini bus hoặc là có thể khai xe máy cũng có thể hắn cũng không phải như vậy đại ăn uống liếc mắt một cái liền ngắm trong quân tạp kỳ thật chỉ cần là phương tiện giao thông liền có thể trừ bỏ thành phố ngầm có thể bảo toàn một ít phương tiện giao thông bên ngoài nơi nào khiêm được khói độc càng đừng nói lúc này đây khói độc liên tục lâu như vậy Liền tường thể đều bị ăn mòn. Hắn ở phụ cận tìm một ngày, hoàn chỉnh xe một chiếc đều tìm không thấy. Cho nên mới đem ánh mắt phóng tới quân tạp thưởng. Kia, vậy ngươi đi hỏi một chút. Dù sao bọn họ là không như vậy lá gan đi hỏi quân đội mượn quân tạp tưởng tượng liền tâm can như run. du hành liền thật sự đi, nghe xong hắn thỉnh cầu, đại môn chỗ thủ vệ thực sự ngây ngần cả người. Bên kia người cũng là muốn hướng thủ đô đi, thật sự là không có biện pháp. Hắn chỉ chỉ bên kia kéo dài quá cổ xem hắn mười mấy người. Ta đi báo cáo một chút các ngươi chờ một lát. Nếu là ngày thường, loại này thỉnh cầu khẳng định sẽ không bị lý để ý tới, không nói cái khác quân nhu đồ dùng nơi nào là có thể tùy tiện ngoại mượn. Nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ cũng nên đặc thù đối đãi Hoa hắn thật đúng là xin hỏi a này lá gan mới sinh nhé con không sợ hắc, kết quả thế nào, du hành đi tới, lắc đầu không mượn đến, mọi người một trận thất vọng. Ai kia làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ đi qua đi, bọn họ báo trước nói tiếp theo khói độc là vài ngày sau tới. Nói là 13 thiên hậu, cũng không biết chuẩn không chuẩn. Bất quá bọn họ đáp ứng tái chúng ta đoạn đường, liền ở thật thuận xuống xe. kia nếu không liền đi a thật vậy chăng, ai ra ngươi tiểu tử này không một hơi nhi nói xong, sợ tới mức ta. Ha ha ha, trịnh trạch quỳ vừa mừng vừa sợ, nước mắt tầm ướt hốc mắt hỏi ngươi là như thế nào thuyết phục bọn họ. Du hành nói, chưa nói cái gì. Tuy rằng không thể mượn xe, nhưng là bọn họ muốn tới thật thuận làm việc cho nên mới tiện đường mang chúng ta. Đại khái 20 phút sau liền sẽ xuất phát muốn thu thập đồ vật liền chạy nhanh đi. Thật thuận là nổi danh kho lúa, hắn suy đoán đây là muốn đi thật thuận vẫn lương thực. Rốt cuộc cái này an toàn khu chỉ có chỉ một công năng, đó chính là thu nạp dân chạy nạn cũng không có sinh sản công năng. 20 phút sau, một liệt quân tạp đúng giờ xuất động, du hành bọn họ mười mấy người bị an trí ở trong đó một chiếc quân tạp thượng, một đường chạy qua vết thương đại địa hướng thủ đô phương hướng bay nhanh mà đi. Trên đường, du hành nhìn đến cơ hồ khắp nơi vết thương, gặp được người đi đường rất nhiều đều là trên mặt bọc bố, chỉ lộ ra tới một chút bộ vị cũng là vết thương trồng chất trải rộng ngật đáp. Quân tạp dọc theo đường đi tiếp thu không ít người, đều là tìm không thấy đồ ăn lâm vào khốn cảnh người. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Là SS quân A cứu ta, cho ta ăn ta muốn ăn. Đường xá bất quá mười mấy giờ, bọn họ là đi vận lương, quân đội chính mình cũng không mang đồ ăn, chỉ có thể trấn an những cái đó quần chúng tới rồi thật thuận liền có ăn. Cuối cùng hoa 20 tiếng đồng hồ mới vừa tới thật thuận. Chiếc xe chậm rãi dừng lại thời điểm, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du hành cũng đi theo những người đó cùng nhau hướng kho lúa căn cứ mà đi, bọn họ quyết định đi trước tìm chút ăn lại lên đường, rốt cuộc đi bộ ít nhất yêu cầu hai cái giờ mới có thể đến thủ đô, đoàn người đều đói đến hoảng, hắn cũng liền tùy đại lưu cùng đi. Thật thuần kho lúa căn cứ bên ngoài ở phái cháo, đói bụng hồi lâu người kêu tễ đi lên, bị ngăn trở xếp hàng xếp hàng. Đứng ở trong đội ngũ, du hành nghe bên người người hưng phấn nói chuyện với nhau thanh quan sát đến cái này kho lúa căn cứ tình huống. Hắn còn nhớ rõ chính mình bối qua an toàn cách ly khu danh sách bên trong cũng không có cái này thật thuần kho lúa căn cứ. Xếp hàng đội ngũ ước chừng có hai mươi mấy liệt mỗi một liệt đều bài đến cùng con run giống nhau lão trường còn siêu siêu vẹo vẹo. Thật nhiều người a chờ đến xếp hàng bài đến bọn họ đã là năm cái giờ lúc sau. Cháo là nóng bỏng tản ra nồng đậm hương khí, lộc cộc lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ta mẹ nó đã lâu không uống qua tốt như vậy uống cháo. Ăn uống no đủ, liền có người dẫn bọn họ lên xe. Nguyên lai không ít người ở khói độc tiến đến phía trước lão không kịp tới cách ly khu ở khói độc trong lúc thật thuận thu lưu không ít dân chạy nạn. Ở khói độc sau khi chấm dứt lại tiếp nhận không ít người sống sót. Tuy rằng nơi này lương thực sung túc phòng hộ đúng chỗ, nhưng là trung quy là bảo tồn lương thực địa phương, không quá có thể tiếp nhận như vậy nhiều người sống sót ở chỗ này. Cho nên nơi này người sống sót khẳng định muốn tới khác cách ly khu đi. Đừng lo lắng, bên kia cũng sẽ có sung túc đồ ăn. đương nhiên cũng có người không chịu đi, sợ khác an toàn khu không có đồ ăn, ôm ấp lương thực sơn thật thuận kho lúa khẳng định càng thêm có cảm giác an toàn. Bất quá thật thuận quản lý viên vẫn luôn không chịu đáp ứng, ở du hành ngồi trên xe rời đi thời điểm còn có thể nghe được phía sau những cái đó ồn ào bén nhọn khắc khẩu thanh. Vận chuyển du hành bọn họ này phê người sống sót chính là Hà Cai An Toàn khu quân đội, Hà Cai An Toàn khu chính là quốc gia sân vận động, nghe hộ tống bọn họ binh lính nói, nơi đó đã tiếp nhận 33 vạn người. Wow, hay nói binh lính cười khổ, người nhiều càng khó quản lý. Các người tới rồi lúc sau muốn thục đọc sân vận động quy tắc ngàn vạn không cần trái với, đặc biệt là trộm đoạt đồ ăn cùng phá hư phòng hộ phương tiện, đều là trọng tội. Hiện tại quốc gia đã tiến vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái căn cứ thời gian chiến tranh điều lệ đều là có thể trực tiếp xử tử hình. Nghe mọi người mồm 5 miệng 10 mà nói Lộc Dương thành phố ngầm đem người đuổi đi đi ra ngoài, binh ca hiểu rõ gật đầu chúng ta bắt đầu cũng là cái dạng này, bất quá thường xuyên tặng người đi ra ngoài làm khói độc tiến vào đến càng nhiều, sau lại liền trực tiếp chỗ xử bắn. Lời này đại đại kinh sợ này đó người sống sót, đuổi đi cùng bắn chết đều là chết nhưng là sự bắn làm người cảm thấy càng thêm tàn khốc. Bởi vì cái này, tới rồi hà cái sân vận động lúc sau, đại gia thập phần phối hợp công tác bắt được tay quản lý sổ tay cũng tinh tế mà xem. Du hành đang cúi đầu nhìn sổ tay, bỗng nhiên nghe được bên tai có người ở kêu, lục hằng. hào kêu vài thanh, hắn ngẩn đầu lên xem qua đi, sau đó kia thanh lục hằng càng thêm bén nhọn. Lục hằng a a thật là ngươi, một cái mập mạp nam sinh chạy như bay lại đây cọ cọ cọ mà tạp đến du hành trên người. Quá thật là ngươi a ngươi như thế nào tới thủ đô. À, à, à, thật sự không nghĩ tới sẽ tái kiến ngươi. Du hành lúc này đã nhận ra tới đây là lục hằng trước kia trong ban đồng học gọi là trương gia thuật, là cái có điểm phì nam sinh, học tập thành tích giống nhau, bởi vì lục hằng tính tình hào thường xuyên cho hắn giảng để hai người kết hạ không tồi hiểu nghị. Trương gia thuật gia đình điều kiện thực hào tuy rằng cũng là dừng chân, nhưng cuối tuần tổng hội về nhà, mang về tới một đống lớn đồ vật cũng sẽ phân một chút cấp lục hằng. Ở sương mù bắt đầu sau không lâu bọn họ một nhà liền cử ra đến thủ đô ông ngoại gia thị nạn tới bởi vậy cùng lục hằng cũng hơn nửa năm không gặp du hành mỉm cười hôm nay vừa đến nhà ngươi người cũng ở tại sân vận động sao đúng vậy đúng vậy nhà ngươi người đâu chúng ta cùng nhau trụ sao ta cùng ngươi nói khói độc tới lúc sau thực nhàm chán ta mẹ thế nhưng còn gọi ta làm bài thiên á ngươi tin tưởng sao ta còn phải làm bài như vậy hậu một quyền sai để bộ liền chờ ngươi giải cứu đâu ta liền một người Trương gia thuật giống bị bóp chặt giọng nói, hắc hắc cười, nga nga như vậy à cho rằng lục hàng người trong nhà đều bị khói độc hại chết, đồng tình mà xem hắn, vậy ngươi càng thêm đến cùng nhà của chúng ta cùng nhau ở chúng ta cùng nhau làm bài tập. Đây là hắn có thể nghĩ đến nhất an ủi người nói. Dù hành lắc đầu ta nghe an bài là được ngươi nếu muốn hỏi đề mục hỏi lại ta là được. Cuối cùng hắn bị an bài ở từ quán c bên trong. c quán quảng trường đã đều đã chặt cứng người, dư lại đại đa số là ghế rửa. Du hành ở cầu thang thượng tìm một cái chỗ ngồi, liền chính thức ở xuống dưới. Bất quá không đợi đến trương gia thuật tới tìm hắn cùng nhau làm bài tập, liền phát hiện hắn đã không ở tại chỗ ở. Sau lại lại đến mấy lần cũng không gặp được hơn người. Đi nơi nào? Trương gia thuật lẩm bẩm bên cạnh một cái trung niên nữ nhân đánh giá hắn, người có phải hay không tới tìm cái kia gầy gầy cao cao tiểu tử? Đúng đúng đúng, a di người biết hắn đi nơi nào sao? Như thế nào suốt ngày đều không ở? Hắn đi lạp tổng quân đi lạc, làm ta nói cho ngươi đừng tới tìm hắn làm bài tập. Cái kia cao gầy tiểu tử cho nàng một bao bánh quy truyền cái này lời nhắn nhi, nàng một hơi liền đồng ý tới. Tổng quân, trương gia thuật trợn mắt há hốc mồm, theo sau mới giật mình than, hắn là như thế nào trà trộn vào đi. chương 117 khói độc mà thế 14, du hành cũng không phải trà trộn vào đi. Bồn quốc công nghiêm khắc trương binh chế độ cũng có binh dịch yêu cầu. Thỏa mãn 21 tuổi nam thanh niên đều yêu cầu tổng quân 2 năm, đặc thù nguyên nhân có thể hoãn lại thân thể vấn đề có thể miễn trừ. Nếu thật không nghĩ đi yêu cầu giao nộp thương ứng để thuế. Ở 2 năm nội nếu biểu hiện đến hảo, liền có thể chính thức đạt được quân tịch. Đương nhiên, mỗi năm ở cơ sở cũng có tương ứng chân tuyển, chỉ cần người có này trái tim thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn là có thể đi. Ăn Tết lúc sau, lục hàng cái này thân phận liền mãn 21 tuổi. Đi vào thủ đô Hà cai sân vận động an toàn khu lúc sau, du hành làm chuyện thứ nhất chính là đi cố vấn mãn 21 tuổi nhập ngũ công việc. Kỳ thật mỗi năm cuối tháng 5 chính là 21 tuổi nam thanh niên tuyển dụng phục binh dịch thời gian. Thời gian đã qua, bởi vì năm nay khói độc những việc này lan lộn, sinh sản đều trì hoãn, càng đừng nói phục binh dịch những việc này. Bất quá nếu có người yêu cầu tuyển dụng, cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc hiện tại đặc thu thời kỳ các an toàn khu thành lập đều yêu cầu phái binh đóng giữ các loại hoạt động tỉ như vận chuyển vật tư chờ cao nguy nhiệm vụ tổn thất rất nhiều binh lính. Nhu cầu cấp bách bổ sung mới mẻ máu. huống chi du hành còn nói ta là độc thân một người đến thủ đô tới, một người thân đều không ở bên người. Đem chính mình là tới tìm chính mình cha ruột lấy cớ lại nói một lần, lại đem chính mình thân phận chứng lấy ra tới trần quý thư bọn họ thân phận cũng bối đến một chút không kém. Thân phận chứng ghi vào vừa thấy liền biết thật giả. Bình ca cảm thán hắn dũng khí đại, lại xem hắn thân thể tuy rằng cao gầy, nhưng là lại rất rắn chắc, thân thể điều kiện phương diện hẳn là cũng phù hợp, liền nói: "Ta giúp ngươi hỏi một câu đi." Kết quả vừa vặn mặt trên liền có thông chi xuống dưới, nói là có chương binh kế hoạch, năm mãn 21 tuổi đều có thể hưởng ứng lệnh triệu tập. Vì thế liền đem du hành sách đi làm thí nghiệm, ở thể năng chờ thí nghiệm chung, hắn biểu hiện đều là đạt tiêu chuẩn, bởi vậy trở thành đầu phê ứng triệu nhập ngũ sự bị quân. Thực mau Trương Gia Thuật trong nhà cũng thu được tin tức này, bất quá người trong nhà luyến tiếc làm hắn đi. Tuy rằng nói đi liền không lo ăn, nhưng là quá vất vả. Ta liền như vậy một cái con trai độc nhất, người bỏ được hắn đi chịu khổ ta nhưng không bỏ được. Cuối cùng Trương Gia Thuật mụ mụ dốc hết sức chống đẩy cái này kiến nghị, chính hắn cũng không nghĩ đi, đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục làm bài. Mà đến đến quân đội du hành, có thể nói là như cá gặp nước, làm hắn huấn luyện viên ngầm cùng mặt khác huấn luyện viên nói lên khi, đều nói hắn là cái hạt sống tốt. Tân binh không ít cơ hồ mỗi ngày đều có gia tăng. Bất quá mỗi ngày cũng ở loại bỏ những cái đó ăn no chờ chết người. Nhân viên tới tới lui lui cuối cùng lại khói độc lại lần nữa tiến đến phía trước cố định xuống dưới. Lần này khói độc tới hùng hổ xuyên thấu qua đặc chế pha lê ra bên ngoài nhìn lại thời điểm, nồng đậm đến độ muốn tích ra thủy tới. Mà du hành lúc này bị phân công một cái nhiệm vụ phi thường đơn giản chính là ở Hà Cai Sân vận động tuần tra, duy trì trật tự, Không cần coi khinh nhiệm vụ này, đây là cùng dân chúng tiếp xúc gần gũi cơ hội thân là một người quân nhân, như thế nào cùng dân chúng ở chung là một môn học vẫn muốn thời khắc nhớ kỹ các ngươi là từ quần chúng chung tới. Hà Cai Sân vận động tại đây một lần khói độc tiến đến là lúc tiếp nhận gần 30 vạn người. Cũng may ở thượng một lần khói độc tan đi lúc sau, quản lý thầm tổng kết kinh nghiệm, ở quản lý phương diện tiến hành rồi tiến thêm một bước cải tiến, nhân viên cư trú cách cục cũng tiến hành rồi điều chỉnh, lúc này đây liền tương đối hảo quản lý. Hơn nữa, khói độc tiến đến ngày thứ ba, quản lý tầng làm du hành bọn họ này đó tân binh bắt đầu phái phát một loại đồ vật một chén nước. Kia chén nước không phải bình thường thủy, nghe nói là mới nhất nghiên cứu ra tới đào tạo dịch hiện giai đoạn có thể làm nhiều loại rau dưa thành công này mầm sinh trường. Mọi người đều biết hiện tại điều kiện gian khổ cũng không gạt đại gia, hiện tại bên ngoài thổ nhưỡng đã nghiêm trọng toan hóa làm cho cứng theo nông học gia nghiên cứu ít nhất 5 năm nội vô pháp phục hồi như cũ. Này liền ý nghĩa chúng ta lương thực là càng ăn càng ít do quả cũng càng thêm khan hiếm. Chúng ta cũng không biết khói độc khi nào sẽ tan đi, chúng ta nghiên cứu khoa học chuyên gia đang ở ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, ở lấy được thành quả phía trước chúng ta trước hết cần sống sót. Đại gia trong tay bồi dưỡng dịch là mới nhất thành quả, trước mắt chỉ thả xuống 10 vạn phân, hy vọng phân phối đến các vị, có thể tận tâm mà đào tạo trợ giúp cung cấp hữu hiệu số liệu, phương tiện tương quan chuyên gia tiến thêm một bước cải tiến loại này bồi dưỡng dịch. Nếu có thể mở rộng, chúng ta đây sau này lương thực cũng liền có tin tức. Hà Cai Sân vận động ở một phen động chi lấy cường hiểu chi lấy lý diễn tuyết chung, đẩy ra không biết tương lai khói mù, bắt đầu chuyên tâm mà dấn thân vào ở càng thêm vĩ đại sự nghiệp chung. Có người không phân đến bồi dưỡng dịch liền đi theo phân đến hàng xóm, bằng hữu hoặc là thân thích cùng nhau nhìn chằm chằm bồi dưỡng dịch xem. Dù hành mỗi ngày tuần tra thời điểm đều có thể nghe được mọi việc như thế thanh âm. a này mầm này mầm, thật sự không thể giải phao nước tiểu đi vào sao. Đây là phân bón a ta hạt giống này như thế nào luôn không nảy mầm, đi một chút chúng ta đi cố vấn đài hỏi một chút xem là hạt giống vấn đề vẫn là khác. Không thể không nói thượng cấp quyết định này phi thường cao minh. Phía trước cũng nói qua, người một nhàn rỗi, liền dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, liền dễ dàng sinh thị phi khởi tranh cãi nháo mâu thuẫn. Cao tầng là một loạt nỗ lực quần chúng nhóm nhìn không thấy, trong lòng không đế an toàn khô càng thêm không an ổn lên. Bất quá lúc này đây đào tạo dịch ngoại phát, thỉnh cầu đại gia cộng đồng nỗ lực đào tạo giao quả hỗ trợ cung cấp thực nghiệm số liệu hành vi, rất lớn làm đại gia tâm định rồi xuống dưới không cần sợ hãi, bọn họ dựa vào chính phủ vẫn luôn đều ở nỗ lực tương lai cũng không phải không hề hy vọng Dù hành bị người giữ chặt tiểu ca ngươi người nhìn xem ta hạt sống này vẫn luôn không phát có phải hay không có vấn đề a? Ta thật sự vẫn luôn rất cẩn thận mà chăm sóc, đem người đào tạo ký lục biểu cho ta xem đi người loại cái này hạt giống yêu cầu trước ngâm 24 giờ, ta xem người ký lục trong ngoài không viết người có phải hay không lậu. Đào tạo dịch suốt cuộc không thể so thổ nhưỡng, bởi vậy ở gieo trồng thời điểm đối hạt sống có một ít không giống nhau chuẩn bị điều kiện. Ai ra thật đúng là, cảm ơn a. Cũng may nàng sợ không thành công, chỉ ném vào đi một viên làm thực nghiệm phát xuống dưới 5 viên hạt giống nàng còn có 4 viên đâu. Nghỉ ngơi thời điểm, trương gia thuật nhảy lại đây tìm hắn, có mệt hay không a Thật sự không nghĩ ra vì cái gì nơi này có ăn có uống, lão đồng học vì cái gì muốn nhập ngũ tới ăn này phân khổ. Dù hành cười cười, không mệt lại muốn giảng đề. Không có, trương gia thuật sầu miệng ngồi vào hắn bên cạnh. Vô tâm tình làm ta mẹ ta nãi thủ kia mấy cây mầm cùng thủ tổ tông dường như nơi nào tĩnh đến hạ tâm tới. Kỳ thật đây cũng là hà cái sân vận động gần nhất thái độ bình thường, mà kệ đào tạo thất bại vẫn là thành công, đề tài cuồn cuộn không ngừng, lúc kinh lúc look giống cũng bình thường, làm không dưới bài tập liền càng bình thường. Trường gia thuật xem du hành đầy đầu hãn, tóc cũng bị cạo rớt đầu ở mồ hôi hạ lượng cọ cọ như vậy nhiệt thiên còn bọc quân trang, vừa thấy liền nhiệt đến hoảng. Người nói, nếu ta cũng tỏng quân thế nào Dù hành đánh giá một chút hắn, ngươi có cái này ý tưởng cũng không tồi, chờ lần này khói độc tan đi lúc sau sẽ có một lần tân binh khảo hạch đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một câu còn chiêu không chiêu. Không nghĩ tới trương gia thuật miệng run run, còn, vẫn là thôi đi, đừng phiền toái. ta trở về lại suy xét suy xét cái kia ta liền không quấy dày ngươi nghỉ ngơi tái kiến. Dù hành cũng không để ở trong lòng, lại nghỉ ngơi 10 phút liền tiếp tục trực ban đi. Lúc sau nhật thử, rộng lượng thí nghiệm số liệu dũng mãnh vào cao tầng, nhóm thứ hai bồi dưỡng dịch cùng cải tiến hạt giống đã phát xuống dưới, lúc này đây vẫn cứ là 10 vạn phân. Ở nhóm đầu tiên chung biểu hiện đến đặc biệt người tốt lúc này đây vẫn cứ phân tới rồi, hơn nữa đạt được chút ít rau dưa làm khen thưởng Biểu hiện không tốt thái độ không được người lúc này đây liền khẳng định phân không đến. Người không muốn làm, dư lại hơn 20 vạn người tranh nhau làm đâu. Trong lòng có sự tính người, đại đa số đều sẽ hảo hảo làm cái này công tác khác không nói, chân quý rau dưa liền lệnh nhân tâm động. Nói nữa, nếu biểu hiện đến hảo vào phía trên mắt nhi, trở về sau đào tạo dịch kỹ thuật chân chính thành thục, nếu muốn nhận người, chính mình không phải gần quan được ban lộc sao. Đây chính là ngàn năm một thừa chuyện tốt, tới rồi cái này điểm trước kia vinh quang, tái hảo công tác từ từ đều đã là qua đi thức, vì có thể sinh hoạt đến càng tốt liền nhất định phải bắt lấy hảo thời cơ. Mà du hành mỗi ngày công tác trừ bỏ tuần tra chính là tuần tra. Đều nói người tính cách muôn vàn hợp nhau liền tới hướng, không hợp liền xa cách nhưng là ở hà cái sân vận động đây là không có khả năng sự tình ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho dù lại chịu đựng, nhật từ lâu rồi cũng sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Tại đây loại mấy chục vạn người tế ở bên nhau sinh hoạt địa phương, đối mâu thuẫn xử lý phi thường coi trọng, liền sợ sẽ làm ngọn lửa lan tràn, kiếp nổ đại quy mô náo động. Phòng ngừa dẫm đạp sự kiện là du hành bọn họ tiếp thu huấn luyện thời điểm bị cáo giới điều thứ nhất. Mà phải làm đến này một cái, liền yêu cầu ở gặp được có người phát sinh mâu thuẫn thời điểm, lập tức dập tắt ngọn lửa, không cho khắc khẩu mở rộng là quan trọng nhất. Lúc sau muốn rửa sạch trách nhiệm, trừng phạt trở lại nói. Mấy thứ này, du hành đều có thể làm được thực hào. Hắn quả thực không giống tuổi này tiểu tử, một chút nóng nảy đều không có. Lần này đổi mới khói độc liên tục thời gian chiến dịch chung, 57 thiên nội chỉ bạo phát 17 tràng loại nhỏ xung đột toàn bộ đều kịp thời ngăn chặn cũng không có lan tràn khai đi. Một cái khác đại thành quả chính là nghiên cứu ra đời thứ 3 đào tạo dịch hơn nữa căn cứ đào tạo dịch cải tiến hơn 10 loại giao quả hạt giống. Tuy rằng vô thổ tài bồi kỹ thuật mấy năm nay đã là thành thục nhưng là trải qua cải tiến đào tạo dịch không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt. Lúc này đây bị nhốt gần 2 tháng, mỗi người thường thường còn có thể phân đến vài miếng lá cải ăn, phòng y tế đều thoải mái một ít. Đại gia cũng coi như là tập mãi thành thói quen, khói độc sau khi kết thúc cũng không có vội vã về nhà, về nhà có ích lợi gì. Tốt số nơi này còn có ăn có trụ, hơn nữa lúc này đây an toàn khu cũng có việc làm cho bọn họ làm. Đây là cái gì nha? Hương vị thứ thứ cũng không biết là thứ gì, quản nó là thứ gì, dù sao không có khả năng hại chúng ta. Liền du hành bọn họ này đó tân binh viên cũng bị phân công nhất định nhiệm vụ. Cẩn thận quan sát quá này đó bột phấn, du hành cũng không biết đây là thứ gì. Nói đến này đó bột phấn, hắn thật đúng là biết đây là từ đâu tới đây. Ở khói độc mới vừa sau khi chấm dứt, liền có một đội quân đội hướng Minh Thái An Toàn Khu đi. Minh Thái An Toàn Khu là thủ đô cái thứ hai an toàn khu, nghe nói quốc gia viện khoa học liền ở nơi đó có được so hà cai viện khoa học càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật lực lượng. Chờ đến đoàn xe trở về, liền tái trở về nhiều thế này bột phấn. Phía trên còn làm cho bọn họ nhìn chằm chằm, không cho thủ công mọi người trộm lấy hoặc là hủy hoại, phi thường coi trọng. xử lý này đó bột phấn cũng đơn giản, gia nhập một ít nước thuốc hỗn hợp, sau đó ngã vào khuôn mẫu chung làm thành gạch hình dạng. Chẳng lẽ đây là kiến phòng ở dùng Không sai, đây là mới nhất nghiên cứu thành quả có thể phi thường hào mà ngăn cách khói độc đại gia cố gắng một chút này đó đều là lấy sau sinh tồn hy vọng. Như vậy nhật từ rằng có hơn 2 năm, dài dòng phong bế sinh hoạt, sau đó là ngắn ngủi thông khí Tại đây 2 năm nội Hà Cai Sơn vận động an toàn khu một cái lớn nhất thành quả chính là thành lập một cái gieo trồng quán Tuy rằng chỉ cần 500 bình, nhưng là lợi dụng đầy đủ, đại đại hòa hoãn đồ ăn áp lực Hôm nay là mỗi cách một vòng tâm lý phụ đạo thời gian, du hành mang theo người ở phía dưới tuần tra Nghe quảng bá trông canh gà trong mắt lại nhanh chóng mà đã qua mỗi một chỗ Lục đội xác định qua Trần Nghĩa lại đây thấp giọng nói. Chờ một đoạn này nói xong, liền bắt người. du hành hiện tại là một cái 30 người đội đội trưởng lãnh đều là tân binh. Này một vòng thường xuyên phát sinh trộm cướp sự kiện, đừng nói nơi này hộ gia đình ăn uống đều dựa vào an toàn khu phát liền không có tồn lương, luôn có người chính mình có con đường, hoặc là người nhà tham gia quân ngũ có trợ cấp nếu không chính là tham gia an toàn khu lao động có thù lao. Bần phú sai biệt vẫn cứ tồn tại cũng bởi vậy ăn trộm ăn cắp sự tình chưa bao giờ đỉnh quá. Chờ quảng bá hạ màn, du hành lập tức bắt người. Bị bắt được người là một cái tiểu đoàn thể, đều là 13, 14 tuổi thậm chí 78 tuổi bộ dáng Hài từ người nhà thét trói tay, bọn họ là trẻ vị thành niên. Các người chào bọn họ làm gì? Kêu các ngươi lãnh đạo tới. Du hành không dao động, khói độc tàn sát bừa bãi nhiều năm như vậy. Thời gian chiến tranh điều lệ một thực thi chính là gần 3 năm. Cái gọi là vị thành niên bảo hộ điều lệ ở thời gian chiến tranh điều lệ trước mặt cũng là muốn lui một bước. Hắn trực tiếp làm người đem những cái đó ra trường cũng bắt lại, đây là đã sớm báo cáo quá thượng cấp hành động, hắn không sợ gì cả. chương 118 khói độc mà thế 15, các gia trường cãi cọ ẩm ý, thiếu niên các thiếu nữ khóc kêu không ngừng, quanh mình người bình đạm mà nhìn, trong mắt đại đa số mang theo hiểu rõ. Quả nhiên đem người kéo lên đài cao quảng bá lại lần nữa vang lên, lúc này đây người nói chuyện không phải vừa mới tâm lý y sư, mà là một người tuổi trẻ binh lính. Dù hành chậm rãi nói. Gần nhất đây trong quán thường xuyên phát sinh trộm cướp án kiện trải qua chúng ta nghiêm mật điều tra, hôm nay đã có rồi kết quả. Phía dưới ổ lên, tin tưởng mọi người đều đã lao bối quá thời gian chiến tranh điều lệ chung về trộm đạo xử lý điều lệ. 14 tuổi dưới hài đồng tiến hành trộm đảo từ cha mẹ gánh vác trách nhiệm, 14 tuổi trở lên tắc tự hành gánh vác trừng phạt. Hiện tại cho mời b quán đại đội trưởng tuyên đọc lần này trừng phạt kết quả. Ta không phục, các ngươi đây là đánh cho nhận tội, là coi rẻ pháp luật. Ta không phục, dựa vào cái gì nói chúng ta trộm đồ vật, chứng cứ đâu chứng cứ đâu. Dù hành nói, ba tháng trước khói độc tan đi, chúng ta hà Cai sân vận động tiến hành đại kiểm tu, đồng thời kiến tạo cách ly phòng, ở kiến tạo trong quá trình chúng ta trang bị ẩn hình theo dõi. Người muốn nhìn một chút đê quán theo dõi sao, Hoàng Trấn Cường Tiên Sinh. Cho rằng trụ bê quán trộm đê quán liền sẽ không bị phát hiện, nằm mơ đi. Hà Cai Sơn vận động ở như vậy mấy chục vạn người, quản lý tầng ngày đêm đều treo tâm, trước 2 năm là đằng không ra tay tới, vội vàng lương thực vội vàng ngăn cản khói độc thật vất vả, không ra tay tới, gắt gao mà liền đem theo dõi đều cấp trang thưởng. Đây là mới nhất nghiên cứu phát minh camera theo dõi, có thể háo cực thấp trang có hồng ngoại sáng lên quản có thể trong bóng đêm thu lấy thành tượng yêu ma quỷ quái đều không chỗ nhưng trốn. Kiến tạo cách ly phòng thời điểm, mỗi cách đại khái 40 mét vuông liền có một cây tiểu đèn trụ, ban đêm sẽ phát ra ảm đạm hoàng quang làm đơn giản chiếu sáng minh kia một chút tinh tế điểm đỏ, ban ngày không rõ ràng, ban đêm mọi người đều cho rằng chỉ là chốt mở đèn chỉ thị, nơi nào tưởng được đến sẽ là camera. Chờ liệu lý song này một đám, du hành bọn họ liền đè nặng người đi ra ngoài. Đi ở tần kiến tạo cách ly hành lang, chóp mũi là gai mũi hương vị, các quán chi gian từ mới nhất kiến tạo lên cách ly hành lang liền lên, ở khói độc tiến đến trong lúc cũng có thể cho nhau thẳng đường, càng thêm phương tiện quản lý đi lại. Này đó cách ly hành lang là dùng phía trước những cái đó thần bí bột phần áp chế thành gạch chế thành hiệu quả khá tốt, đỉnh nửa năm nhiều cũng không thấy hư hao. Chỉ một chút thật không tốt, hương vị quá kém. Chờ nguyên bộ áp chế gạch thiết bị làm ra tới, đại gia càng thêm không muốn thủ công đi chế gạch sợ nghe nhiều nhiễm bệnh Tuy rằng này thật sự không có độc tính, này mấy hộ nhà suối dục vị thành niên nhi nữ đi trộm đảo trộm đạo mức không lớn chỉ là trộm đảo là hiện tại nghiêm trọng nhất tội danh chi nhất bởi vậy mới bị như thế nghiêm túc mà giết gà dọa khỉ. Đem người đưa tới cách ly ra tới nhà tù chung cũng không làm cho bọn họ nhàn dỗi, làm cho bọn họ làm áp chế gạch công tác. Có tác sẽ đi làm an toàn khu ao phân xử lý công tác. Chờ rời khỏi sau, bê quán đại đội trưởng vỗ vỗ Du Hành bà vai, hào tiểu tử, dũng khí đủ các ngươi đại đội trưởng giáo đến không tồi. Như vậy mấy vạn người nhìn chằm chằm còn có thể khí không xuyễn mà nói chuyện, đã tính dũng khí đáng khen. Du Hành chỉ cười, có cái gì sợ quá, nếu là mấy vạn tang ti nhìn chằm chằm hắn, hắn khả năng còn sẽ run run lên. Được rồi trở về đi, Du Hành liền trở lại chính mình phòng ngủ, đã thay ca chiến hữu đã nằm ở trên giường. Hắn cũng nắm chặt nghỉ ngơi nửa giờ trong chốc lát lại có công tác. Nói đến này khói độc quy luật càng ngày càng rõ ràng, bất quá thăm dò lúc sau cũng không có làm mọi người tùng một hơi, bởi vì khói độc liên tục thời gian càng ngày càng trường, khe hờ càng ngày càng đoàn. Thượng một lần khói độc rằng co suốt năm tháng 19 thiên, hơn nửa năm A. Trong lúc còn xuất hiện mấy mươi lần không khí lọc trang bị hư hao sự cố cũng may sửa gấp kịp thời, không có khiến cho đại khủng hoảng. Biện khoa học ở nghiên cứu phòng hộ trang bị, gieo trồng đồng thời cũng thời khắc không có từ bỏ nghiên cứu chế tạo ra tiêu trừ khói độc dược vật. Này 3 năm gian, các loại dược vật phun đi ra ngoài, lại trước sau vô pháp cắn nuốt rớt những cái đó khói độc. Phản phất có không biết độc nguyên điểm ở cuồn cuộn không ngừng mà truyền vận khói độc, béo không được cách kia điểm hết thảy đều là vô dụng công. Ở du hành làm từng bước mà công tác nỗ lực lên chức tích cực thám thính tin tức thời điểm cao tầng làm ra một cái quyết định thành lập không trung thành thị. Phía trước nói qua, khói độc xuất hiện điểm được xưng là độc nguyên điểm, thả độc nguyên điểm không hề quy luật nhưng theo, chỉ có thể rõ thám biết đến là trên mặt đất đầu hiện càng cao địa phương, càng vãn bị lan đến, đồng thời cũng là sớm nhất tan đi khói độc. Mặt đất đã không an toàn, thổi nhưỡng hoàn toàn hư rớt thực vật động vật vản không tồn một đại địa một mảnh tiêu điều. Bọn họ vô pháp tiêu trừ rớt khói độc, lại nghiên cứu chế tạo ra có thể khiến cho khói độc trầm xuống dược về. Nếu bọn họ đều ở tại chỗ cao chờ khói độc gần nhất cứu mở ra phun trang bị, làm những cái đó khói độc trầm trên mặt đất phù không lên, không phải an toàn sao? Cái này thiết tưởng thực hào, nhưng là hiện có khoa học kỹ thuật cũng không đủ để xây dựng không chung thành thị, chỉ cần huyền phù kỹ thuật liền khó có thể phá được còn lại còn có khí áp tốc độ gió chờ vấn đề. Chính là chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ sao? Ta không nghĩ ta hậu đại vẫn luôn vẫn luôn giống lão thử giống nhau. Vậy ở một cái hắc ám địa phương, nhìn không tới quang minh, triển không khai tay chân. Như vậy tồn tại có ý thứ gì? Một năm không được liền hai năm, hai năm không được liền năm năm, còn có mười năm hai mươi năm. Này một thế hệ làm không được chúng ta còn có đời sau. Cao tầng quyết định phía dưới người khẳng định vô pháp lập tức biết được. Tồn tại người so đo mỗi ngày được mất giống hamster giống nhau tích góp lương thực dư, lại không biết người lãnh đạo đã đem ánh mắt phóng tới lâu dài tương lai, lập hạ một cái tốt đẹp nguyện vọng. Nguyện ta tổ quốc nhân dân có thể lại lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, hô hấp mới mẻ không khí cảm thụ xuân phong thổi quét nhìn thấy ánh dạng đông. Vội vàng 7 năm mà qua, du hành đã không phải tuần tra đội biên, hắn bắt đầu ra ngoài chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Đã sớm biết tuần tra đội là tương đối thoải mái nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng ra ngoài nhiệm vụ là như thế hiểm nguy trùng trùng. An toàn khu cũng không phải phong bế thức sao có thể khói độc một ngày không tiêu tan, bọn họ liền không ngoài ra bởi vậy tất yếu ra ngoài là vô pháp tránh cho trừ bỏ cùng mặt khác an toàn khu liên lạc, vật tư truyền vận chính là bổn an toàn khu tự thân thủy tài nguyên vận chuyển. Bọn họ có thể vô thổ tài bồi giao quả, lại không cách nào chống rỗng làm ra thủy tới, cho nên vận thủy là tất yếu. Vốn Dĩ Hà cai an toàn khu nội là đào hiểu rõ khâu nước sâu giếng, nhưng đều không ngoại lệ đều tại đây 10 năm gian khô cặn, rốt cuộc đánh không đến một giọt thủy. Thủ đô bên này vốn là nhiều sơn, sông nước ao hồ rất ít khí hậu thiên khô giáo tập trung như vậy nhiều người ở chỗ này ăn uống, 10 năm gian tiêu hao quá lớn. Bất đắc dĩ, bắt đầu từ bên ngoài vận thủy tới chống đỡ mấy chục vạn người dùng để uống. Mốc nước địa điểm liền ở Bắc Hải không có biện pháp khoảng cách gần nhất Hàn Giang ở Hà. Cái sân vận động cùng Minh Thái an toàn khu 2 cái an toàn khu giáp công hạ, mực nước kịch liệt giảm xuống, khả năng phải chờ tới tiếp theo ngày mưa mới có thể hoãn lại đây. Đây cũng là thực bất đắc dĩ sự tình, nguồn nước bị khói độc ô nhiễm thu hồi tới lúc sau yêu cầu thật mạnh lọc tiêu độc tinh lọc thu hồi tới một tấn cuối cùng có thể có một nửa có thể dùng để uống liền không tồi Tuần hoàn ác tính càng lấy càng nhiều, lại vẫn là không đủ uống. Cơ hồ mỗi ngày đều có quân đội ra ngoài mang nước. Đây là phi thường nguy hiểm công tác, du hành mặc vào ba tầng phòng hội y, mang lên mặt nạ phòng độc tay chân phá lệ trói buộc. Thượng đặc chế vận xe chờ nước sau, xe thông thả mà khai ra đi cạnh cửa đứng một vòng cũng là thân xuyên phòng hộ phục người, chờ đến môn vừa mở ra, xe chạy như bay đi ra ngoài, khói độc nháy mắt ùa vào tới, lưu tại phía sau cửa người không chút hoang mang xử lý khói độc. Xe một khai ra đi, duy nhất cửa kính đã bị mê hoặc bất quá bên trong xe trên màn hình biểu hiện tình hình giao thông. Đừng khẩn trương, chúng ta này chiếc xe cùng trên người phòng hộ phục đều trải qua quá vài đại cải tiến tiền nhân cấp chúng ta gieo trái cây ai lại nói nói hôm nay nhiệm vụ đi kỳ thật cũng không khó chờ tới rồi bác hải đem thiết bị lôi ra tới là được ở kia phía trước muốn luôn mãi kiểm tra, đừng làm thiết bị hủy hoại Không phải sợ những cái đó khói độc trong lòng một khiếp ngươi ngay cả xuống xe cũng không dám có khả năng sẽ gặp được công kích dị nhân, những cái đó đã là biến dị giống loài thoát ly nhân loại phạm trù, các ngươi có thể đương trường đánh gục, ngàn vạn không cần bị gần người, chúng nó có cường ăn mòn tính, nhớ rõ các ngươi tiếp thu tương quan phương diện huấn luyện. Là, dị nhân là khói độc thời đại đặc có giống loài, là nhuộm dần ở khói độc trung sinh mệnh dấu hiệu đã đánh mất lại cực có lực công kích một loại quái vật. Chúng nó có không giống nhau phần ngoài hình dạng, rất ít có nhân hình bộ dáng, thậm chí có chỉ là một đoàn thịt ăn mòn tính đặc biệt cường. Nghe trước kia tiền bối nói, chúng nó toàn lực va chạm có thể ở chống đạn trên xe ấn ra một cái đầu. Tuy rằng các an toàn khu phái binh thống nhất tiêu diệt quá, nhưng là mấy thứ này chỉ ở khói độc thiên xuất hiện hoạt động bởi vậy dọn dẹp phiền toái tổng còn có cá lọt lưới. Chờ xe tới rồi địa phương, du hành đi theo tiền bối xuống xe, lại đem luôn mãi kiểm tra qua thiết bị dọn xuống dưới. Bác Hải Thùy cũng không sạch sẽ. Một liệt hơn 30 đài xe chờ nước lục tục chứa đầy lúc sau, bọn họ liền lên đường. Này qua lại một đường, bọn họ cũng không có gặp được dị nhân. Du hành nghe được bên tai tư tư tư ăn mòn thanh rốt cuộc đình chỉ biết bị mang tiến vào khói độc đã bị bên trong xe lọc trang bị bài đi ra ngoài. Chờ trở lại an toàn khô cười ra phòng hộ phục mới nhìn đến, ba tầng phòng hộ phục nhất bên ngoài kia tầng suốt bị ăn mòn ra tới tám khẩu tử. Tê này cũng thật là đáng sợ, cùng ký túc xá chiến hữu hút một ngụm khí lạnh. Trách không được ra ngoài bộ đội nhân thủ tổn thất nhanh như vậy thân thể phàm thai nơi nào kháng đến quá khói độc. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi nhảy lại đây, hỏi, du đội, nếu quá nguy hiểm ngươi liền xin triệu hồi tới chúng ta một khối đi tuần tra. Bị bên cạnh một người gõ một chút, đừng nói bậy này đó, ta muốn phục tùng thượng cấp an bài. Nga, du hành liền cười ta biết ngươi là lo lắng ta cảm ơn. Chính là lại nguy hiểm, chuyện nên làm dù sao cũng phải có người làm. Có hao tổn phải có tân nhân đưa vào, này mấy năm gian, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiền bối đi rồi rất nhiều. Rốt cuộc ở bên ngoài nếu bại lộ bên ngoài, không có cách nào kịp thời phản hồi an toàn khu cũng chỉ có thể sống sờ sờ bị khói độc thiêu chết, ngũ tạng lục phủ hóa thành nước mù. Loại này tình huống bi thảm tố chất tâm lý thiếu chút nữa, đều không thể bị phái đi ra ngoài. Liên sở kinh nghiệm không đủ hoàng không chọn lộ chính mình đem chính mình hại du hành nhập ngũ 7 năm tư lịch đủ, hành sự ổn trọng cũng đến phiên hắn tiến vào ngoại phái đội. Đương nhiên nếu là không nghĩ ra ngoài mạo hiểm, hắn có rất nhiều phương pháp tránh đi, chỉ cần làm chính mình không xuất sắc lại tuần tra 10 năm cũng không có vấn đề gì. Chính là kia có ích lợi gì. Ở thời đại này, tin tức là quan trọng nhất. Sinh từ của bọn họ hệ với cao tầng, nửa điểm không khỏi người, ngày nào đó an toàn khu phá đại độc đại gia cùng nhau chơi xong. Vì kịp thời thám tính đến mới nhất tin tức hắn phải hướng lên trên bò. Đương nhiên hắn cũng là có hậu thuẫn mới dám làm như vậy, tinh cấp phòng hộ cháo có thể che chở hắn bất tử. Khói độc hung hiểm, những năm gần đây càng, theo nghiên cứu thống kê, khói độc trung đựng ăn mòn tính mỗi lần xuất hiện đều ở tăng cường, đặc biệt hao phí không khí lọc khí. Ở mỗi một lần du hành tùy quân ra ngoài đến Minh Thái An toàn khu, đường về trên đường đột nhiên phát sinh bị khói độc xâm lấn sự cố. Dù hành lâm nguy không sợ ở nghe được dị thường tiếng vang thời điểm hắn liền biết không thích hợp lập tức báo cho cùng xe chiến hữu hơn nữa phát ra tín hiệu. Hắn ở trong quân là có tiếng nhi nhĩ thanh mắt sáng, ngũ cảm thí nghiệm cùng thể năng thí nghiệm vẫn luôn phi thường xuất sắc. Quả nhiên bọn họ thực mau liền phát hiện một chỗ tổn hại, nùng màu trắng sương mù chính nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà cuốn tiến vào. Tề chiến Hữu dọa nhảy dựng, chạy nhanh lấy phun xương phun đi lên, lúc sau đem thu bồ tài liệu nhất nhất dán lên đi, đem chỗ hồng mụn vá lên. Còn hảo người phát hiện đến mau, bằng không chúng ta đều phải công đảo. Ra ngoài đoàn xe là tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài dừng lại, cho nên cho dù có một chiếc xe xảy ra chuyện cũng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn, thậm chí chỉ có thể chờ đến khói độc tan đi mới có thể đi thu liễm. Này cũng không phải nói những người khác tâm tàn nhẫn, mà là quy định như thế, vì giữ được những người khác. Chiếc xe bên ngoài, không có cái kia đuổi sương mù điều kiện, một khi mở cửa, không đợi phế trên xe người dịch lại đây, hai xe đều phải cùng nhau xong. Ở nhiều lần phát sinh như vậy vô pháp cứu lại sự tình lúc sau, phía trên liền hạ đạt như vậy quy định cần phải giữ được may mắn còn tồn tại binh lính, không cần làm vô vị hy sinh. Cho nên cùng xe chiến hữu mới có thể đổ mồ hôi đầm đìa mà nói nói như vậy, xác thật cũng là bị sợ hãi. Chờ trở về an toàn khu đem nhiệm vụ giao lúc sau, du hành cùng cùng xe chiến hữu được đến nửa ngày nghỉ ngơi thời gian, còn bị tâm lý phụ đạo 15 phút liền sợ bọn họ bị lúc này đây sự cố nhỏ dọa hư ảnh hưởng sau này công tác trạng thái. Hy vọng hôm nay lấy về tới đồ vật sẽ là một cái tân bước ngoặt. Du hành đối lần này từ Minh Thái an toàn khu viện khoa học thu hồi tới đồ vật ôm lấy kỳ vọng cao chỉ hy vọng này sẽ là một lần thành công nếm thử. Khói độc tàn sát bừa bãi thứ 9 năm, minh thái an toàn khu viện khoa học từ hoang vu bùn đất trung tìm được một đường sinh cơ. Bị khói độc nhuộm dần mười mấy năm thổ nhưỡng phát sinh biến đổi lớn từ giữa có thể đưa ra ra tới ngăn cách khói độc tài liệu thậm chí trực tiếp đem thổ nhưỡng lại ra công lúc sau có thể dùng cho kiến trúc. Tuy rằng trước khi liền nghiên cứu chế tạo ra có thể ngăn cách khói độc thuốc bột nhưng là quá mức chân quý, vô pháp đại quy mô ứng dụng hơn nữa mùi lạ quá nặng trong sinh hoạt quần chúng đều không quá hoan nghênh. Mà phát hiện thổ nhưỡng lại không có loại này vấn đề, không biết vì cái gì, nó hấp thu khói độc lúc sau phát sinh dị biến, lại không hề độc tính, tính dẻo cũng không tồi. Nếu dùng chúng nó tới kiến tạo cách ly khu kia ít nhất có thể bảo trì đã nhiều năm, không cần giống như bây giờ yêu cầu thường xuyên thu bổ chỗ hồng, hao phí phí tồn. Lập tức gia tăng nghiên cứu tiến độ, đây là một cái cơ hội. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com